Đám này người chơi đều là Li Me A-3, chương năm mươi một muốn làm trò chơi. trước tiên viết c á c hệ h thống, u linh xâm lấn sự kiện giải quyết sau khi, lục phàm Li Me lại trở nên kỳ hoa lên, mười mấy c á c h lập trình viên tụ tập cùng nhau, mỗi ngày đều ở phòng nghiên cứu gọi là u linh số hiệu. thú vị, u linh có thể trực tiếp khống chế thân thể hành động, như vậy tự động hóa cũng không phải không thể. ta đã tìm tới một cái tuần hoàn số hiệu, nó có thể tự động chấp hành lên một động tác, một tên lập trình viên bắt đầu hướng về người chơi khác biểu diễn chính mình thăm dò thành quả, đang thi hành xong một cái u linh số hiệu sau khi, game thủ này bắt đầu không ngừng nhảy lấy đà cùng hạ xuống, mỗi lần độ cao cùng điểm đến đều giống như đúc, không sai n h ỉ ta phân tích một cái hình vẽ phân biệt số hiệu, hiện tại ta thân thể có thể tự động phân biệt hình vẽ. ta phân tích một c á c h vận động đường cong số hiệu. hiện tại đã trải qua sơ bộ hoàn nguyên beo đường cong. ta thân thể có thể dựa theo nhất định quy tắc tiến hành di động. chính là cách nghề như cách núi. người chơi khác tiếp xúc mấy lần ú linh số hiệu sau khi liền triệt để từ bỏ. chỉ có đám này lập trình viên không ngừng nghiên cứu, làm không biết mệt. nhìn đám này lập trình viên mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết nghiên cứu số hiệu. người chơi khác chỉ cảm thấy đám này lập trình viên không có bạn gái cũng không có bạn trai, thực sự là không thể bình thường hơn được. ở giao lưu số hiệu thời điểm, một người chơi màu sắc phân biệt số hiệu phạm sai lầm, trực tiếp hướng về dung nham đi đến. ở hắn phản ứng lại trước, hắn đã rơi vào đến phổ cận dung nham bên trong. Quang vinh trọng sinh, xui xẻo, lại muốn một lần nữa biên dịch một đ ả o ta gõ một ngày u linh số hiệu a. đúng đấy, trước ta cũng vậy, u linh số hiệu rất thú vị, chính là không có cách nào tự động bảo tồn, lục đại nhân, ngươi có biện pháp gì sao, ta cũng không có cách nào a, ta chính là cách thường thường không có gì lạ ma vương đại nhân, ta làm sao biết, lục p h ạ m ở một bên bất đắc dĩ nói, lục p h ạ m xuyên qua trước chính là c â y số n ô n g cho nên mới có thể một chút nhìn ra ô linh số hiệu có cường tính dẻo. hơn nữa hắn trình độ không thấp, rất nhanh cùng một đám lập trình viên người chơi chơi đến cùng một chỗ, mỗi ngày liền tiểu thuyết đều không để ý tới nhìn, đặc biệt là hắn hiện tại không cần dựa vào trình tự kiếm cơm ăn, nghiên cứu số hiệu toàn bằng hứng thú, Mỗi ngày đều chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Chết rồi trọng sinh người chơi bất đắc d ĩ tìm tới một cái nông phu. Muốn một ít bào tử lại đây. đến trong rừng rậm tùy tiện tìm đầu ma thú làm thịt. lại dùng ma thú bồi dưỡng ra n ấ m cùng u linh. hắn nhường u linh cúi người đến trên người mình. sau đó lại trở lại. nhìn chằm chằm này người chơi. lục phàm suy nghĩ một chút. Cảm giác có cái điểm quan tàng r ra ọ bọn họ n dùng người danh Hắn online nông người g tựa thể một tìm tới. phát một cái tin tức t Sau qua hồ hồi. chơi sách. phu chơi cho có cái đó Mở đem Ẩm đi. Tàng nhiệm vụ đã phát động. Lục đại nhân tựa hồ có chuyện gì cần các ngươi hỗ trợ giải quyết. n à y điều phát thanh phát ra ngoài không mấy phút. Hơn mười người nông phu liền lập tức xuất hiện. Chờ đợi nhìn lục phàm. Lục đại nhân ngươi tìm chúng ta, ân, là như vậy. chúng ta nghĩ ở u linh trên người biên tập số hiệu. nhưng này bộ phận số hiệu sẽ mất tích bảo tồn ở u linh trên người. làm tử vong sau khi. này bộ phận số hiệu liền sẽ biến mất. các ngươi có thể hay không đem ngấm biến gì một lần. nhưng bọn họ có thể ghi c h ấ p u linh trên người số hiệu. sau khi vẫn thả ra bao hàm đồng dạng u linh số hiệu u linh sao. Nông phu các người chơi rất muốn nhổ nước bọt. tại sao lục đại nhân ngươi nói chuyện lại như cái số nông a. nói cẩn thận kỳ huyễn gió trò chơi đây. ngươi c á c h này nơi bê cơ năng lực học tập có thể hay không không muốn mạnh như vậy. lần đầu gặp mặt cái kia bức cách tràn đầy lục đại nhân đi nơi nào. phát hiện nông phu các người chơi đầy mặt xoắn suýt. lục phàm tri kỷ nói bổ sung. vấn đề này giải quyết. Mỗi cái người chơi hai vạn vinh dự, bao ở trên người chúng ta, lục đại nhân. Việc này không nên chậm trễ. Nông phu các người chơi lập tức đi tới sinh ra điểm phổ cận dung nham ao, bắt đầu bắt tay xử lý lục phàm vấn đề, bởi vì phần lớn người chơi tiến hóa kỹ năng đều cần tiêu hao mana, vì có thể rất nhanh soạt kỹ năng số lượng độ. vì lẽ đó bọn họ cố ý khi sinh ra điểm p h ủ cận thành lập dung n h ă m ao. Mana khô cạn sau khi, liền lập tức nhảy ao tự sát. sau khi sống lại lại là một cái tốt l y me. nhìn bắt đầu biến dị, khiêu vũ, ăn nấm sau đó lại tự sát người chơi. lục phàm cảm giác thỏa mãn cực kỳ. vốn tưởng rằng những n à y người chơi c h í ít nửa tháng mới có thể có c á c h đại khái thành quả. không nghĩ tới buổi tối hôm đó, một đám nông phu người chơi liền tìm đến lục phàm, lục đại nhân, chúng ta thành công, nhanh như vậy, lục phàm lông mày nhảy lên, dù sao biến gì là tùy cơ biến gì, nghĩ phải biến gì ra thích hợp kết quả không có mấy ngàn lần thử nghiệm không thể thành công, uvk q q m âu hoàng vừa vặn o n l a i lại thêm vào có tiên đao dự ngôn r a phụ trợ cho nên mới có thể nhanh như vậy. lục p h ạ m hiểu rõ. này hai cái người chơi có thể nói thủ hạ mình mạnh nhất phụ trợ. â u hoàng t ử mang â u hoàng vầng sáng. được xưng m ờ i liên rút có thể ra mười một cái sơ sơ sơ. cường hóa s á t suất một phần vạn đều có thể liên tục thành công. nếu không là đối phương trên thực tế tài vận không được, lục p h ạ m cảm giác đối với mới là mh ở ắ c cái kia. mà tiên đao dự ngôn ra tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể niệm lên một bài thơ có điều bài thơ này trăm phần trăm chính xác là một cái chỉ điểm tương lai phương hướng đại sát khí có bọn họ phụ trợ nhanh như vậy ra thành quả cũng không ngoài ý muốn tiếp nhận nông phu li me nhóm đưa tới một túi bào tử lục phàm đem một con hung áp tàn bạo chó địa ngục tiện tay làm thịt sau đó đem bào tử loại đi tới Đem tân sinh nấm sản sinh u linh hút vào thể nội, lục phàm trải nghiệm một hồi mới u linh. sau đó ngây người, trợn mắt ngoác mồm nhìn đám này nông phô người chơi. lục phàm cảm giác đám này người chơi đến chơi ra me thực sự là khuất tài. bọn họ lại dùng u linh làm c á c h biên tập dụng cụ. c á c h này biên tập dụng cụ có thể viết số h i ệ u có thể bảo tồn số h i ệ u hơn nữa còn có thể giao lưu với nhau. lẫn nhau lan truyền số hiệu càng kinh khủng là đồ chơi này lại còn có một c á c h mây tồn chứ m a n g người chơi có thể đem chính mình biên soạn số hiệu truyền lên đến mây tồn chứ m a n g sau đó muốn dùng chỉ cần lại là được các ngươi làm sao làm được lục phàm không nhịn được hỏi không biết được chính là nhường âu hoàng ở bên cạnh đời hai giờ chờ đến nàng cảm giác gần như thời điểm liền đưa tới lục phàm khó i miệng co giật một hồi âu hoàng bạn học ngươi đây là siêu năng lực đi có khả năng này ngày hay là đi khoa nghiên sở đi chuyện gì cũng không cần làm ngồi ở một bên chơi di động là được nhân loại bảo lãnh sớm tiến vào đại vũ trụ thời đại thỏa mãn đem mới nấm cùng đối ứng bảo tử nhận lấy lục phàm cho nông phu các người chơi gấp bội vinh dự cũng đưa lên mười cái chính mình độ thiện cảm. ăn uy đều xem trọng. đây mới là một cái tốt ma vương nên có biểu hiện. đưa đi đám này người chơi. lục phàm hứng thú bừng bừng tìm tới lập trình viên các người chơi. đem chính mình mới chiếm được ngấm một người đưa một cái qua đi. làm lập trình viên các người chơi tốt u linh sau khi. vẻ mặt của bọn họ so với lục phàm còn muốn đặc sắc. khe nằm khe nằm ta triệt thảo. sao có thể có chuyện đó sao có thể có chuyện đó ta lại có thể ở trong ga me gõ số hiệu trò chơi này có như thế chân thực sao mây tôn chứ mang đây là làm sao quyết định nha ta rõ ràng nghĩa địa lớn sáu mươi thời kỳ không ngừng phóng thích u linh linh hồn nấm bào tử đã ở khắp mọi nơi mây tôn chứ mang kỳ thực liền xây dựng ở những này u linh bào tử bên trên này đúng hay không biểu thì nơi này đã tiến vào mạng lưới liên lạc thời đại ở kỳ huyễn thế giới quan dưới thành lập mạng lưới liên lạc trò chơi này độ tự do ta tuyệt đối muốn thổi bảo n h ấ n không được ta muốn biên trình ta muốn viết số hiệu ta muốn gan bảo a nông phu li me thành quả vượt xa tưởng tượng của mọi người mới chiếm được u linh nấm tuy rằng chỉ có tương đương với hai trăm tám mươi sáu tính năng có điều này đã là một c á c h bay vọt. đến ngày thứ hai, một buổi tối đều không ngủ lập trình viên các người chơi tìm tới lục phàm. hưng phấn nói, lục đại nhân, u linh thao tác hệ thống không, một hoàn thành, treo máy hệ thống đây, lục phàm nghi ngờ hỏi, cái gì treo máy hệ thống, lập trình viên các người chơi cũng nghi ngờ hỏi. trong nháy mắt, lục phàm nghĩ bóp chết đám này lập trình viên,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 lục phàm vẫn là từ bỏ bóp chết đám này li me ý nghĩ. dù sao cái này u linh hệ thống không, một thật sự có chút thơm. tuy rằng chỉ là ở vốn là biên trình cơ sở càng thêm một ít coi cửa sổ hóa thao tác, nhưng có thể dùng độ đã có chất tăng lên. hơn nữa đám này lập trình viên còn đem chính mình thăm dò đi ra tiếp lời ném tới mây tồn chứ mang. hết thảy người chơi cũng có thể cũng điều động tiếp lời. Hoàn thành một ít đơn giản thao tác. biết lập trình viên các người chơi làm ra đến cái này mới trò gian. hết thảy người chơi trong một đêm đều trên đỉnh một cái nấm. vẫn còn may không phải là màu xanh lục. trải qua nông phu l y me nhóm điều chỉnh. người chơi chỉ cần trên đỉnh u linh nấm. là có thể vẫn phóng thích u linh. cũng nhường người chơi sử dụng u linh hệ thống không. một liên tiếp mây tồn chứ mang cũng hoàn thành lượng lớn vụn vặt công tác. liền, các người chơi họ phong triệt để biến, cầu một phần chặt cây số hiệu, có người có chặt cây số hiệu sao, nơi này có một phần đào m ỏ số hiệu, n g ư ờ i sửa đổi sửa là được, x o ạ t quái số hiệu ai có, nếu có thể x o ạ t chó địa ngục, x o ạ t kỹ năng số hiệu có sao, nếu có thể tự động thoát trang bị, tự động phóng thích kỹ năng, tự động nhảy dung nham ao t ự sát loại kia, tự động kiến thành số hiệu đi ra, trải qua ưu hóa sau có thể hoàn thành phần lớn kiến thành chỉ lệnh, hơn nữa có ngữ ngôn chỉ huy công năng, một trăm cái vinh dự một phần, các đại lão không mua một phần sao, nhìn đám này họ phong đột biến người chơi, lục phàm cũng khá là thỏa mãn, hiện ở người chơi ố t trước, đều sẽ căn cứ chính mình nhu cầu tự mình chấp hành số hiệu, như vậy, ố t sau khi, thân thể của bọn họ sẽ căn cứ số hiệu tự động làm việc, này để cho mình bóc lột hiệu suất lại tới một nấc thang. hai mươi bốn giờ không cần nghỉ ngơi nô lệ, hơn nữa mỗi cái người chơi hạnh phúc độ còn rất cao, thật tốt, nhấp một hớp sữa dê, lục phàm càng ngày càng thỏa mãn, chính mình ở địa ngục nhà tư bản con đường lên lại tiến lên một bước a. ngoài ra, lục phàm cũng ở sử dụng u linh hệ thống không, một, hơn nữa càng dùng càng tiện tay, hắn thành công tìm tới mấy cái tiếp lời, cùng sử dụng này mấy cái tiếp lời làm cái thú vị công năng đi ra. hắn hiện tại ma na nhiều không chỗ tiêu, thẳng hắn chấp hành một cái tự động mệnh lệnh, đem cường hóa d a o cho cùng điều tra mỗi một giây phóng thích một lần. sau khi, lại đem phần lớn không cần thiết tin tức lựa chọn vì là ẩm dấu. như vậy, chỉ cần có có định ý sinh vật tới gần hắn, như vậy hắn liền sẽ ngay đầu tiên phát hiện, sẽ không cho đối phương bất kỳ đánh lén cơ hội. ngoài ra, hắn còn thiết kế một bộ tự động thi pháp trình tự, chỉ cần mình ý nghĩ hơi động, cái trình tự này sẽ có thể giúp chính mình tự động phóng thích pháp thuật. thú vị là, ở hắn thiết kế ra bộ này trình tự sau khi, hắn lại còn thu được một cái kỹ năng chiến đấu thi pháp, ở trong quá trình chiến đấu, hắn có thể một bên dùng vũ khí chiến đấu, một bên dựa vào u linh hệ thống không, một trợ giúp chính mình thi pháp, tương đương với thực lực lại tăng lên gấp đôi. tưởng tượng một chút, ngươi cho rằng ta là chiến sĩ, kỳ thực ta có thể thi pháp, ngươi cho rằng ta là ma pháp sư, ta có thể dùng trọng kiếm đập nát ngươi đầu chó, hơn nữa quá trình không ảnh hưởng lẫn nhau. có thể nói trong địa ngục tả hữu hổ bác thuật đem cái trình tự này thực trang cũng kiểm tra một lần lục phàm cảm giác cũng không tệ lắm đầy đủ đạt đến hắn lý tưởng mục đích thí nghiệm xong xuôi sau hắn nghe được ngoài cửa sổ vang lên cánh vung lên âm thanh mở cửa sổ ra một con n g o ạ i hình tuấn tú cú mèo bay đi vào cũng đang bay vào gian phòng sau rơi trên mặt đất thân thể của nó bắt đầu biến hình chỉ c h ố c lát sau liền hóa thành một thân màu đen áo bành tô, mang theo mặt nạ nam tử, đối mặt lục phàm, hắn lập tức nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó hỏi, xin hỏi là lục đại nhân sao, ta là, nơi này có ngài tin, thỉnh kiểm tra và nhận, ta phát hiện ngài nơi này không có cú đêm hộp thư, chú ý ta ở ngài nơi này thành lập một đêm g h i ê u hộp thư sao, Cú đêm là trong địa ngục rất đặc thù ác ma. Bọn họ sinh ra vào hắc ám. Có thể ở trong bóng tối không hề có một tiếng đồng lữ hành. Bọn họ chưa bao giờ tham dự phân tranh. chỉ đối với bảo thủ bí mật cùng tài bảo cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này kỳ lạ đặc tính. Bọn họ thành lập cú đêm bưu cục. Phụ trách truyền tống từng phong từng phong thần bí thư tín. hưởng thụ vì người khác bảo thủ bí mật vui sướng. làm một phong thư cùng đối ứng bưu phí bị để vào cú đêm hộp thư sau. một con cú đêm liền sẽ từ trong bóng tối hiện lên. đem phong thư này đưa đến địa điểm chỉ định. hơn nữa chỉ cần cho tiền quá nhiều. như vậy bất luận nơi nào, cú đêm đều sẽ đem tin đúng giờ đưa đến. suy tư một chút, lục phàm cảm giác đề nghị này không sai. trước đây thực lực của chính mình không đủ. Bất cứ lúc nào đều phải đề phòng chạy trốn sự tình, vì lẽ đó không có hứng thú thành lập cú đêm cứ điểm. hiện tại, chính mình tốt xấu là an xa sơ lính sang bà tử, không đi bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, ai sẽ m ắ t không mở đến bắt nạt chính mình. có điều, hắn vẫn có chút kiêng kỵ, chi phí, miễn phí, lập tức đi, n à y con cú đêm lại cuối người chào. sau khi hóa thành cú mèo, biến mất ở màn đêm bên dưới, chờ đến cú đêm rời đi, lục phàm mới đóng lại cửa sổ, mở ra đến từ a l í t tin, nhìn gần một nửa, hắn liền thở dài lên, phong thư này một nửa trở lên đều là phí lời, dùng là áp ma thượng tầng dùng từ, lượng tin tức thiếu kinh người, a l í t hàng này đại lính chủ không làm bao lâu, Lễ nghi phiền phức cái này thói hư tật xấu đúng là học được không ít. xem ra. đến cố gắng dạy dỗ đối phương. cùng chủ nhân của chính mình nói chuyện thời điểm nên dùng cái gì ngữ khí. một đường kéo đến cuối cùng. hắn rốt cuộc nhìn thấy a l í t mục đích thực sự. đại lính chủ lên ngôi đ i ể n lễ mời ta tham gia. còn có vương tục tham dự. a n h ngay nói thật. Lục p h à m đối với c á c h này lên ngôi điển lễ không có hứng thú. một đám con có ý đồ khó lường địa ngục lãnh chúa. nghe một c á c h khác có ý đồ khó lường đại l ĩ n h chủ nói chuyện. trung gian lại thêm điểm âm mưu. cộng điểm bạo lực. cộng điểm màu hồng phấn tin tức. nhìn cũng làm người ta nghĩ đánh ngáp. điển lễ có ghi số hiệu thú v ì sao. chân chính nhường hắn cảm thấy hứng thú. là vương tục. Vương tộc kỳ thực là đệ nhất ma vương hậu d u ệ Ở ma vương trở thành ma vương sau khi, bọn họ hậu d u ệ huyết mạch bên trong cũng có siêu phàm sức mạnh, nhưng cũng không có thức tỉnh trở thành ma vương tư cách. Có điều vương tộc cũng ý thức được điểm này, vì lẽ đó mỗi một cách ma vương sinh ra sau khi, bọn họ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường vương tộc thành viên đến gần mới ma vương, thu được đối phương tinh hoa. đem mới ma vương huyết thống dung nhập vào vương tộc huyết thống bên trong. thông qua phương thức này, vương tộc đời sau có các mỗi c á c h đại ma vương huyết thống. mỗi một c á c h mới vừa vừa ra đời chính là thực lực phi phàm đại á c ma. lại thêm vào bọn họ không cần thiết thí thân. cảnh này khiến vương tộc huyết thống tình thân so với phổ thông á c ma mạnh hơn nhiều. gia tộc lực liên kết cũng muốn mạnh hơn nhiều. Chí ít sẽ không xuất hiện e gen cùng a l í t chuyện như vậy. nói như vậy. vương tộc nên cũng vì mới ma vương chuẩn bị lão bà đi. không biết dung mạo ra sao. tính, ngược lại ta cũng không có hứng thú. lão bà có gì vui. nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta gõ số hiệu tốc độ. có điều vương tộc nắm giữ toàn bộ địa ngục lớn nhất khi nhờn thư viện. bên trong bảo tồn địa ngục từ trước tới nay hết thầy sách. không chừng bên trong thì có mấy quyền hợp chính mình khẩu vị tiểu thuyết, quyết định, hay là đi đi. vừa vặn cởi quần áo cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh đặc thù khen thường không có cho, thẳng thắn đồng thời cho. sau một phút, hết thảy người chơi cũng nghe được một cái hệ thống phát thanh, hệ thống thông cáo, vì khen thường cởi quần áo cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh lúc trước hoạt động bên trong ưu gì biểu hiện. Này hai người chơi đem thu được đặc thù khen thưởng. thiết t r ù y thành lữ trình. Thỉnh này hai người chơi ngày mai chín giờ duy trì online trạng thái. cũng tùy tùng l ụ c đại nhân đồng thời đi tới thiết t r ù y thành. chuyện trên ngàn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loài trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a ba. chương năm mươi ba trở về thiết t r ù y thành đứng ở bệnh viện tâm thần bên cửa sổ yếu nước h i ệ p thử đẩy một cái trước cửa sổ hàng rào phát hiện những này hàng rào đều là dùng cao su chế thành mềm mại mà c ó co giãn là vì phòng ngừa bệnh nhân tự tàn đi tăng kiến thức có điều nói thật vẫn là không nghĩ đến a hắn ngắp dài lầm bầm l ầ u b ầ u có điều vì ăn cơm Hắn vẫn là chạy suốt đêm tới. Mấy phút sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một tên thân mang áo bao xe. xem ra rất có cảm giác hòa hợp người trẻ tuổi đi vào. nhìn thấy trong phòng người, người trẻ tuổi kinh h ỉ h ô yếu nhớt hiệp, cởi quần áo ca. gọi ta cởi quần áo là được. mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. không cần thiết như vậy. cởi quần áo tiện tay đem áo bao xe treo ở giá áo lên sau đó hỏi hiện tại liền bắt đầu vẫn là đi trình tự tỉ như hỏi thăm v ế t hôn không tuổi tác bao lớn số đo ba vòng làm sao loại hình c á c h này liền miễn mũi t ử kia có hỏi hay không ta tuy rằng muốn nói có thể có nhưng c á c h này thật không thể có hai người nhìn nhau cười mặc dù là lần đầu ở hiện thực gặp mặt nhưng lẫn nhau đều xác định đối phương cũng là cái lão sắc lớp vỏ cởi quần áo thông t h ả o từ bàn làm việc dưới lấy r a giả lập mố giáp sau đó đổi ở trên đầu từ khi biết được cởi quần áo có thể đi tới thiết t r ù y thành sau khi yếu nhớt hiệp lập tức cùng đối phương đạt được liên hệ suốt đêm ngồi đường sắt cao tốc đi tới cởi quần áo bệnh viện không phải vì chữa bệnh chỉ là vì có thể có đến c á c h này nóng điểm. hiện tại, ma vương cùng duo trò chơi này đã trở thành bơ chạm lên nóng điểm một trong. không ít người chơi ở bên trong tùy tiện lục điểm video. biên tập một hồi liền có thể thu được không sai lít lượng. bởi trò chơi này cờ lô dơ meta tiêu chuẩn cực nhỏ. nhưng trò chơi nội dung lại cực kỳ xuất sắc. dẫn đến một đám không chơi được lại muốn chơi người chơi chỉ có thể nhìn video đỡ thèm. khi biết cởi quần áo có thể đi tới thiết chùy thành thời điểm, mỗi cái chăm chú chế tác trò chơi này c ũ n g chủ đều thu được đến từ khán giả tử vong uy hiếp, hoặc là bá thiết chùy thành, hoặc là lấy quan kéo đen, vì ăn cơm, yếu nước hiệp chỉ có thể dựa vào chính mình đều là người chơi tiện lợi, liên lạc với cởi quần áo, thuận lợi cướp được ở một bên đứng ngoài quan sát tư cách, nhìn cởi quần áo thông thảo điều chỉnh tham số, Yếu nhớt hiệp một bên giả thiết trực tiếp di động, một bên tò mò hỏi, c ở y quần áo, ta vừa nãy hỏi qua hộ sĩ, ngươi lên là ca đêm đúng không, không ngủ một hồi sao, không cần, ta có trọng độ chưa chợp mắt chứng, từ ba tuổi bắt đầu, ta liền không ngủ, cái kia ngủ không được sao làm, đọc sách, nghiên cứu tâm lý học, xem bệnh này bao lâu sẽ chết, nghe được cởi quần áo c á c h này hời hợt trả lời. yếu nhớt hiệp không biết là nên ước ao hay là nên đồng tình. cởi quần áo rất nhanh liền đem giả lập m ũ giáp điều chỉnh tốt. giả lập m ũ giáp bên trong hình ảnh trực tiếp đồng bộ đến yếu nhớt hiệp di động cùng trong máy vi tính. n h ư n g yếu nhớt hiệp có thể bắt đầu mượn yếu nhớt hiệp tầm nhìn tiến hành trực tiếp. làm yếu nhớt hiệp đăng ký tiến vào trò chơi sau. thời gian vừa vặn là sáng sớm tám điểm năm mươi chín phân thời gian vừa vặn lục phàm nhìn đăng ký tới cởi quần áo cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh nói nắm lấy này hai cách ly me lục phàm sử dụng a lit theo tin đưa tới không gian thủy tinh bước vào đỏ như màu máu cánh cửa không gian hắn một giây sau liền xuất hiện ở thiết chùi thành cửa thành lần trước đòi nợ là ở buổi tối lại thêm mười điểm vội vàng dẫn đến h ắ n cũng không có quá nhiều thời gian quan sát tòa thành thị này. nhưng hiện tại cẩn thận sau khi xem, h ắ n cảm giác là, l i ê n này, thấp mé phòng ốt, rách dưới đường phố, khắp nơi đều tràn ngập một luồng du cô cùng phân và nước tiểu mùi vị, cảm giác hình như là có người ở n ấ u phân, đi ngang qua át ma cũng không làm sao hữu hảo dáng vẻ. Lục phàm không chỉ một lần nhìn thấy một cái thể trạng khổng lồ sợ á c ma đem đi ngang qua tiểu á c ma cầm lấy đến ăn đi. Chưa hết thòm thèm dáng dấp xem ra đặc biệt buồn nôn. không chỉ là lục phàm không thoải mái. phòng trực tiếp bên trong mười vạn khán giả cũng không hẹn mà gặp biểu thị. buồn nôn. đây chính là an xa sơ lính thủ đô. xem ra còn không bằng nhà ta năm giây huyện thành. rất tốt. n à y rất thời trung cổ. Địa ngục lại cũng trải qua như vậy chán nản. không biết nhân giới sẽ thế nào. tám, chín phần mười như thế thảm đi. trò chơi này mỹ thuật đến cùng là nghĩ như thế nào. ngươi khiến cái vong linh pháo đài đều so với cái này mạnh. đồng ý. mỹ thuật đại lão. tả thực là không tiện đồ. đàng hoàng vẽ sóng lớn tinh linh đi. sóng lớn là lượng từ vẫn là hình dung từ. từ một cái âm vu đường nhỏ bên trong đi ra, lục p h ạ m không được thở dài nói. chỗ này thật sự rất nguy hiểm. đâu đâu cũng có điên cuồng giết người. lục đại nhân n g à y mới là nguy hiểm nhất cái kia một cái. cởi quần áo nói thật. sẽ sao. lục p h ạ m lau đi máu tươi trên tay. lại quay đầu lại liếc nhìn ngõ nhỏ. ở nơi đó, mấy cố á c ma thi thể ngã ở nơi đó. bọn họ vốn tưởng rằng chính mình tìm tới một cái ba cấp dây béo, không nghĩ tới đối phương căn bản không có dựa theo lẽ thường ra bài, ngã ở nơi đó ác ma không tới mấy dây liền bị lột sạc h trang bị, vài con mọc ra ba cái đầu chó địa ngục trốn ra, bắt đầu gặm nuốt những thi thể này, hỗn loạn, dơ bẩn, hung hiểm, mặc dù là ở thiết chùi thành loại này thủ đô cấp chỗ khác, cũng đầy đủ biểu diễn ác ma tự thân hỗn loạn một mặt đám này vô c h i nhà tư bản trật tự mới là b ó c lột tốt nhất giúp đỡ a lắc lắc đầu hắn hướng đi phủ thành chủ ở thông báo họ tên sau khi không tới nửa phút thì có người từ bên trong vọt ra một đầu đụng vào lục phàm trong lồng ngực lục đại nhân a a l í t mang theo tiếng khóc nức nở h ô ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Hãy tôn trọng một chút. đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nhi. đẩy ra alit, lục phàm lau trên người nước mắt, nước mũi cùng ngùm nước, sau đó mang theo alit đi tới nàng phòng ngủ. ở trong phòng ngủ, alit c á c h khác b ả y tên tỉ mũi đã ở chỗ này chờ sau đã lâu. các nàng ăn mặt đỏ sầm như máu váy dài. trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, các nàng đều là mị ma, hơn nữa là an hiểu sâu mị ma chi đạo cao thủ, mặc vào váy dài các nàng xem ra như đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, chỉ là ở cười nhăn mặt bên trong mang theo câu hồn phách người ám muội, thông qua một loạt động tác nhỏ nhường khác phái vô cùng nhớ nhung, người chơi cao cấp đều biết dùng tâm tình mà không phải ngọn núi đến câu dẫn người khác, Ma a l í t tuyệt đối là mỹ ma bên trong một dòng nước trong, bởi vì nàng liền ngọn núi đều không có, các ngươi trải qua không tồi a. Lục phàm ngồi xuống cười hỏi, nhờ ngài phúc, từ khi t ỷ t ỷ trở thành đại lính chủ sau khi, chúng ta liền không cần lại trốn đằng đông nấp đằng tây, nghĩ uống chén trà sao, một tên mỹ ma cười hỏi, nơi nào sản, trước từ ngài địa thành lúc rời đi, một ít ly me đưa chúc ta, vậy thì thôi, cho ta chén nước là được, tiếp nhận đối phương đưa tới nước, lục phàm cùng alip hàn huyên tán gấu khoảng thời gian này sự t ỉ n h từ khi e z e n chết rồi, alip dựa vào an xa sơ huyết t h ố n g lung lạc không ít cựu thần, đại thể lên ổn định tình thế, có điều mơ ước vị trí này át ma cũng không ít, vì lẽ đó alip cần một lần điển lễ, chính thức tuyên bố chính mình chính thống vì lẽ đó ta mới chính thức mời ở tại tầng thứ bảy vương tộc đến xem lễ có thể được bọn họ tán đồng đối với ta địa vị vững chắc rất trọng yếu nếu như có thể lại từ bọn họ nơi đó được một ít ma thần hạt giống vậy thì càng tốt ma thần hạt giống lục phàm tìm tòi một lần ma vương ký nhớ lại phát hiện đồ chơi này lại cũng là c â y danh từ mới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 trước mặt a l í t lập tức lộ ra khuyết đại vẻ kinh ngạc, không thể nào không thể nào không thể nào, hiện tại lại còn có á c ma không biết ma thần hạt giống sao. Lục đại nhân. Cầu ta cầu ta, ta liền. Lục Là cầu Cầu cảm giác càng càng cho đại Đau đau đau. Đuôi đối đuôi. đối đến đối Ngươi phải nói biết. nhân. không như thế dùng. Buông phương phương ngày hung hăng. Là đến nói cho đối phương thế phàm ta ta ta A. ra Ai mới là nơi này g i a n g bà tử. a l í t đau lòng xoa xoa chính mình đuôi. Vốn đ ị n h oán dần hai tiếng. Sau đó liền nhìn thấy lục phàm ánh mắt lạnh như băng. Thật là đáng sợ. Lòng tốt động. Yêu yêu. Vốn muốn tiếp tục lính hội một hồi lục phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng. Có điều vừa nghĩ tới đối phương rất khả năng lập tức trở về nhà làm cá ướp muối. Nàng chỉ có thể kiên trì giải thích lên. Ma thần hạt giống là sáu mươi năm trước, do vương tộc chế tạo thần kỳ sự vật. những này hạt giống không có tác dụng phụ, hấp thu sau khi có thể tăng lên trên diện rộng áp ma bốn chiều thuộc tính. nhỏ yếu đến đâu áp ma ở dùng một hạt giống sau khi đều sẽ lập tức tăng lên tới tinh anh cấp. ngoài ra, ma thần hạt giống còn có thể tăng lên kỹ năng hạn mức tối đa. từ ma pháp sư góc độ tới nói, chính là có thể tăng lên người dùng có thể lặn xuống số tầng mọi người đều biết ngươi có thể lặn xuống số tầng quyết định ngươi hạn mức tối đa chuyện này đối với muốn tăng thêm một bước át ma mà nói t h ậ p phần có trợ giúp làm sao lục đại nhân có muốn hay không muốn một viên chỉ cần ngươi chịu kết c á c hôn h như vậy liền đưa nửa c á c h an xa sơ lính cùng một nửa ma thần hạt giống nha không có hứng thú lục phàm lạnh nhạt trả lời, vốn tưởng rằng là cái gì chơi vui đồ vật, không nghĩ tới chính là cái rác rưởi. luận thuộc tính, mình đã là quân chủ cấp, mà tăng lên tới tinh anh cấp thuộc tính tính toán đâu ra đấy có điều mười mấy điểm, chính mình căn bản không lọt mắt, luận thiên phú hạn mức tối đa, chính mình người mang hai đại pháp tắc, hùng cứ t ầ n g thứ chín, liều thiên phú ai có thể liều qua chính mình, như thế tính được, khả năng chỉ có thể cho t h ủ hạ mình ly me sử dụng, nhưng vấn đề là đồ chơi này giá cả rất cao, nhường ly me trong tay mỗi người có một c á c h khẳng định không hiện thực, tính được vẫn là vô bổ, cho tới an xa sơ lính, ân, chính mình còn không muốn cái hố phân, phát hiện lục phàm là thật sự không có hứng thú, a l í t nhất thời trở nên héo ba ba, k ế t hôn thẻ đánh bạc lại ít đi mấy cái a. một lần nữa lên dây cót tinh thần. nàng đổi một cách đáng thương ngữ khí. lục đại nhân. còn có một chuyện khác cần thương lượng. trước tiền nợ có thể hay không. nàng kế thừa an xa sơ lính sau khi. cũng đồng dạng kế thừa e gen ghi nợ nợ ngần. tính toán bốn trăm ba mươi vạn ma thạch. bởi vì d ố c sống kim khố cũng không có nhiều như vậy ma thạch. l i ê n lục phàm cùng a l í t ước định, ở lục phàm dốc g i ố n g kim khố sau khi, còn lại tiền nợ phân ba năm trả lại, mỗi tháng mười vạn ma thạch, vừa bắt đầu nàng còn cảm thấy số tiền kia lẽ ra có thể trù đi ra, có điều tiếp nhận an xa sơ lính sau khi mới phát hiện, cái chỗ chết tiệt này là thật sự nghèo, nhiều năm liên tục dung chuyển để trong này cơ sở sản nghiệp phá hoại hầu như không còn, t h i ế u hụt mạnh mẽ thương phẩm để trong này hàng năm đều đã vào được thì không ra được. có hai lòng địa thành lãnh chúa căn bản không vung nàng. điều này làm cho nàng hàng năm thu vào ít đến mức đáng thương. lại thêm vào lần này đại điển lại cần tiền. cho nên nàng thật sự một giọt đều ếp không ra. nghe được a lip thỉnh cầu. lục phàm nhìn đối phương một chút. ngươi còn nhớ e gen là chết như thế nào sao. không muốn a. a l í t đuôi trong nháy mắt nổ lên, đùa giỡn, nếu như ngươi tạm thời không trả nổi, như vậy ta có một c á c h đề nghị, phát hành tiền giấy làm sao, tiền giấy, đó là vật gì, lấy đại lính chủ bên trong phủ ma thạch làm đảm bảo, mỗi cái nắm giữ tiền giấy áp ma cũng có thể bất cứ lúc nào ở đại lính chủ bên trong phủ đổi đối ứng ma thạch, không giống tiền giấy có khác biệt ngạch. có thể hối đoái ma thạch số lượng cũng không giống nhau. lục phàm đã sớm muốn nhổ nước bọt ma thạch cái này đồ chơi. nó là trong địa ngục thông dụng tiền. nhưng bản thân lại có không có thể sống lại tính cùng rất mạnh giá trị sử dụng. hơn nữa mỗi c á c h địa phương ma thạch nhu cầu lượng lại không giống nhau. này dẫn đến địa phương giá hàng cũng không giống nhau. lại thêm vào ma i si m o t o thân giá cả lại rất cao. này dẫn đến rất nhiều tiểu ngạch giao dịch không cách nào thực hiện, tiến một bước sâu sắc thêm đồ chơi này chứng đau trình độ, mà thông qua phát hành tiền giấy, một mặt có thể giảm thiểu ma thạch ở trên thị trường lưu thông, n h ư n g giao dịch trở nên càng thêm đơn giản, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, đồ chơi này nhưng là c á c những quốc gia khác sau hệ đại sát khí a, quân không gặp không lực kiên đại quốc, chuyện gì không làm chỉ dựa vào in tiền phiếu liền có thể thu gặt toàn cầu có việc in tiền phiếu tài chính nguy cơ in tiền phiếu kinh tế đất l ở in tiền phiếu chỉ cần quả đấm của ngươi rất cứng như vậy người khác cũng chỉ có thể bóp mũi lại đem này bát tiền giấy uống tuy rằng lục phàm đối với tài chính cũng là kiến thức nửa vời có điều giao động một cái alib vẫn là rất dễ dàng sau khi, lại đánh mấy cái tài chính hệ người chơi, nhưng bọn họ hỗ trợ dập khuôn một bộ tiền hệ thống là được, đem tiền giấy chỗ tốt nói rồi một đống, bao quát ngươi có một cái ma thạch là có thể ấm mười tấm ma thạch phiếu đi ra, không thì tương đương với tài phú mở rộng gấp mười lần s a o như vậy chuyện ma dược, cho tới bởi vậy sản sinh làm phát, lục phàm cảm giác vấn đề này quá xa xưa. ở địa ngục cái này lạc hậu xã hội phong kiến còn không cần cân nhắc quá nhiều nghe xong lục phàm một trận giao động a lít ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng làm biết mình có thể siêu lượng in tiền sau khi nàng cũng không khống chế mình được nữa nhào tới lục phàm trên cánh tay hưng phấn hô ta muốn ta muốn cái kia tiền giấy ta muốn khu khu một tên hồng nhạt tóc mị ma nhẹ nhàng kho khan một tiếng a l í t đại nhân, hiện tại làm quyết định có chút quá sốt ruột, chúng ta trước tiên dùng qua bữa chưa làm sao. được rồi. a l í t vô lực c u i đầu, sau khi ăn cơm chưa xong, a l í t vốn là muốn tiếp tục cùng lục phàm thảo luận tiền giấy sự tình, bất đắc dĩ ăn no sau khi quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền ngủ, h ồ n g nhạt tóc m ị ma. Jin cẩn thận từng ly từng tí một đêm a l í t đưa về phòng ngủ. Sau đó thu dọn một hồi trang, tìm tới ở bên trong phòng đọc sách lục phàm. n h ẹ nhàng gõ cửa, nàng nghe được thanh âm quen thuộc, mời đến, đẩy cửa mà vào. tuy rằng Jin sớm thành thói quen lục phàm tướng mạo, nhưng vẫn là hơi có chút thất thần. Lúc này, bầu trời hiếm thấy trời quang mây tạnh. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn、vào. Dường như từng mảnh từng mảnh lông chim sổ từ vào. rơi cửa Điên a n trên n g g đọc sách lục phàm ư ờ Đem hắn tôn l cười à Nàng n Trong nháy lên. n g thêm mắt. mắt. mặt Đem rực rỡ lóa mắt. Trong nháy mắt, nàng mặt đỏ ớ tới trước c lục c nóng phóng tới lục phàm trước mặt. Jin phàm mặt. ư nói, thỉnh dùng, cảm ơn, đổi hầu gái trang phục sao, ta cảm giác như ngươi vậy càng đẹp mắt một ít, cảm ơn, Jin cuối đầu. không muốn để cho đối phương nhìn thấy chính mình mặt đỏ tới mang tai vẻ khốn quẫn đổi màu đen hầu gái trang phục j e a n xem ra có một phong vị khác tuy rằng alid là các nàng tỉ tỉ có điều trong cơ thể nàng an xa sơ huyết thống càng nhiều thân thể tốc độ trưởng thành càng chậm hơn trái lại là nàng loại này không có kế thừa bao nhiêu an xa sơ huyết thống dòng dõi trưởng thành càng nhanh hơn cho dù ăn mặc rộng rãi hầu gái trang phục trên người nàng vẻ đẹp vẫn như c ũ khiến người vui tai vui mắt, một lần nữa bình phục hảo tâm tình, nàng không nhìn được đem chính mình nghi vấn hỏi lên, lục đại nhân, ngài, là định thế nào a l í t tỉ tỉ đây, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là Lime A-5, chương năm mươi năm hai chỉ Lime đại m ã o hiểm. Lục phàm hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. có điều suy nghĩ một chút, hắn lại đối với vấn đề này sản sinh nhất định hứng thú. a l i t là chính mình đi tới cái thế giới này sau, vì thứ hai chính thức tiếp xúc át ma. hắn là nàng người che chở. mà nàng nhưng là chính mình lặn xuống đến pháp tắc tầng thầy giáo vỡ lòng mặc dù đối phương có chút thèm thân thể chính mình có điều lục phàm vẫn đúng là không chán r é p cái này n ữ hài nghĩ tới nghĩ lui lục phàm rốt cuộc có một cái chuẩn xác định nghĩa người quen trở lên bằng hữu không lại liếc nhìn trước mắt xin nhìn thấy đối phương căng thẳng nắm chặt nắm đấm tựa hồ đang chờ đợi tuyên án như thế ngô dạng lục phàm đại khái hiểu rõ đối phương hỏi vấn đề này dùng ý ngươi không cần lo lắng ta sẽ không làm ra thương tổn a l í t sự tình không bằng nói phát hành tiền giấy là một chuyện tốt đối với xúc tiến an xa sơ lính phát triển có g i ú p đỡ cực lớn nghe được câu trả lời này j i n thở phào nhẹ nhõm xin lỗi ta quá mức lỗ mãng ngay là biết vì vì của ta nàng tuy rằng năm lâu một chút, có điều trong cơ thể nàng an xa sơ huyết thống thập phần dày đặc, bất kể là tâm trí vẫn là thân thể phát r u ộ đều sẽ khá chậm. nhưng bất luận làm sao, nàng đều là ta quan trọng nhất vì vì, là như vậy sao, ta còn tưởng rằng nàng là thiên sinh, ngài nói g ỡ n đúng rồi, ngài cái gọi là tiền giấy hệ thống, có thể vì ta giải thích c ắ n kẽ một hồi sao, ta cảm giác ta có mấy cái điểm nghe không hiểu, nghe xong j i n đưa ra vấn đề, lục p h ạ m khá là kinh ngạc nhìn đối phương, j i n tựa hồ đối với tài chính có thiên sinh trực giác, hỏi lên vấn đề xem ra thật phần dễ hiểu, nhưng cũng có thể trực tiếp chúng đích chỗ y ế u giữa người và người thể chất quả nhiên không giống, rất khó tưởng tượng đối phương chỉ là nghe một quãng thời gian giảng giải, liền có thể đem tiền giấy b ả n chất lý giải đến cái trình độ này. thiên sinh nhà kinh tế học, thật làm cho người ước ao. lục phàm không khỏi cảm khái lên. có mấy người, thiên sinh liền có tài hoa, không giống chính mình, chỉ có xoáy, đang chuẩn bị tỉ mỉ cho đối phương giải đáp một hồi những vấn đề này. xin bỗng nhiên lộ ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt. lục đại nhân, ta vẫn muốn hỏi, ngày mang đến hai tên tùy tùng đi chỗ nào, không ngay, ồ, bọn họ đi nơi nào, tính, hai cách ly me mà thôi, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. chúng ta tiếp tục thảo luận, lúc này, bị đề cập cởi quần áo chính đang thở dài, điên cuồng tiểu nữ cảnh bạn họp, là ngươi nói ngươi có thể tìm được một ít chơi vui đồ vật, vì lẽ đó ta mới cùng ngươi chạy ra ngoài, nhưng ta muốn hỏi cái vấn đề chơi vui đồ vật ở nơi nào chém át ma đầu còn chơi không vui sao chơi không vui vậy ngươi người này có vấn đề trong biển máu cởi quần áo lại thở dài bởi vì bị yếu nhớt hiệp năn nỉ nhiều quay chụp một ít thú vị đồ vật hắn mới sẽ theo điên cuồng tiểu nữ cảnh chạy ra ngoài xem có món đồ gì có thể làm cho người trở nên hưng phấn Ai có thể nghĩ tới người nữ nhân viên này chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới thiết t r ù y thành bên trong một cái xem ra còn rất xa hoa gian phòng sau đó đem bên trong vệ binh đều giết những vệ binh này thực lực không kém có điều ai có thể nghĩ tới một c á c h lại tròn lại manh xem ra người hiền lành l y me lại đột nhiên phun ra một cái lưới búa đem hết t h ả y á c ma đều ném lăn đây những vệ binh này chí ít đều là t i n h anh cấp bậc đỉnh phong. có điều điên cuồng tiểu nữ cảnh thuộc tính càng cao hơn một bậc. hiện tại đ ắ t là tướng lính cấp. dù sao đối phương nghề nghiệp kỹ năng là triệu hoán. một ngày mười hai tiếng nhiều lần triệu hoán. ở âu hoàng phụ trợ dưới thường thường có thể triệu hoán đến không cùng loại loại á c m à thôn phể sau thu được thuộc tính từ lâu so với người chơi bình thường mạnh hơn không ít. luận bốn c h i ề u tuyệt đối là người chơi bên trong người thứ nhất là chỉ có có thể cùng ba lơ đại thần cùng sánh vai nhân vật đáng tiếc đầu ấp có vấn đề cởi quần áo đối chém át ma không làm sao cảm thấy hứng thú hắn là nhóm thứ hai người chơi tiến vào trò chơi sau khi không hề làm sao chấp nhất ở luyện cấp mấy ngày trước mới qua mười cấp thôi tiến hóa qua đi hắn thành một danh trinh thám li me cũng thu được nghề nghiệp kỹ năng, trực giác, trực giác, làm n g ư ờ i cảm giác có vấn đề thời điểm, như vậy khả năng thật sự có vấn đề. hiện tại, hắn cái này kin bị động phát động, hồi tưởng lại hai người bọn họ xông tới thời điểm, đám kia thì về phản ứng, hắn cảm giác có điểm không đúng, đi vào thời điểm, một ít thì về liền hướng sau chạy, khả năng là chạy trốn, cầu viện, cũng khả năng là nơi đó có nhân vật trọng yếu cần phải bảo vệ chạy trốn không thể nhìn thấy li me còn muốn chạy trốn những t h ị vệ này đến có nhiều s ợ điên cuồng tiểu nữ cảnh chiến đấu năm phút đồng hồ động tính vẫn thật lớn nhưng không á c ma xuất hiện nói gió không phải cầu viện như vậy chính là người sau sẽ là cái gì nhân vật trọng yếu đây liếc nhìn trong phòng trang trí cởi quần áo cũng không có phát hiện có thứ hai cánh cửa tồn tại nhảy ra gian phòng hắn cẩn thận so sánh diện tích của căn phòng cùng bên ngoài thực tế diện tích trở về sau khi hướng về một phương hướng đối với điên cuồng tiểu nữ cảnh nói đem nơi đó đập ra được rồi điên cuồng tiểu nữ cảnh vọt t h ẳ n g tiến lên trong miệng lưới búa lớn trực tiếp bổ ở trên vách tường phát sinh trống trơn không âm thanh mấy giây sau Vách vách nháy trực cửa cửa bạch Trực cuồng cảnh cho Liếc còn bốc cuồng cảnh thân thể hóa thành cho tàn. Liếc nhìn còn đang bốc khói thân thể. Điên tiểu nữ cảnh không tường tiếp tường trong tối trong mắt. Một trói mắt tiếp tiểu một tàn. ẩn ngầm. đoàn quang điên nữ nửa đang Điên nữ bị bay ra. ra ra ra. tiểu Trái đập đem sau Lộ lộ dấu ở Ở ô la la to một tiếng nàng trực tiếp nhảy vào cửa ngầm ở trong bóng tối tìm thấy bên trong tiềm tàng ma pháp sư sau đó thoải mái đánh đối phương một trận mười mấy hơi thở sau khi nàng kéo một c â y sống dở chết dở ác ma đi ra trên mặt tràn trề nụ cười nhẹ nhõm lại còn có sau khi ăn xong bánh ngọt này một chuyến đến đúng rồi ngươi bánh ngọt thực sự là khác hẳn với người thường nhảy lên trước cởi quần áo bắt đầu đánh giá đối phương đối phương giữ lại một mái tóc vàng ấm ngoại hình xem ra chính là một cái nhân loại bình thường chỉ là ở đầu trái lên giữ lại một cái xinh s ắ n góc sừng cho thấy đối phương cũng là ác ma đối phương xem ra rất la nhìn tràn ngập trung tính đẹp ngũ quan khiến người khó phân biệt thư hùng một thân quý báo pháp bào lên lập lòe kỳ diệu ma pháp ánh sáng nam vẫn là nữ a c ở y quần áo không n h ị n được hỏi sờ một chút chẳng phải sẽ biết điên cuồng tiểu nữ cảnh lập tức sờ soạng một cái sau đó hưng phấn hô nữ nếu không là ngươi là cách em gái ta hiện tại liền đánh một trăm mười ở thế giới trò chơi tuân theo đạo đức nguyên tắc ngươi người này thật sự có vấn đề ta cảm thấy ngươi không tư cách nói ta ở hai người đấu võ mồm thời điểm bị đánh một trận nữ át ma chậm rãi tỉnh lại đối phương thể chất thuộc tính nên cũng không thấp. b ị điên cuồng tiểu nữ cảnh đánh một trận lại còn có thể nhanh như vậy tỉnh lại. chuyện này đối với một tên ma pháp sư mà nói đã xem như là không sai. thức t ỉ n h sau khi, nàng đầu tiên là m ở mịt nhìn bốn phía, đang nhìn đến trong vũng máu vệ binh sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. sau đó, nàng lại nhìn thấy hai cái l y me. Ném hai cái điều tra sau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi s ổ m người xuống, nàng một mực cung chính nâng lên điên cuồng tiểu nữ cảnh, cung chính hỏi, ngày nhất định là lục đại nhân đúng không, hai tên l y me hai mặt nhìn nhau, nàng đang nói cái gì, triệu hoán vương lãng bạn họp, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a ba, chương năm mươi sáu siêu tốn, cắt ra trò chơi, cởi quần áo liên lạc với giúp quy bên trong vương lãng, đối phương suy tư một chút, sau đó hỏi, điên cuồng tiểu nữ cảnh không phải ma pháp sư nghề nghiệp sao, không thể cho chính mình cách chức ngôn ngữ thông hiểu sao, ngươi cảm thấy, loại kia võ lực người điên sẽ học loại này ma pháp sao. nói cũng vậy. có điều ta kỹ năng chỉ có thể ở trong r a me mới có thể phát động. hơn nữa phá giải tỷ lệ chỉ có năm mươi phần trăm. chúc ta làm sao đồng bộ phiên dịch. ủy thác lập trình viên nhóm làm sao. nhìn có thể hay không ở u linh hệ thống không. một càng thêm năm một cái trình tự. nhưng chúng ta có thể thông qua cái trình tự này gửi đi âm tần các loại nội dung. cái kia lượng liền hơi nhiều. cần để cho u linh ủng hộ ghi âm. ủng hộ trên mây truyền. ủng hộ truyền văn kiện các loại. các ngươi chờ một quãng thời gian đi. ta cùng lập trình viên nâng c á c h nhu cầu đi. còn tốt âu hoàng an lai. tốc độ nên không chậm. có điều chí ít cũng cần một ngày thời gian. vậy thì đa tả. nên. có điều nhắc nhở một chút cẩn thận cái kia mộ điên nàng chém qua đầu của ta ta hiểu rồi kết thúc cuộc nói chuyện cởi quần áo nghiêng đầu qua đối với vung vẩy lưới búa điên cuồng tiểu nữ cảnh hô đừng chém cái kia đầu khả năng là cái trọng yếu nơi bê cơn đừng làm cho nhiệm vụ ở đây đứt đoạn mất ta liền chặt một nửa không có chút nào hành điên cuồng tiểu nữ cảnh dầu dĩ không vui thu hồi lưới búa các ngươi câu thông làm sao có kết quả sao cần lập trình viên ủng hộ không phải vậy không bắt được hiện tại chỉ có thể dựa vào đoán ngay ở hai người đối thoại thời điểm nữ nơi bê cơ ở một bên lẳng lặng chờ đợi trên mặt trước sau mang theo điểm tính nụ cười một điểm thiếu kiên nhẫn biểu hiện đều không có chờ đến hai người giao lưu xong Nàng mới tay phải che ngực tự giới thiệu mình lên. Ta là vương tộc thứ một trăm bảy mươi tám v ị hoàng tử. ngươi có thể gọi ta eli ra. bị đám này làm phản người hầu vây công thời điểm. ta còn coi chính mình chết chắc rồi. không nghĩ tới là ngài cứu ta. nghe được này chồng nghe không hiểu lời. điên cuồng tiểu nữ cảnh bắt đầu dùng sức gật đầu. tròn vo trên thân thể nổi lên từng vòng sóng lớn. ngươi biết nàng đang nói cái gì sao c ẩ y quần áo va và vào một phát điên cuồng tiểu nữ cảnh không biết được điên cuồng tiểu nữ cảnh nghĩa chính ngôn từ nói vậy ngươi còn gật đầu ta chơi ga me đều như vậy nội dung vở kịch có gì đáng xem đương nhiên là mau mau nhảy qua sau đó chém đầu đi đối diện eli ra giới thiệu hết sau lại nghiêm túc nhìn chằm chằm điên cuồng tiểu nữ cảnh hỏi l ụ c đại nhân, đám kia làm phản á c ma thuộc về một cái phản vương quyền tổ chức, bọn họ lập trí ở lật đổ vương tộc thống trị. Sau đó thay vào đó, có truy sát ta cơ hội này, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha. hiện tại, ta có cái yêu cầu quá đáng, n g à y có thể để bảo vệ ta đi tới phủ thành chủ sao. điên cuồng tiểu nữ cảnh lại bắt đầu gật đầu, đừng loạn gật đầu a, không đáng kể. Quá mức đi tìm máy thời gian đi, ngươi c á c h võng du chỗ nào đến máy thời gian. hơn nữa trò chơi này hết thảy nội dung vở kịch đều là một lần. qua này thôn liền không này tiệm, không đáng kể. quá mức đi tìm long châu đi, ngươi diễn kịch huyên đệ, xoa xoa mơ hồ làm đau đầu. cởi quần áo phát hiện này có lẽ cũng là c á c h biện pháp, ở không có những biện pháp khác tình huống, thẳng thắn đánh cược một lần. ngược lại đều là một phần hai xác suất. thắng cược nhiệm vụ tiếp tục. đánh cược sai rồi coi như vô sự phát sinh. hồi ướp một hồi nữ nơi mê cơ vẻ mặt cùng động tác. hắn nhớ tới đối phương đang nhìn đến thì vệ thi thể sau cũng không có quá mức kinh ngạc. trái lại có chút mừng rỡ. nói như vậy. thì vệ nên cùng với nàng không phải đồng thời. như vậy rất có thể là những thì vệ này bắt cóc nàng. xem trang phục của nàng rõ ràng địa vị không thấp như vậy bắt cóc độ khả thi liền rất cao trốn ở cửa ngầm bên trong hẳn là tránh né đối phương nghĩ như thế như vậy mở cửa một phát ma pháp cũng nói thông dựa theo loại này suy đoán dòng suy nghĩ như vậy nàng hiện tại nên yêu cầu chúng ta hộ tống nàng đến địa điểm chỉ định nói cách khác này tám thành là cái hộ tống nhiệm vụ trước tiên đưa đến lục đại nhân nơi đó đi, sau khi nhường lục đại nhân hỗ trợ phiên dịch một hồi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian, không cần chờ lập trình viên nhóm hỗ trợ, làm ra quyết định, cởi quần áo đối với điên cuồng tiểu nữ cảnh nói, đi thôi, chúng ta trước về lục đại nhân nơi đó, vậy thì muốn trở lại sao, ta còn không chơi đủ, n g ư ờ i ba tuổi đứa nhỏ a, đi theo ta, trên đường cẩn thận một chút đừng ra cái gì sai lầm yên tâm đi ta siêu dũng đám này binh binh siêu tốn sẽ không xảy ra chuyện kéo điên cuồng tiểu nữ cảnh cởi quần áo hướng về cửa đi ra ngoài ở phía sau bọn họ e li ra bước nhỏ đuổi kịp hai người chơi nhảy đánh tốc độ chứng thực cởi quần áo phán đoán đi theo hai người chơi sau lưng nàng còn ở hưng phấn nói Lục đại nhân, ta trước đây vẫn ở đoán ngươi là chủng tộc gì á c ma. Dù sao có quan hệ ngài tin tức thật sự rất ít. có điều đang nhìn đến ngài sau khi. ta liền xác định, ngài chính là lục đại nhân. dù sao có thể đạt đến tướng lính cấp li me thật sự chưa bao giờ nghe thấy. điên cuồng tiểu nữ cảnh bắt đầu gật đầu. chúng ta vương tộc sứ mệnh là bảo tồn ma vương huyết thống. có điều c á c h khác mạnh mẽ á c ma huyết thống chúng ta cũng sẽ sàng lọc c ú n g hóa vào vương tộc hậu dùi bên trong ngày á c xanh đã truyền khắp toàn bộ t ầ n g thứ tám địa ngục mà ta chính là phân phối cho ngài thế tử có thể ở nơi như thế này gặp gỡ ta cảm thấy này nhất định là số mệnh ma thần sắp xếp điên cuồng tiểu nữ cảnh bắt đầu điên cuồng gật đầu nếu như ngài không ngại tối hôm nay có thể không nhìn thấy điên cuồng tiểu nữ cảnh còn ở gật đầu trên mặt của nàng hiện ra một cái cảm động mỉm cười lúc này đi ở phía trước điên cuồng tiểu nữ cảnh bỗng nhiên ngừng lại nàng nhìn về phía trước lần đầu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng ở bọn họ phía trước vang lên hợp quy tắc bước chân âm thanh một tên da rẻ trắng xám nam tử xuất hiện ở cối thang lầu hắn giữ lại màu trắng b ạ c tóc ngắn mắt trái mang tinh xảo viền vàng đơn một bên kính mắt mũi dưới dâu mép thu dọn vô cùng sạc h sẽ nam tử ăn mặc màu trắng quần áo trong cùng màu đen bí x a n h quần áo trong tay áo kéo đến cổ tay phía trên lộ ra phía dưới r ắ n chắc cánh tay nhỏ đi tới sau khi hắn nhấc lên kính mắt của chính mình nhìn đối diện e li ra sau đó lấy ra chính mình treo sức nhẹ d ọ n đọc đến còn có sáu cái, nếu như lục phàm ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra, v ị này chính là cửa hàng đạo cụ lão bản, m á t i n tuy rằng lão nhân xem ra chỉ là cái thân sĩ, nhưng điên cuồng tiểu nữ cảnh vẫn là liếm liếm khó e miệng, nàng này lên, đối phương tiềm tàng thực lực trước nay chưa từng có mạnh mẽ, làm cho nàng bản năng cảm nhận được mùi chết chóc, cái cảm giác này, chỉ có đang gây hấn với lục đại nhân thời điểm mới cảm thụ qua. Loại này tới gần cảm giác của cái chết. thật sự làm cho nàng này không được. có điều martin hoàn toàn không có xem điên cuồng tiểu nữ cảnh một chút. ánh mắt của hắn trước sau rơi vào đối diện eli ra trên người. có chút v ẫ n đục con mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh. cùng với ẩm núp cực sâu sát ý. ngươi câu nói tiếp theo sẽ là ngươi là ai. làm ngươi nói ra câu nói này sau, ta sẽ trực tiếp ra tay xuyên qua cổ họng của ngươi, đưa ngươi đi tới huyết nhục chi biển, tới đó sám hối đi đi. Eliza, ngươi là ai, Eliza nghi ngờ hỏi, sau một khắc, sấm sét vang lên, phảng phất có mười vạn ngôi sao vào thời khắc này bạo phát, lóa mắt bạc quang ở cuối hành lang tỏa ra, giống như t ử thần bản thân ý chí,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 trước mắt của hắn chỉ còn lại dưới hoàn toàn trắng b ị t bên tai không ngừng hồi tưởng như là hoa tuyết ong ong âm thanh. thời gian rất lâu đều không thể khôi phục. trong không khí du đãng o, o, nơi, mùi vị đặc hữu. vừa nãy cái kia như lôi đình công kích giống như thật sự chớp giật. đem không khí bốn phía thiêu đốt. miễn c ứ n g khôi phục một ít cảm giác. hắn gian nan xoay xoay người. muốn nhìn một chút e li ra chưa chết. ra ngoài hắn dự liệu là, eli ra lại không có chuyện gì. ở trước mặt của nàng, điên cuồng tiểu nữ cảnh một nửa thân thể đạt hóa thành than tốc, khác một bộ bị nàng mới cho gọi ra đến áp ma thì lại hoàn toàn hóa thành cho bụi, chỉ lưu dưới một cái bóng màu đen ấm trên mặt đất, không có chết sao, vận may của ngươi, khù khù, m a r tin kịch liệt h o khan lên, màu đỏ máu tươi rơi vào hắn bí xanh lên, bên trong còn chen lẫn một ít đỏ tươi mảnh vỡ, xem ra nhìn thấy mà giật mình. vừa nãy cái kia kinh thiên động địa công kích tựa hồ tiêu hao hết đối phương hết thầy sức mạnh, thậm chí mang đến sức mạnh phản phệ. n h ư n g vị này lão thực nhân ma cũng không chịu đựng nổi đối ứng phản phệ, không kịp suy nghĩ, cởi quần áo mò lên chỉ còn dư lại một phần tư điên cuồng tiểu nữ cảnh, cắn vào còn đang ngẩn người e l y r a Trực tiếp từ bên cạnh cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau khi hạ xuống, Hắn trên đất lăn lộn mấy vòng, lấy này tan mất phần lớn sung kích, sau đó bao lấy eli ra cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh, tiếp tục lao nhanh lên, liền biết này ẩm tàng nhiệm vụ không có tốt như vậy hoàn thành. Chó bày ra, van cầu các ngươi coi là người đi, ở sau lưng của Hắn, Martin l a o đi khó miệng máu tươi, đứng ở phá toái bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nhị nhìn cởi quần áo biến mất phương hướng, đối phương rõ ràng là ở hướng về phủ thành chủ chạy trốn, một khi đối phương trốn vào phủ thành chủ, như vậy muốn tiêu diệt đối phương liền sẽ tương đương khó khăn. quả nhiên, chỉ có thể như vậy sao, từ trong túi tiền lấy ra một cái màu vàng bình, hắn nhìn trong đó dòng máu màu vàng ống, lộ ra xoắn suýt biểu hiện, đây là t r ư ớ c ma vương máu tươi, thân là t r ư ớ c ma vương trung thần. Hắn rõ ràng hành vi của chính mình mang ý nghĩa khinh nhờn. thế nhưng cuối cùng, báo thù khát vọng đánh qua tất cả, n h ư n g hắn đem giọt này dòng máu màu vàng ống nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt, cực kỳ mãnh liệt khí tức từ trên người hắn thả ra ngoài. nguyên bản bạc mái tóc màu trắng chỉ một thoáng hóa thành đỏ như màu máu. thậm chí ngay cả con mắt đều để lộ ra thâm nguyên như thế hung tàn cùng bạo ngược. Giết, giết, giết. vương Ngày động lưng lưng ngưng hóa thành dòng giã nguyên vương đại đôi thôi hóa dưới. Hiện tại chế bắt nứt Mắt trần thể thấy tụ. thành thực thức trở thành Ma ma ma máu sao. Phía sau ra. sau của Hóa hóa vẫn nhân. phần này hắn hắn cánh. Hắn bản chính chuẩn quân chính quân đầu đã khắc kích khí chủ chủ là ở ở Ở có lực cấp. cấp. sáu ở trong địa ngục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hắn cánh bắt đầu vung lên. Mỗi vung lên một lần, thì có màu trắng sấm sét từ trên trời r á n g xuống. Mạnh mẽ bổ về phía tháo chạy cởi quần áo. chỉ là nhường hắn kinh ngạc là. lại không có một đòn chúng mục tiêu. mỗi lần ánh chớp hạ xuống thời điểm. cái kia xinh xắn ly me đều là có thể vô cùng kỳ diệu né tránh này đạo lôi điện. chỉ trên mặt đất lưu lại một cái cháy đen dấu ấm, mà cởi quần áo cũng có miệng khó trả lời. có thể né tránh những này sấm x é t hoàn toàn là trực giác của hắn ở tạo tác dụng. mỗi khi sấm x é t hạ xuống thời điểm, trực giác của hắn đều sẽ nói cho hắn biết vị trí này không đúng, không tránh ra chết chắc rồi. bởi vậy, hắn mới có thể sắp tới đem bị lôi điện đánh chúng thời điểm né tránh. tránh khỏi bị lôi điện trực tiếp hóa thành cho tàn. có điều hắn cũng rõ ràng. tình huống này kéo dài không được quá lâu. trực giác của chính mình không phải trăm phần trăm có hiệu lực. chỉ cần sai lầm một lần. như vậy chính mình liền xong đời. bỗng nhiên, hắn cảm giác được một luồng không đúng cảm giác kéo tới. n h ư n g hắn lập tức nhảy qua một bên. chỉ là nhảy ra ngoài sau khi. Hắn phát hiện cái cảm giác này không có biến mất, trái lại càng ngày càng mãnh liệt, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện bầu trời chẳng biết lúc nào đen k ị t lại, đen k ị t mây đen che chắn bầu trời, hơn trăm mét khô sấm xếp ở mây đen bên trong hội tụ, nhắm vào chính mình, vó công lại cao, cũng sợ dao phay, đầu ấp lại tốt, một điện quật ngã a, c ở y quần áo không khỏi cảm khái lên, thông qua cởi quần áo video tiến hành quan sát khán giả cũng tiếc h ậ n lên đáng tiếc cởi quần áo ca có thể đi đến một bước này đã rất mạnh đúng đấy ta xem thời điểm đã đầy tay mồ hôi lạnh chỉ dựa vào trực giác liền tránh thoát sấm sét cởi quần áo ca chết không oan trực diện sấm sét còn có thể bình tĩnh như vậy cởi quần áo ca đã rất tốt đáng tiếc Nếu như cởi quần áo ca thuộc tính lại mạnh một chút, tốc độ nhanh hơn chút nữa, không chừng liền có thể tránh được đi. Trò chơi này không có nếu như, đáng tiếc c á c h này nơi bê cơ, là ta món ăn à cởi quần áo ca, có thể đem video nhắm ngay e li ra sao. ta chuẩn bị nhân lúc nóng, huyên đ ệ ta khiến nghỉ ngơi ư đi ngồi tù, thực sự không được liền chết đầu thai đi. cái thế giới này không tha cho ngươi cởi quần áo biết nghe lời phải ngược lại chính mình hiện tại chết chắc rồi liền thẳng thắn nhắm ngay eliza cho khán giả cuối cùng phúc lợi màn ảnh dưới eliza xem ra rất bình tĩnh chỉ là thân thể ở khẽ run ôm đã thoi thóp điên cuồng tiểu nữ cảnh nàng dùng áp ma ngữ ô n nhô nói l ộ c đại nhân không quan hệ có thể đồng thời đi tới huyết nhục chi biển, cũng là một loại vinh hạnh. tuy rằng khán giả nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng chẳng biết vì sao, đều có cố thê lương cảm giác, song đời, yêu yêu, không nghĩ tới ta mối tình đầu lại là cái trò chơi nhân vật, hơn nữa đối phương lại sắp chết, ta tâm đ ắ t s a o cho đối phương, đời này có lẽ lại không buồn vui, trên lầu, đừng tưởng rằng ta chưa từng xem cưa điện người, cùng đau buồn vạn phần xa điêu khán giả không giống, cởi quần áo trái lại nheo mắt lại, hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng chắc việt năng lực quan sát vẫn là từ đối phương trên nét mặt nhìn ra một chuyện, nàng đang nói dối, cái này nơi bê cơ rất có vấn đề à có điều hiện tại, hết thầy đều chậm, đỉnh đầu ánh chớp ầm ầm mà tới, Lấy quân chủ cấp thực lực thôi phát ra sấm sét, thậm chí có có thể một đòn phá hủy nửa cái thiết t r ù y thành khủng bố uy năng, đối mặt hủy thiên diệt địa công kích, phạm vi công kích bên trong á c ma trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, ngay ở bọn họ nhắm mắt chờ chết thời gian, theo dự đoán sung kích cũng chưa từng xuất hiện, đen kịp sấm sét lơ lửng trên không trung, vô số đạo lôi thiên từ bốn phương tám hướng kéo tới, nhưng không có một đạo rơi xuống thiết t r ù i thành bên trong ở trên đỉnh đầu bọn họ một tên át ma đứng ở giữa không trung vững vàng đem hết thầy sấm sét dừng lại ở đó trên mặt của đối phương tựa hồ che lại một tầng sương mù không thấy rõ đối phương tướng mạo nhưng hết thầy át ma đều có một cái cảm giác cái này át ma tuyệt đối là cái x o á i bức giữa không trung lục phàm cười nhìn lão nhân trước mặt Martin tiên sinh, không nghĩ tới sẽ ở nơi này chạm mặt, ta cũng không nghĩ tới. Lục đại nhân ngài lại có trở ngại dừng ta sức mạnh, quân chủ cấp á p ma, ngài ẩn dấu thật sự rất sâu. Martin giọng ôm ôm nói, ta cũng không nghĩ à, nhưng là thiết t r ù y thành có ta chủ nợ, nàng chết ta làm sao bây giờ, ngươi sẽ không cho là. chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi bây giờ liền có thể ngăn cản ta đi. ta mãi mới chờ đến lúc đến hướng về vương tộc báo thù cơ hội. không có ác ma có thể vào lúc này ngăn cản ta. lục phàm nhún vai một cái. sau đó khởi động chính mình u linh hệ thống. tự động ngâm sướng trình tự. bắt đầu vận hành. chuyện trên ngàn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. ải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea-03. Chương năm mươi tám dâng lên trái tim của ta. Lục phàm hầu như không có nghiên cứu qua ma pháp. có điều Hắn dưới chứng có hai mươi mấy người chơi lên cấp thành ma pháp sư nghề nghiệp. ở bọn họ học tập ma pháp thời điểm, Hắn cũng sẽ được bộ phận phản hồi. điều này làm cho Hắn trình độ ma pháp cũng đang không ngừng tăng lên. lại thêm vào hắn còn có ma vương kỹ năng cường hóa giao cho ở c á c h này kỹ năng gia trì dưới hết t h ả y ma pháp đều sẽ tự động tăng lên một tầng nhưng hắn hiện tại đã có thể tự do triển khai đ ẳ n g cấp bốn ma pháp tự động ngâm sướng bên trong mèo chi tao nhã đã gia trì xung quanh thời gian tựa hồ bỗng nhiên biến chậm nhưng lục phàm có nhiều thời gian hơn tiến hành phản ứng tự động ngâm sướng bên trong lớn long chi lực đ t g i a trì, tự động ngâm sướng bên trong, không gì không xuyên thủng đ t g i a trì, mỗi qua một giây, đều có một cái mới ma pháp bị g i a trì đi ra, n h ư n g lục phàm thực lực không ngừng tăng lên, cảm thấy được lục phàm biến hóa, martin lập tức vọt lên, vô số sấm sét ở trong tay của hắn ngưng tụ, hóa thành một đem như có thực chất trường kiếm, đã từng có lôi chi kiếm thánh x a n h h i ể u lão nhân vào thời khắc này thể hiện ra toàn bộ thực lực martin kiếm thuật bỏ qua tất cả hoa chiêu từ bỏ tất cả phòng ngự thủ đoạn chỉ theo đuổi nhất cực hạn nhanh vì có thể càng mau một chút hắn thậm chí đem sấm xét sức mạnh dung nhập vào kiếm thuật của chính mình bên trong nhường kiếm pháp của chính mình tiến thêm một bước cuối cùng hình thành hiện tại hoàn toàn thể kiếm ánh sáng phía dưới hết thầy ác ma đều chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng trắng chớp qua. Nay đạo bạc quang xem ra là nhỏ bé như vậy. nhưng lại như vậy huy hoàng. đấu kiếm xong xuôi lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lục phàm. ánh mắt chậm rãi chuyển đến lục phàm trên tay. bị nên xuyên qua lục phàm trái tim ánh kiếm. lúc này lại trích đi mục tiêu. trực tiếp xuyên thấu tay của đối phương trường. thì ra là như vậy. Ma pháp mục tiêu hướng dẫn sao, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy triển khai ma pháp, lục đại nhân ngài quả nhiên là cách ghê gớm ác ma, nhìn chằm chằm tay trái của chính mình, lục phàm thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng chịu chút ít thương, có điều chí ít chứng minh, chính mình dòng suy nghĩ không có sai, thông qua u linh hệ thống, hắn thiết lập các loại điều kiện đối ứng không giống ứng đối biện pháp, trong đó một loại chính là đối mặt tất chúng công kích ứng đối biện pháp đang đối mặt loại này tất chúng công kích thời điểm u linh hệ thống sẽ nhanh chóng hỗ trợ đổi ma pháp đem đối phương đến chúng mục tiêu điểm dẫn d ắ t đến một hướng khác do đó để cho mình chịu đến thương tổn rơi xuống thấp nhất rất tốt hệ thống phòng ngự công tác không sai tiếp đó chính là tiến công hệ thống đổi hình thức Phụ trợ tiến công, Martin bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh biến đến mức gì thường sền sệt, không khí tựa hồ cũng hóa thành một bao quanh sền sệt vật thể, nhưng hắn tốc độ bị ép chậm lại. Sau đó, lục phàm vọt lên, ở mèo chi tao nhã ra chỉ dưới, hắn tốc độ so với bình thường nhanh hai phần mười, cho dù hắn kiếm thuật kém xa Martin, nhưng vẫn là ở to lớn tốc độ kém bên dưới hoàn toàn phong tỏa martin mỗi một c á c h động tác nếu như chỉ là đơn thuần tốc độ nhanh martin còn có tự tin có thể thông qua tự thân chắc việt kiếm thuật chống lại đối phương nhưng nhường hắn kinh ngạc thời điểm lục phàm lại có thể vừa hướng chính mình tiến hành áp chế một bên không hề dừng lại sử dụng ma pháp tình huống như thế hắn chưa từng gặp dù cho là trước ma vương cũng không được, ma pháp cùng kiếm thuật đồng thời triển khai, tình huống như thế hoàn toàn vi phạm hắn thường thức, n h ư n g hắn xoay sở không kịp đề phòng, những này ma pháp uy lực không tính quá mạnh, nhưng mỗi một lần phóng thích đều vừa đúng, thỉnh thoảng còn có thể có mấy cái buồn nôn giảm tốc độ, ăn mòn các loại ma pháp xuất hiện, một điểm điểm làm hao mòn sức mạnh của bản thân, đáng sợ lục đại nhân, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi còn chỉ là cái phổ thông á c ma, vì sao lại trưởng thành nhanh như vậy, ở lục phàm cùng martin ở trên trời chiến đấu thời điểm, phía dưới cởi quần áo cũng không có nhàn dối, ngẩng đầu đem hết thầy màn ảnh đều thả cho phòng trực tiếp bên trong khán giả. Ta lai Nguyên、like、lục đại nhân mạnh như vậy. À, Nội dung nơ vậy lục đại kịch cơ. vở á. bê có thể có mấy cái là đơn giản, ân, a l í t ngoại trừ đi. này đặc hiệu, động tác này bắt giữ. ta phảng phất nhìn thấy kinh phí đang thiêu đốt. mỗi giây phút không c á c h mấy trăm ngàn xuống không được. loại này nội dung vở kịch khả năng chỉ có một hai cái người chơi có thể nhìn thấy. thậm chí không ai có thể nhìn thấy. vì loại này nội dung vở kịch trực tiếp đốt nhiều tiền như vậy. trò chơi này lão bản là leo lên phú bà đi. không chừng lão b ả n chính là phú bà. lão b ả n ta e lo nặng tốt, t h ầ n tốt t h ầ n mạnh mẽ, không cân nhắc cho ta cái trò chơi tiêu chuẩn sao. trên thực tế, yếu nhớp hiệp nhìn không ngừng kéo lên lượng v i e w cùng xa điêu dân mạng điên cuồng nhổ nước bọt, trên mặt đã cười nở hoa, đánh, tiếp tục đánh, lần này vé xe không trắng mua a, vô số lần tiếng va chạm ở trên trời vang lên, máu tươi từ giữa bầu trời không ngừng rơi ra phảng phất hạt mưa như thế hạ xuống nương theo một cái mãnh liệt đá kích martin dường như đạn pháo như thế từ bầu trời hạ xuống trực tiếp va về phía ngoài thành một tòa ta cai a ma núi cao trời long đất lở âm thanh vang lên ngọn núi một nửa ầm ầm sụp đổ đem martin triệt để vùi lấp mấy hơi thở sau khi ở nồng nặc bụi bên trong Martin gian nan từ đá vụn bên trong bò ra ngoài, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. ở nơi đó, lục phàm trôi nổi ở giữa không trung, y phục trên người vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại, cùng chật vật chính mình hình thành sự trinh lệch rõ ràng. ha, không nghĩ tới lại ở đây thất bại, còn còn lại sáu cái a. lục phàm rơi xuống Martin bên người, đem lão nhân giúp đỡ Lúc này lão nhân đã đánh mất cuối cùng một điểm khí lực. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn dựa vào ma vương máu thôi phát thân thể hết thầy sức mạnh. hiện tại đã là đèn cạn dầu. ta có chút hiếu kỳ. ngươi cái gọi là còn còn lại sáu c á c h là có ý gì. ta báo thủ mục tiêu. một c á c h trong đó chính là vương tộc e li ra. ta làm chuẩn bị rất nhiều. bao quát xúi r i ụ c thì về của nàng. làm đến nàng hành động mục tiêu các loại, có điều kế hoạch đều là sẽ xuất hiện các loại biến số, ngươi là, thủ hạ ngươi li me cũng vậy, lục phàm khá cảm thấy hứng thú nhìn martin, kiếm của đối phương thuật tương đối khá, so với mình loại này giã con đường mạnh không ít, được rồi, kỳ thực nói mạnh không ít cũng là khoe khoang, vốn là khác nhau một trời một vực, Nếu như không phải u linh hệ thống phụ trợ, ngày hôm nay trận chiến này thật khó nói. Dù sao người chơi hết t h ả y kỹ năng đều đến từ kỹ năng huyền trục, mà kỹ năng huyền trục chỉ có thể cho n g ư ờ i nhập môn. Sau khi năng lực toàn đều cần người chơi chính mình một điểm điểm tìm tòi tăng lên. Nếu như mình địa thành bên trong nhiều một cái kiếm thuật lão sư, như vậy đối với người chơi cũng tốt, đối với mình cũng tốt. Đều là một cái giúp đỡ là lớn. một cây cực giúp b Ở i vậy, hắn lập tức đối với lão nhân ném ra cành ô l i u không gia nhập ta địa thành sao, ta có lẽ có thể giúp được ngươi cái gì. Vô dụng, ta chỉ chung với ma vương, hơn nữa ta không có bất kỳ chuẩn bị liền dùng ma vương máu, ta tự thân ý chí sắp bị rết lục thay thế được, hết thầy đều chậm, thật không, ngươi nói ma vương máu, là cái này sao ở martin trên đầu một trào dòng máu màu vàng ống lập tức từ martin thể nội bay ra cũng cấp thiết hướng về lục phàm bay tới đem giọt máu này nắm lấy cũng nhét vào chính mình trong nhẫn chứa đồ lục phàm ở lão nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong phát động chính mình chuyên môn kỹ năng ma vương uy thế cảm nhận được thi đặt ở trên người quen thuộc chập trờn Lão nhân ngơ ngác nhìn lục phàm, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt mở ra. Chẳng trách ngài trưởng thành cấp tốt như thế, chẳng trách ngài có thể tự do điều khiển ma vương máu. đứng ở lục phàm trước mặt, martin n ử a quỳ hạ xuống, hắn đem tay phải đặt ở trái tim của chính mình nơi, dùng trầm thấp mà tràn ngập kính ý ngữ khí nói, hướng về ngài dâng lên trái tim của ta, ta vĩ đại lục đại nhân.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 hướng về lục phàm dâng lên chính mình trung thành sau khi, hắn rốt cuộc không kiên trì được, té xỉu q u a đi, đỡ hôn mê bất tỉnh martin, lục phàm phát động ẩm nấp, ở không ai chú ý tình huống bay trở về lãnh chúa phủ, mới từ trên trần nhà lỗ rách rơi vào trong phòng, liền nhìn thấy trước đang yên đang lành a l í t hiện tại đang diện nằm trên đất, con mắt đóng chặt, tứ chi cuộn tròn lên, c ũ Nàng g bóng loáng bụng lộ ra chính mình n dưới.、Nàng、là làm sao, lục phàm nghi hoặc hướng về một bên jean dò hỏi, bản năng mà thôi, ngày trước triển lộ thực lực quá mức d ò a người, a l í t tỉ tỉ xuất phát từ bản năng, không tự chủ được bày ra thần phục tư thế thôi, làm sao cùng c á c hớt h kỳ giống như, nàng muốn như vậy bao lâu, c h í ít nửa giờ, hoặc là ngày sờ sờ nàng c á c h bụng, biểu thì ngày tiếp thu nàng thần phục cũng có thể, lục phàm nhìn một chút chính mình tay, cảm thấy này tay sau đó còn muốn, vì lẽ đó cũng đừng sờ soạng, vậy hãy để cho nàng tiếp tục nằm đi xuống đi, có thể giúp ta chuẩn bị một gian phòng khách sao, lại đến một ít khôi phục dùng dược tệ. đ a t a j i n liếc nhìn lục phàm bên cạnh lão nhân, trong lòng đã xác định thân phận của đối phương, có điều nàng không nói gì chỉ là khẽ gật đầu biểu t h ị tự mình biết nhìn mỹ ma nhóm đem martin thu thập xong cũng tự mình làm martin triển khai khôi phục ma pháp hắn đi ra khỏi phòng nhìn thấy cởi quần áo ngầm chỉ còn nửa cái mạng điên cuồng tiểu nữ cảnh cùng với một mặt lo lắng nghe ly ra đi tới lục đại nhân có thể coi là tìm tới ngài Cởi quần áo vừa nhìn thấy lục phàm liền cả người vô lực nằm trên đất, hóa thành một chồng bất quy tắc chất nhầy. nhìn ba tên này, lục phàm cảm giác ngày hôm nay lớn nhất cửa ai khó không ở chỗ phát điên m ắ c tin, mà ở chỗ trước mặt ba cái gia hỏa, cho điên cuồng tiểu nữ cảnh lên một cái tự nhiên khôi phục. Hắn mang theo cởi quần áo đi tới trong một phòng khác, tự mình ngăn cách xung quanh âm thanh, sau đó hỏi, Đem các ngươi ngày hôm nay sự tình nói hết ra. sự tình là như vậy. nghe xong cởi quần áo miêu tả. lục p h ạ m trở nên trầm tư. có thể nói. trước cùng martin chiến đấu hoàn toàn chính là này hai cái người chơi gây nên. nếu như bọn họ đang hoàng chờ ở phủ thành chủ. như vậy bọn họ thì sẽ không vừa vặn tìm tới eli ra. lại vừa vặn đưa nàng từ martin ám sát bên trong c ấ u ra. mà nếu như nàng chưa cứu được đến, Martin cũng không cần dùng ma vương máu bắt đầu hủy diệt thiết t r ù y thành. như vậy chính mình cũng không cần cùng đối phương từng làm một hồi. có thể nếu như không cùng đối phương từng làm một hồi, chính mình cũng không có quá cơ hội tốt cho thấy chính mình ma vương thân phận. như vậy c á c h này ưu tú kiếm thuật sư phụ khả năng thời gian rất lâu đều không thể bị chính mình đ ă n g dùng. đem lô giới làm theo. Lục phàm phát hiện, n à y hai cái người chơi tựa hồ còn giúp chính mình một tay. đương nhiên, hắn cũng có thể không nói, có điều không nói có vẻ như cùng mình muốn thành lập ma vương hình tượng không hợp, cắt, ta vì sao lại như thế có đạo đức. Lục phàm ở trong lòng nhổ nước bọt chính mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đối diện trước cởi quần áo nói, ngươi giúp ta một chuyện. hơn nữa việc này phân lượng còn không nhỏ ngươi muốn cái gì khen thưởng lúc này chính đang xuyên thấu qua cởi quần áo giả lập mố giáp xem video khán giả trong nháy mắt xôi trào lời hại cởi quần áo ca lại có thể làm cho lục đại nhân nợ các ngươi một an tình này có thể treo bảo trong ra me hiện nay có thể nói là đứng đầu nhất nơi bê cơ hỏi ngươi muốn cái gì chuyện tốt như thế thành tâm hiếm thấy mau nhanh nói ta muốn ngươi yêu à nam cùng càng ở ta trên lầu đừng đùa nói đoàng hoàng y theo lục đại nhân này trai t h ằ n g nước tiểu tính ngươi có tin hay không ngươi mới vừa nói ra câu nói này hắn liền dám để cho ngươi cả đời giờ sống giờ chết trực tiếp cho ngươi đem này hào phí đi nói rất có lý à tuy rằng người chơi vô hạn trọng sinh nhưng chỉ cần đem ngươi trói lại lui tới trong mật thất một quan ngươi ăn lai lại xuống dây đều vô dụng chỉ có thể cả đời nhốt đến chết như vậy muốn màu vàng trang bị làm sao không thích hợp cởi quần áo ca đ ẳ n g cấp quá thấp được màu vàng trang bị không cái gì dùng cường lực kỹ năng có thể cân nhắc nhưng cởi quần áo ca định vị là phụ trợ cường lực kỹ năng mạnh hơn không có phối hợp làm sao bây giờ bằng không liền trực tiếp là lục đại nhân độ thiện cảm cao độ thiện cảm có thể thương phẩm giảm giá còn có thể cao xác suất phát động ẩ n tàng nhiệm vụ có thể là có thể nhưng luôn cảm thấy có chút thiệt thòi cởi quần áo nghiêm túc nhìn khán giả nhắn lại thời gian rất lâu đều không nói gì hắn rõ ràng cơ hội này gì thường hiếm thấy Hắn quyết định cố gắng suy nghĩ một hồi, cố gắng tìm kiếm làm sao có thể nhường thực lực của chính mình sử dụng tốt nhất. tuy rằng Hắn là cái trí lực hình người chơi, có điều Hắn cũng rõ ràng, mạnh hơn trí lực, không có võ lực ủng hộ cũng là toi công, nhìn thấy trầm tư cởi quần áo, lục phàm cảm giác có chút tẻ nhạt, một cái nguyện vọng mà thôi, không cần kéo lâu như vậy đi, vì lẽ đó, Hắn chuẩn bị đẩy đối phương một cái, không cần nghĩ quá nhiều, nhắm mắt lại, đi tìm kiếm một hồi nội tâm của chính mình nơi sâu xa, nhường trực giác của ngươi nói cho ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì, ta cho ngươi năm giây, ở đếm ngược kết thúc sau, ngươi dựa vào vốn có thể nói ra nguyện vọng, chính là ngươi muốn nhất nguyện vọng, năm, chỉ có năm giây, lượng lớn ý nghĩ ở cởi quần áo trong đầu hiện lên n h ư n g hắn lần đầu lòng dối như tơ vò bốn vinh dự không được trang bị không được ba mạnh mẽ kỹ năng không được sủng vật không được hai đến cùng nói cái gì ta đến cùng muốn cái gì một đã đến giờ nói cho ta nguyện vọng của ngươi đi cởi quần áo trong đầu một mảnh mờ mịt ở đếm ngược tính giờ bên trong, lượng lớn nguyện vọng xuất hiện, lại ở trong khoảnh khắc biến mất. sau đó, trong đầu của hắn hiện ra cũng không phải trong ra me nguyện vọng, mà là một c á c h trên thực tế nguyện vọng, ta muốn cố gắng ngủ một giấc, được rồi, ta thỏa mãn ngươi, cường hóa giấc ngủ, giấc ngủ ma pháp đối với ta vô dụng, cởi quần áo cười khổ một tiếng, trước ta tìm alib sử dụng qua một lần nhưng tựa hồ ta rất ngủ kháng tính gì thường cao đó là bởi vì nàng không có dùng đối phương hướng về triển khai chính mình hệ thống giao diện lục phàm tìm tới bảo tồn ở bên trong cởi quần áo linh hồn bị hệ thống bảo tồn lại linh hồn xem ra liền như là một đoàn đoàn lạnh lẽo hỏa d i ễ m ở hệ thống bảo vệ cho những ngọn lửa này sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì c h ừ lục phàm, chỉ vào cởi quần áo linh hồn, lục phàm phát động ma pháp, hầu như là đồng thời, cởi quần áo ngắp một cái, hắn lần đầu cảm giác con mắt không lưu loát lên, cơn buồn ngủ nhường hắn mí mắt không ngừng rủ xuống, ngắp một cái đón lấy một cái kéo tới, hắn thân thể từ trung gian nước ra, tròn vo thân thể p h ả n g phất một cái to lớn miệng, mở ra một cái gần như một trăm tám mươi độ góc độ, thậm chí, hắn đều không thể khép lại miệng, trực tiếp duy trì mở ra trạng thái ngủ, làm cây mộng đẹp, giải quyết cởi quần áo, lục phàm cảm giác khá là ung dung, điên cuồng tiểu nữ cảnh dễ giải quyết, tìm c á c h nàng chưa từng thấy á p ma làm cho nàng chém đầu là được, chân chính vướng tay chân là một người khác vật, eli ra, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A-03, chương sáu mươi mới công năng. Eli ra thân phận rất đặc thù. một mặt nàng là vương t ộ c hoàng tử, mặt khác nàng cùng Martin có vô số liên hệ. ở vào địa ngục tầng thứ bảy vương t ộ c là địa ngục lịch sử lâu dài nhất thế lực. thế lực bên trong cường giả nhiều vô số kể tuyệt đối không phải hiện tại chính mình có thể chống lại hơn nữa hiện tại martin còn nằm ở hôn mê trạng thái lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn vẫn còn chưa công khai trạng thái dẫn đến lục phàm nghĩ đối với đối phương đồng thủ tựa hồ hoàn thiếu một điểm lý do tiến vào không thể tiến vào lùi không thể đi ta chỉ muốn yên lặng làm điều cá ướp muối tại sao luôn có một đống không hiểu ra sao đồ vật suy tư nửa ngày lục phàm phát hiện mình cũng không có cái gì manh mối quả nhiên vào lúc này liền cần phải mượn người chơi sức mạnh phát động một viên truyền tống thạch hắn mang theo hôn mê martin trực tiếp truyền tống về chính mình địa thành cũng tìm tới tiên đao dự ngôn r a ẩm tàng nhiệm vụ vì là lục đại nhân viết bài thơ Tiên đao dự ngôn ra không nói hai lời, trực tiếp niệm lên, thích hợp hiểu lầm có lời cho trước mặt thế cuộc, trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất, ở cuối cùng ngày đến trước, duy trì lúc này trạng thái, đem hết thảy đều giao cho điên cuồng đi, nhìn ở trước mặt mình nổ thành một đống chất nhầy người chơi, lục phàm xoay chuyển một ngàn vinh dự qua đi, bắt đầu suy nghĩ tiên đoán thơ nội dung, trầm mặc dễ hiểu, đơn giản là không muốn cùng cái kia eli ra tiếp xúc. điểm ấy đúng là c á c h lựa chọn. dù sao hiện tại martin không tỉnh, khó xác định đối phương đối với hoàng tử cừu hận đến từ nơi nào. như vậy, thích hợp hiểu lầm chỉ cái gì. điên cuồng chỉ là phát s ồ martin, vẫn là điên cuồng tiểu nữ cảnh. cuối cùng ngày chỉ đại là một ngày kia, nếu như không đoán sai. Hẳn là a l í t đại lính chủ vào chỗ một ngày kia đi. tiên đoán thơ liền như vậy. cùng cái zit lơ giống như. lời tuyệt đối không nói toàn. có điều lục phàm vẫn là xác nhận một điểm. cái kia chính là mình tiếp tục cá ướp muối mới là lựa chọn tốt nhất. liền như thế vui vẻ quyết định. bởi vậy. hắn viết phong thư. ném tới cú đêm trong hòm thư. cũng đưa lên một cái ma thạc h làm bưu phí. nội dung bức thư rất đơn giản, chính là nói cho alit chính mình li me muốn sinh con, nhất định phải trở về đặt tên. sau khi đại điển liền không tham gia, điên cuồng tiểu nữ cảnh cùng cởi quần áo tạm thời gửi ở các ngươi nơi đó. đại điển sau khi kết thúc ta lại tới bắt, chú ý nuôi mập một điểm, cái khác liền không cái gì, nhìn một con cú đêm đem tin lấy đi cũng mang hướng về phương xa. lục phàm hài lòng trở lại chính mình gian phòng tiếp tục chính mình cá ướp mối đại nghiệp sau một ngày thu được tin a lit xem xong tin rất muốn đem tin xé thành mảnh vỡ cho ly me hài tử đặt tên thiệt thòi ngươi nghĩ ra được ly me không đều là không tính sinh vật sao lúc nào tiến hóa r a sinh con chức năng này ngươi cũng là bởi vì ta đọc sách nhiều cho nên tới lừa phỉnh ta đúng không có điều nhìn thấy này phong thư đích thân viết lên chữ viết nàng lại lưu luyến đem tin thu hồi đến cũng làm vì chính mình v ậ t sưu tập một trong vĩnh cửu thu gom thu c ẩ n t h ậ n tin nàng ở j i a n dưới sự giúp đỡ mặc lễ phục tìm tới đang cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh dính vào cùng nhau eliza eliza lúc này chính ở trong phòng ăn cho điên cuồng tiểu nữ cảnh u y cơm Nàng đem điên cuồng tiểu nữ cảnh phóng tới trên đùi của chính mình, ôn nhu đem một đống trồng đồ ăn nhét vào điên cuồng tiểu nữ cảnh thể nội, thỉnh thoảng còn săn sóc hỏi, lục đại nhân, ăn ngon sao, điên cuồng tiểu nữ cảnh bắt đầu gật đầu, lục đại nhân, đây là ta tự mình làm chó địa ngục sói s l p ngươi cảm thấy mùi vị làm sao, điên cuồng tiểu nữ cảnh tiếp tục gật đầu, lục đại nhân, Ali sắc mặt cổ quái nhìn Eli ra cử động, cảm giác cái này vương tột đầu ớt đúng hay không có chút vấn đề, ôm một c á c h li me nói là lục đại nhân, không có mấy cân não động không làm được chuyện như vậy, đứng ở bên cạnh nàng j i a n nhỏ giọng nói, tì tì, này trung gian khẳng định có hiểu lầm gì đó, có muốn hay không mở ra, không cần, làm cho nàng hiểu lầm đi đi, ta có thể không muốn nhìn thấy tình địch tăng cường hơn nữa vương tộc cùng li me ngươi không cảm thấy loại này phối hợp còn rất thú vị li me là trong địa ngục đê tiện nhất sinh vật tình cảnh thế này liền như là một vị công chúa ở đối với một tên thân thể tàn tật ăn mày lấy lòng đối phương còn một bộ yêu để ý tới hay không dáng dấp như vậy sau khi làm sao bây giờ alib suy nghĩ một chút cảm giác hiện tại tình huống này đối với đó sau vào chỗ đại điển không có ảnh hưởng gì ngược lại c á c h này công chúa cũng chỉ là một công cụ ác ma vào chỗ đại điển lên xuất hiện nói mấy câu là được nàng nhân sinh quan thế giới quan yêu đương quan cùng chính mình không có chút quan hệ nào do nàng đi đi đ ồ ăn quản đủ là được đúng rồi một con khác ly me tình huống thế nào rồi t ì n h rồi có điều vẫn đang ngẩn người cởi quần áo xác thực ở vẫn đờ ra có điều là ở trong thực tế hắn dòng d ã ngủ một ngày một đêm hiện tại vẫn còn ngủ say trạng thái cái cảm giác này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua liền phảng phất là sử nam lần thứ nhất cả người đều chìm đắm ở tựa như ảo mộng vẻ đẹp bên trong ngươi tỉnh rồi một bên yếu nhớt hiệp cũng ngáp một cái ngươi dòng giã ngủ một ngày à. Lâu như vậy. chuyện làm ăn có người tới tìm ta sao. đi tìm. bất quá bọn hắn nói lần đầu nhìn thấy ngươi ngủ. vì lẽ đó liền không quấy dối ngươi. ngươi rất được hoan nghênh à. bệnh viện ca đêm có một phần tư là ta tiêu hóa. hả. vậy ngươi rất tuyệt nha. có điều ngươi như thế làm giá trị sao. một cái cơ hội hiếm có lại bị ngươi dùng để ngủ. ờ quần áo nắm huyền đầu giá trị không thể lại giá trị giấc ngủ quá liều sẽ dẫn đến ngủ say tình huống xuất hiện biểu hiện tương tự với say rượu bao quát đau đầu thân thể mất đi cân bằng cả người vô lực các loại tình hình cái cảm giác này với những người khác mà nói là một loại thống khổ đối với hắn mà nói nhưng là một loại hoàn toàn mới khó có thể tự kiềm chế trải nghiệm ta lại cũng có có thể ngủ này một ngày Trò chơi này thật sự không đơn giản. Hắn đã không biết mình ngóng trông trạng thái như thế này ngóng trông bao lâu. Ai có thể nghĩ tới, đã từng xa không thể v ờ i giấc mơ, lại ở đây được thực hiện. hơn nữa Hắn biết rõ, là ai vì Hắn mang đến cảm giác này. Lục đại nhân, yếu nhớt hiệp, nói cho những người khác, ta bắt đầu thỉnh nghỉ đông, trong vòng một tháng đừng tìm ta. ta muốn chơi ra mẹ, không để ý tới các loại đối phương trả lời. Hắn đã đội nón an toàn lên, tiến vào trò chơi bên trong, vừa mới tiến vào trò chơi. Hắn liền phát hiện mình u linh hệ thống bên trong nhiều mấy cái đồ vật, mở ra một đoạn âm tần văn kiện. Hắn nghe được vương lãng âm thanh ở bên tai của Hắn vang lên, công có thể khai phá hoàn thành. chúng ta xưng hô nó vì l à q uy. Ui có khoảng cách xa trò chuyện, khoảng cách xa chuyện văn kiện, online nhắn lại các loại công năng. Sau khi gặp phải không cách nào phiên dịch tình huống, là có thể viễn trình cầu viện ta, làm đẹp đẽ, cởi quần áo vì là vương lãng cùng lập trình viên các huyên đệ, cùng với âu hoàng điểm cách khen ngợi, mở ra q u ậ n cởi quần áo phát hiện đồ chơi này chính là cái quy quy cấy dép b ả n có điều công năng vẫn không có nhiều như vậy đem vương lãng đám người kéo đến một cách trong đám cởi quần áo mở ra âm thanh trò chuyện công năng chuẩn bị tìm tới eli ra hiện tại chính là vạc h trần eli ra bộ mặt thật thời khắc vào giờ phút này lục phàm chính là cuộc đời hắn tháp hải đăng là hắn có thể có được người bình thường giấc ngủ đường tắt duy nhất chỉ cần có thể bảo vệ lục phàm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 cởi quần áo cũng nhìn thấy eli ra cho ăn điên cuồng tiểu nữ cảnh tình cảnh này. thông qua mở ra q u ầ n hắn liên lạc với vương lãng, cùng tồn tại khắc đem đối phương ngôn ngữ phiên dịch lại đây. tuy rằng chỉ có năm mươi phần trăm tỷ lệ chính xác, có điều vương lãng là ngôn ngữ hệ sinh viên tài cao, chỉ có năm mươi phần trăm cũng có thể dựa vào nhất định ngữ pháp cùng chức tích lũy, phán đoán ra đối phương ý tứ Nàng đang nói lục đại nhân. ngươi còn muốn ăn cái gì. cái này nơi b ê cơ đem điên cuồng tiểu nữ cảnh ngộ nhận là lục đại nhân sao. Nàng đúng hay không cần thay cái con mắt. không rõ ràng. khả năng là hành động. cái này nơi b ê cơ không đơn giản. cần phải từ từ tìm tòi. không ném cái điều tra đi tới sao. ta không luyện điều tra. hơn nữa kỹ năng rất có thể sẽ gây nên đối phương cảnh giác. vào lúc này chỉ có thể thông qua lệnh đ ọ c thuật các loại phương pháp tiến hành quan sát đây là c á c h trường kỳ công tác vương lãng huyên muốn khổ cực ngươi một quãng thời gian không sao vừa vặn tiến vào sửa một hồi á c ma ngôn ngữ nhiều ngoài cửa ngữ không có chỗ xấu thuận tiện tiết lộ một hồi kế hoạch sao không có kế hoạch hiện hữu tình báo quá ít không có triển khai kế hoạch không gian duy nhất ưu điểm là đối phương đối với ta tựa hồ không có phòng bị, sưu tập tin tức hiệu suất sẽ cao một chút, liền như vậy, cởi quần áo ở eli ra bên người ẩn nút lên, sau đó ba ngày, hắn thời khắc v ầ n quanh ở eli ra bên người, trầm mặc quan sát hành động của đối phương, một điểm điểm c h ấ p vá tính tình của đối phương, ngây thơ, lương thiện, đối với lục đại nhân săn sóc nhập vi, từ làm tất cả mọi việc, hoàn toàn không có vương tục cái giá, càng là quan sát, cởi quần áo liền càng là cảm giác đối phương là một cái hầu như hoàn mỹ bạn gái. Nếu như không phải trước ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương nói dối tình cảnh đó, như vậy hắn nhất định sẽ không đối với đối phương sản sinh bất kỳ hoài nghi. ở trong ba ngày này, trước lục phàm cùng martin chiến đấu ảnh hưởng cũng từ từ thẩm thấu đi ra ngoài, Hầu như hết thầy an xa sơ lính lãnh chúa đều chiếm được tin tức này. An xa sơ lính bên trong có hai tên quân chủ cấp bật ác ma. một cách trong đó là một cách nào đó biên thùy c h ấ n nhỏ cửa hàng đạo cụ lão b ả n chân thân vì là trước ma vương dưới trứng lôi chi kiếm thánh. vì này kiếm thánh rất sớm liền đạt đến tướng lính cấp đỉnh phong. lần này không biết thông qua loại nào thủ đoạn đạt đến quân chủ cấp. thực lực cường hãn dối tinh dối mù. mà một vị khác liền thần bí nhiều đối phương cố ý đem mặt mũi chính mình che chắn không nhìn ra lai lịch của đối phương duy nhất đặc thù chỉ có một cái x o á i bởi vậy không biết có bao nhiêu đối với mình nhan chỉ mang có tự tin á c ma dồn dập biểu thì không sai chính là tại h ạ cũng có hữu tâm nhân thông qua tên này á c ma đối với thiết t r ù y thành bảo vệ suy đoán ra một cái cơ bản là thật tin tức đối phương cùng sắp vào chỗ a l í t đại lính chủ có không phải bình thường quan hệ đối với loại này suy đoán a l í t biểu thì không sai chính là t à i h ạ theo phần này tin tức không ngừng t ả n một ít vốn là có ý đồ khó lường địa thành lãnh chúa thả xuống chính mình kế vặt quyết định chính thức đối với a l í t hiểu chung có quân chủ cấp á c ma làm chỗ dựa nghĩ không thần phục cũng không được bởi vậy nguyên bản không chuẩn bị tham dự vào chỗ đại điển địa thành lãnh chúa, cũng dồn dập hướng về alit tung cảnh ô liu. Biểu thì cùng ngày nhất định sẽ đi, bỗng dưng thêm ra gấp ba nhân số. n h ư n g alit đám người lập tức bắt đầu bận túi bụi, mà ở lục phàm địa thành bên trong, cũng nghinh đón một cách tin. Martin tỉnh rồi. s a u khi tỉnh lại, hắn lập tức nhìn thấy đối diện với hắn đọc sách lục phàm. ngươi tỉnh rồi, lục phàm khép lại sách vở, muốn uống chút sữa dây sao, mới vừa bỏ ra đến, ngày nhân tử, nhường ta kinh hoàng vạn phần, lục đại nhân, martin rất sáng suốt không có thay đổi chính mình s ư n g hô, vẫn như cú s ư n g hô đối phương vì là lục đại nhân, ma pháp thiên kỳ bách quái, bảo đảm không cho phép thì có ma pháp sư đang giám sát ma vương danh s ư n g này, một khi có áp ma gọi ra liền sẽ lập tức gia nhập danh sách. sau khi tiến hành x h i p tra, trong lịch sử đã từng xuất hiện những chuyện tương tự, một vị ma vương bởi vì quá nhảy, kết quả bại lộ hành tung của chính mình, kết quả chưa thành thuộc trước liền bị sớm đẩy lên, dẫn đến lần đó ma vương cùng dũng sĩ đối kháng thành một hồi trò khôi hài, nhìn thấy martin g i ả y dua muốn ngồi lên hành lễ, Lục phàm đầu tiên là ném một cái trị liệu ma pháp đi tới, sau đó đem đối phương ấm về tại chỗ, bị ấm tới trên giường Martin hiền lành nhìn lục phàm, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, e li ra ở nơi nào, an xa sơ lính trong phủ thành chủ, nàng đem ta một cái tôi tớ cho rằng là ta, hiện tại đang ở cùng với nàng bồi dưỡng cảm tình đây, ta rất hiếu kỳ. ngươi cùng với nàng ă n oán bắt nguồn từ ở chỗ nào, Martin không nói gì, mà là đem chính mình dây chuyền lấy xuống, giao cho lục phàm. Dây chuyền trên có một cái tinh xảo công tắc, nhẹ nhàng nhẫn một cái liền có thể mở ra, lộ ra bên trong chân dung, nhìn thấy tấm này chân dung, lục phàm mò vòng, bởi vì bên trong chân dung không phải người khác, chính là Eliza, trong nháy mắt Lục phàm não bù ra vô số vở kịch lớn, bao quát h ả o môn ăn oán, ngược luyến tình thâm, trường học xuân sắc, chiến thần trở về các loại, nếu như có thể đập thành kịch nhiều tập, tuyệt đối có thể đập cái hai ngàn tập, bảo đảm khán giả từ nhỏ nhìn thấy lớn, Martin hoàn toàn không có ý thức đến lục phàm não bù, cười khổ nói, ngày lẽ ra có thể đoán được, Eli ra là ta tôn nữ, cái này ta còn thực sự không đoán được. Ta không nhớ rõ ngươi là vương tộc a. Ta không phải. nhưng hiện tại eliza đã không phải eliza. trong cơ thể nàng linh hồn đã bị vương tộc thay thế. nàng bây giờ chỉ là cách đẩy eliza thân thể vương tộc thôi. ngài xem ra rất bình tĩnh, ân, không sai. l ụ c đại nhân ngài đã sớm biết điểm này đi. ta biết cái gì. Lục phàm rất muốn nhổ nước bọt, ta chỉ là quá mức khiếp sợ, cho nên tới không kịp có phản ứng được rồi. có điều Martin đã bởi vì lục phàm ma vương vầng sáng, tự động đem lục phàm tất cả biểu hiện đều quy kết vì là đã sớm biết tất cả, vẫn như cố tự mình tự nói, không biết ngài nghe nói qua cố sự này không có, một cái đảo nhỏ cố sự, đây là một cái nhân giới phát sinh cố sự, đã từng có một tòa phong quang đẹp đẽ đảo nhỏ nhưng trên đảo không có bất kỳ người nào cư trú địa phương có c á c h nghe đồn nếu như ngươi thân nhân chết như vậy ngươi có thể đem thi thể của bọn họ đưa đến trên hòn đảo nhỏ ngày thứ hai lại đi tiếp bọn họ thời điểm ngươi sẽ phát hiện bọn họ đã sống lại tướng mạo của bọn họ cùng trước đây không có bất kỳ không giống bọn họ âm thanh vẫn như cũ như vậy quen thuộc Né t cười của bọn họ như cũ như vậy ấm lòng người phi. hơn nữa bọn họ nhớ tới ngươi tất cả. nhớ tới ngươi thích ăn đồ ăn. yêu hát ca. với bọn hắn tán gấu thời điểm, ngươi sẽ phát hiện bọn họ như trước kia giống như đúc. duy nhất điểm khác biệt là, bọn họ sẽ không biết mình đã chết. bọn họ sẽ coi chính mình còn sống sót. hơn nữa có một cách tuyệt đối cấm kỵ. ngươi tuyệt đối không thể để cho bọn họ ở trong nhà đợi đến cái kế tiếp trăng tròn. ở trăng tròn xuất hiện trước, ngươi nhất định phải đem bọn họ đưa trở lại t ò a kia trên đảo. mà lần này, chính là vĩnh biệt. sau khi, thân thể của bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất, ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được bọn họ. dân bản xứ y ê n lặng tuân thủ này điều truyền thuyết, lấy này đến cùng thân nhân của chính mình thấy một lần cuối, cũng ở trăng tròn suất hiện trước đem bọn họ đưa trở về nghe đến đó lục phàm t r ê n vào một câu tiếp đó sẽ có cái thế nhưng đi không sai martin nở nụ cười là có cái thế nhưng một người đàn ông vi phạm này đều cấm kỵ chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea-08, chương sáu mươi hai đến đánh bài đi. người đàn ông kia nhi tử chết, thây tử của hắn nhân vì khó sinh tạ thế. lúc đó hắn đã dùng qua một lần đảo nhỏ, phục sinh thây tử của chính mình. ở trăng tròn đến trước, hắn tuy rằng thật phần đau buồn, nhưng vẫn là nhìn đau đem thây tử của chính mình đưa trở lại. mà làm hắn nhi tử rơi nối bỏ mình sau khi, hắn đồng d ạ n g đem con trai của chính mình đưa qua, cũng ở ngày thứ hai tiếp đến chính mình sống lại nhi tử, nhìn sống lại, không biết gì cả nhi tử, tâm lý của người đàn ông này phòng tuyến tan vỡ, tuy rằng biết rõ làm như vậy làm trái cổ huấn, có điều hắn vẫn là ở trăng tròn đến trước, mang theo con trai của chính mình bắt đầu trốn, Thôn người trong trang phát hiện nam tử cũng không có đem nhi tử đưa sau khi trở về. Lập tức lấy hành động, bọn họ bắt đầu không ngừng vây quét người đàn ông này. Bức bách hắn đem nhi tử đưa trở về. có điều nam nhân là trong thôn trang tốt nhất t h ợ săn. hắn dựa vào thực lực của tự thân. không ngừng ở trong rừng rậm chạy trốn. mãi đến tận trang tròn bay lên một khắc đó. hắn nghe thấy tiếng khóc. sau đó là đau nhức. Quay đầu lại, hắn dựa vào trăng tròn ánh sáng, phát hiện mình trên lưng nhi tử ở gào khóc, sắc bén răng từ trong miệng hắn nhô ra, mặt trên còn dính nhuộm chính mình máu tươi, nhi tử vừa khóc vừa điên cuồng gặm nuốt nam t ử phía sau lưng, thằng thắng tiếng nhai nuốt ở trong rừng rậm vang vọng, hóa ra là như vậy ạ, nam nhân cuối cùng nghĩ đến, hắn ngã vào trong rừng rậm, dùng hết hết thầy khí lực trở mình một lần cuối cùng ôm lấy con trai của chính mình ăn đi ăn đi thỏa thích ăn đi đây là nam nhân cuối cùng ý nghĩ buổi tối hôm đó tiếng nhai nuốt ở thôn trang không giống góc tối bên trong vang lên ngày thứ hai toàn bộ thôn trang đã không có một người martin nói tới chỗ này liền ngừng lại nghe xong cố sự này lục p h ạ m đ â m chiêu thì ra là như vậy, ta rõ ràng, từ trên đảo trở về đã không còn là hắn nhi tử, chỉ là khoác con trai của hắn vỏ ngoài quái vật thôi, quái vật kia có nhi tử tất cả ký ức, suy nghĩ quen thuộc, tình cảm các loại, nhưng hắn đã không còn là hắn, có điều ta có chút không hiểu, trăng tròn ở đây đưa đến tác dụng gì, ánh trăng từ xưa tới nay chính là địa ngục cùng nhân giới đường nối, Trăng tròn thời gian, nắng sớm ma thần ánh sáng liền sẽ xuyên thấu qua ánh trăng chiếu g ọ i đến nhân giới. n h ư n g du đãng ở nhân giới quái vật về nghĩ lên thân phận của chính mình. Quái vật kia ở xâm chiếm nam nhân nhi tử nhục thân sau khi, sẽ quên chính mình quái vật thân phận. Mãi đến tận bị trăng tròn ánh sáng chiếu g ọ i sau mới sẽ hồi tưởng lại. lục phàm gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. dựa theo ngươi thuyết pháp, eli ra cũng là như thế sao. martin trên mặt lộ ra một tia vi, ai khe k h ẽ gật đầu, không sai. tên ghia vương tục cũng là dùng phương thức này xâm chiếm thân thể của nàng, cũng ẩn nút ở bên trong. nàng xem ra vẫn là nàng, nhưng nàng đã không còn là nàng. ta không biết vương tục tại sao muốn làm như thế, nhưng ta không quan tâm mục đích của bọn họ. Ta chỉ muốn nhường bọn họ đi chết. chỉ nhường họ muốn bọn đi Lục p h ạ m hồi ức một hồi. cảm giác phương thức này cùng trước nghĩa địa lớn dưới s a ta ni an tình huống có chút sống. nếu như lẫn nhau trước thật sự có nhất định liên hệ. như vậy đúng hay không nói vương tộc chính là trừ nhân loại cùng ác ma ở ngoài phe thứ ba thế lực đây. mục đích của bọn họ lại là cái gì đây. nghĩ tới đây. Lục p h ạ m lại hỏi cái vấn đề. Ta tiền nhiệm biết chuyện này sao. Hắn không biết. vào lúc ấy, Hắn đã ngã xuống rất lâu. Ta còn có một vấn đề. tiền nhiệm đến cùng là chết như thế nào. Martin lập tức lộ ra khổ não biểu hiện. cân nhắc nửa ngày. Hắn lắc lắc đầu. xin lỗi. Ta không biết. Hắn trước khi chết, liền đem hết thầy quân chủ cấp trở xuống ác ma toàn bộ phái đi. Trung gian đến cùng phát sinh cái gì, ta không biết gì cả. được rồi, ta rõ ràng, ngươi an tâm dưỡng thương đi. nơi này còn tương đối an toàn, ngươi có thể không cần lo lắng. đại nhân, ta có một thỉnh cầu, ta biết ngươi muốn cái gì, ta bảo đảm, ngươi sẽ được thứ ngươi muốn. martin thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi lại lần nữa kéo tới. nhưng Hắn liền cảm tạ cơ hội đều không có liền lại lần nữa ngã ở trên giường c h i m vào mộng đẹp mà lục phàm thì lại đi ra khỏi phòng đứng ở trên ban công ở Hắn phía dưới chính mình ma vương thành đã hoàn thành bảy thành chỉnh tề hùng vĩ pháo đài lúc này đèn đuốc sáng choang đâu đâu cũng có người chơi đang ra sức vì chính mình công tác một c â y rộng rãi có thể chứa đựng tám chiếc xe ngựa đại đạo nối thẳng nông trường. Mỗi ngày đều có người chơi ở nơi đó làm ruộng. sau đó đem vật tư vận đưa tới. lại địa phương xa. là chiến đấu loại người chơi đang không ngừng cùng bộ xương tranh đấu. tích lũy kinh nghiệm. chuẩn bị đạt đến ba mươi cấp sau đó tiến hành lần thứ hai tiến hóa. cũng có người chơi ở trong hầm mỏ ra sức làm việc. đ e m từng khối từng khối khoáng thạch từ trong hầm mỏ vận chuyển đi ra. tuy rằng còn không có tìm được thích hợp giã luyện phương pháp, nhưng trồng chất như núi khoáng thạch không thể nghi ngờ là tương lai một món tài sản khổng lồ. nhìn từ từ sung túc lên ma vương thành, lục phàm cười. có điều sau khi cười xong, h ắ n vẫn là cảm nhận được một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác. h ắ n là ma vương. là nhất định phải quân lâm toàn bộ địa ngục nhân vật thế nhưng hiện tại hắn cảm giác mình đối với toàn bộ địa ngục khống chế còn rất kém rộng lớn vô biên địa ngục còn có nhiều nguy hiểm hơn tồn tại bất cứ lúc nào đều đang đe dọa hắn tuy rằng g i ấ c mộng của hắn là điều cá ướp muối nhưng không có cảm giác an toàn cá ướp muối vậy còn là cá ướp muối sao thối cá còn tạm được chuyện phiền toái vẫn đúng là không ít đúng hay không nên hơi hơi rèn luyện một chút đây kiểm tra một lần chính mình nắm giữ năng lực lục phàm phát hiện mình hiện nay kỹ năng cũng không ít hơn nữa đẳng cấp đều rất cao được lời từ chính mình t ổ n g hưởng kỹ năng người chơi mỗi lần có tăng lên thời điểm chính mình cũng sẽ được tăng lên nhưng có là một chuyện làm sao dùng lại là một chuyện khác cái cảm giác này liền như là chỉ có một thân nội lực võ công nhưng kinh nghiệm thực chiến rất thấp trương vô kỳ. Gặp phải tạp ngư tùy tiện một chiêu liền có thể d â y Gặp phải kiểu phong loại nhân vật này vài giây liền bị d â y có điều muốn luyện tập thực chiến. tốt nhất là tìm tới lực lượng tương đương đối thủ. thế nhưng lục phàm suy nghĩ một chút. phát hiện mình chính là đã biết nhân vật bên trong mạnh nhất cái kia một cái. tìm ai đều không thích hợp. vô địch hóa ra là như vậy cô quạnh, cũng không thể bắt nạt người chơi đi. các loại, ta thật g i ố n g có cái điểm quan trọng, trở về phòng đóng cửa năm chiêu một ngày, lục phàm rốt cuộc đem chính mình điểm quan trọng thu dọn đi ra, lại hoa một ngày thời gian đem cái này điểm quan trọng tinh tế hóa, lục phàm cảm giác mình không đi làm bày ra thực sự là lãng phí thiên phú, lại chơi vui, có thể tăng lên kinh nghiệm thực chiến, ta thật đúng là cái tiểu thiên tài, đem ý nghĩ này triệt để chứng thực sau, hắn phát điều hệ thống thông cáo đi ra ngoài, hệ thống thông cáo, trò chơi đã ăn lai đổi mới xong xuôi, m ớ i cách chơi đã mở ra, vốn cách chơi cần trước tiên lắp đặt u linh hệ thống, lắp đặt xong xuôi sau, thỉnh ở trong mây bài thánh không, một, tỉ mỉ cách chơi thỉnh tham khảo trình tự bên trong nói rõ, phế không nhiều lời nói,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 lại đổi mới trò chơi, vốn tưởng rằng bày ra mò cá đi, không nghĩ tới là ở kìm nén đại chiêu a, có điều bài thánh là thứ đồ gì, đánh bài, ân, ta ở một khoản giả lập hiện thực trong ga me đánh bài, rất tốt, nay rất phù thủy, rất nhanh bài thánh hệ thống, hết thảy người chơi cũng đều có chút không nói gì, đo lường người chơi chính mình kỹ năng, cũng đem thẻ bài hóa, bộ phận kỹ năng không có hiệu quả, ta một cách nông nghiệp người chơi chơi búa, ngươi có thể chơi triệu hoán lưu a, lên sân trực tiếp triệu hoán bốn xíp nguyền rùa t h ủ yêu, có thể đánh có thể phòng, đẹp vô cùng, kim đặc thù cũng sẽ làm một chương thẻ sử dụng, thật sống có chút ý nghĩa, có điều tấm thẻ lên không có biểu hiện tiêu hao cùng thời gian chuẩn bị sao. tất cả lấy thực tế chiến đấu trải nghiệm làm chủ là xảy ra chuyện gì chó bày ra khẳng định lại lười biếng nhất định là chỉ là làm cái bán thành phẩm sau đó nhường người chơi chính mình kiểm tra ta đại khái nhìn một chút kỹ năng càng nhiều như vậy biến hóa cũng càng nhiều có điều nghĩ đánh ra thích hợp thương tổn vẫn là cần kỹ năng đẳng cấp cùng phối hợp ai vị nào đánh với ta một hiệp thí nghiệm một hồi ta đến bắt đầu quyết đấu, đại thể đọc xong hiệu quả. Hai con li me lập tức nhảy đến cùng một chỗ. Bên cạnh thì lại vây quanh một vòng người chơi. Muốn nhìn một chút c á c h này cách chơi mới là xảy ra chuyện gì. Lục phàm phát động chính mình kỹ năng mắt ưng. ở phía xa quan sát, chuẩn bị nhìn c á c h này điểm quan trọng thực thi tình huống. bài thánh cách chơi tham chiếu lục phàm thích nhất bàn du hệ thống. đ ấ u pháp tương tự tam quốc xít, cơ sở lô giá giải toán do u linh hệ thống căn cứ người chơi chính mình kỹ năng đẳng cấp, lại thêm vào nhất định tùy cơ lượng biến đổi tiến hành điều khiển. ở loại này cách chơi bên trong, người chơi bốn chiều thuộc tính không có ý nghĩa, mỗi c á c h người chơi ban đầu đều là một trăm điểm huyết, tiêu hao hết sau khi tức làm kết thúc, mỗi c á c h người chơi kỹ năng đều hóa thành một chương thẻ bài, Mỗi chương thẻ bài hiệu quả sẽ căn cứ thực tế kỹ năng có hiệu lực, nên chụp ma na chụp ma na, nên tiến hành ngâm sướng liền tiến hành ngâm sướng. người chơi ban đầu liền có thể thu được hết thầy thẻ bài. Mỗi chương thẻ bài sử dụng số lần không giới hạn. Bản chất chính là đem người chơi bốn chiều thuộc tính san bằng, sau đó nhường người chơi quen thuộc chính mình kỹ năng, tăng lên thực chiến trình độ. Đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn tăng lên lục phàm chính mình thực chiến trình độ sau khi chuẩn bị sẵn sàng một tên trong đó người chơi lập tức sử dụng một tấm thẻ bài kiếm thuật ba sử dụng xong tất sau này người chơi lập tức ở u linh hệ thống điều khiển dưới vung vẩy vũ khí trong tay hướng về đối phương phóng đi kiếm thuật có thể dùng nón đỡ có thể dùng đồng cấp hoặc cao cấp kiếm thuật phản kích Ta n g ấ m lại xem, ai, không có tạm dừng sao. Này người chơi hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thẻ bài sử dụng xong tất sau sẽ trực tiếp có hiệu lực. Kết quả đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị xóa sạc nửa cái huyết, cũng rơi vào đến chảy máu cùng trạng thái hôn mê. m à đối diện nhân cơ hội lại lần nữa sử dụng một lần kiếm thuật ba, thẳng thắn dứt khoát mang đi này người chơi. Ta... đánh bài còn cần thử thách năng lực phản ứng. không kịp phản ứng thời điểm liền sẽ bị một đợt mang đi a. cái này trò chơi nhỏ có chút ý nghĩa a. cái kia ma pháp sư làm sao bây giờ. chúng ta muốn ngâm sướng a. không thấy có song trọng hệ thống sao. cái này bài thánh ngầm thừa nhận có thể một bên ngâm sướng ma pháp một bên sử dụng kỹ năng. ma pháp sư có tiên thiên ưu thế a. u v k q w m cảm b ấy lưu thật g i ố n g cũng có thị trường, sớm tiến hành bố trí, hướng dẫn đối phương tiến vào chỉ định cảm b ấy lên cũng có thể đánh ra kích xù thương tổn, triệu hoán lưu cũng có thể, xong, nghề nghiệp của ta kỹ năng thật g i ố n g hơi yếu, không biết sau đó phải đánh thế nào, cái này trò chơi nhỏ có thể, vừa có thể quen thuộc kỹ năng, còn có thể tăng cường kỹ năng độ thuần thuộc, đến a, vui sướng a, đồng thời đánh bài đi. không ít người chơi thả xuống trong tay công việc. bắt đầu nghiên cứu đánh bài. càng là nghiên cứu. bọn họ phát hiện trò chơi này càng là thú vị. chơi vui không nói. đánh bài thời điểm là hoàn toàn điều khiển chính mình thân thể. mỗi đánh một tấm bài thì tương đương với luyện tập một lần kỹ năng. có thể nói đánh bài luyện cấp hai không lầm. hơn nữa, người chơi còn có thể nhiều người tổ đội. có điều nhân xấu càng nhiều, càng phải thử thách chiến trường t ẩ u vì cùng lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, ở chiến thuật suy tính lên lại tăng thêm một ít độ khó, nhìn thấy các người chơi hưng phấn tham dự đến đánh bài bên trong, lục phàm cũng khá là thỏa mãn, cái này trò chơi nhỏ một mặt có thể kích thích người chơi tăng lên thực chiến ký xào, mặt khác cũng có thể tăng lên người chơi sau khi thu được cùng tăng lên kỹ năng động lực, sau khi lại mở cái hoạt động, cho mỗi bài tẩy thêm vào điểm đặc h i ể u cùng khi hữu độ. tuy rằng không cái gì chứng dùng thế nhưng có thể thu trở về vinh dự. dùng giá trị gì đều không có đồ vật nhường người chơi vì chính mình bán mạng. ân, ta quả nhiên là cái thiên sinh nhà tư bản. mà người chơi đối với cái này mới hệ thống yêu thích trình độ vượt quá lục phàm tưởng tượng. hệ thống đẩy ra sao không tới một ngày. thì có năm người chơi tổ đội đứng ở lục phàm trước mặt, lục đại nhân, chúng ta muốn cùng n g à i quyết đấu, nhìn trước mặt phi phàm bốn một, phẫn nộ chim nhỏ, châu phi đại tù trưởng, thái mạo cùng trương d u â n lục phàm cảm thấy năm người này còn thật không ngại đến, người nào không biết các ngươi là châu phi liên minh, vận khí suy không hạn cuối, lại còn dám đi theo ta quyết đấu, có điều làm là thứ nhất tổ giám khiêu chiến chính mình người chơi. lục phàm vẫn là thân thiết hỏi, cần để cho các ngươi một cái tay sao. nói vậy, mặc dù là lục đại nhân, cũng không thể như vậy coi thường chúng ta. ngày hôm nay, chúng ta chính là muốn tới nhịp thiên a, quyết đấu as năm, phấn nộ chim nhỏ lập tức bắt đầu cường công, trực tiếp đánh ra kiếm thuật hay, nhằm phía lục phàm, vô dụng, ngươi là muốn tự sát đúng không, lục phàm đánh ra một tấm né tránh, dễ như ăn cháo tránh thoát phấn nổ chim nhỏ, chỉ là ở giữa không trung, phấn nổ chim nhỏ lộ ra một cái nổ cười quái dị, ngươi bị lừa rồi, lục đại nhân, nếm thử ta kỹ năng mới đi, đại tự bảo, phấn nổ chim nhỏ đột nhiên nổ tung, trực tiếp tự bảo, tuy rằng lục phàm là ma vương, nhưng ở bài thánh bên trong, hơi b ê của hắn cũng chỉ có một trăm, bị lần này tự bảo, trực tiếp có một nửa lượng máu bị lột bỏ. Nếu như không phải hắn đúng lúc sử dụng nguyên tố phòng ngự tấm thẻ này, như vậy có thể sẽ bị một đợt mang đi. lợi hại, người chơi trí tưởng tượng quả nhiên không phải bình thường, trò chơi này thực sự là khai phá đúng rồi. một bên khác, phi phàm bốn một ở lục phàm ngây người thời điểm, quả đoán vọt lên, hy sinh đánh, lấy hy sinh một tấm trang bị để đánh đổi, đem chính mình nào đó hàng kỹ năng tăng lên hai cấp, ta lựa chọn kiếm thuật, tiếp ta kiếm thuật năm rồi, một bộ liên chiêu đánh tới đến, trực tiếp đem lục phàm đánh tới huyết lớp vỏ, đáng giá tán thường, ta liền dùng một tấm cấm thẻ đi, ma vương uy thế, tấm thẻ này ở bài thánh bên trong hiệu quả phát sinh thay đổi biến thành có hai mươi phần trăm xác suất làm cho đối phương không cách nào di động tuy rằng chỉ có hai mươi phần trăm bất quá đối với đám này người phi châu mà nói vậy thì là một trăm phần trăm đúng như dự đoán một đám người chơi được thuận lợi ép ngã xuống đất không thể đ ộ n g đ ậ y chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lục phàm thu gặt tính mạng của bọn họ lục đại nhân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 trái lại hưng phấn thảo luận lên các loại động tác võ thuật cùng phối hợp, tranh thủ lần sau khiêu chiến thành công, mà lục phàm cũng ở nghĩ lại lần chiến đấu này được mất, không thể không nói, hắn có chút xem thường đám này người chơi, mở màn một c á c h đại tự bảo thì có đánh bất ngờ hiệu quả, sau khi ở đối phương thất thần thời điểm quả đoán phóng to, kém một chút liền có thể dây rết mình, Nếu như là ở tình huống thật dưới bị đến lên như thế một bộ, chí ít có thể xóa sạc chính mình một phần một trăm ngàn huyết, rất tốt, dùng đánh bài phương thức đến mài r ũ a thực chiến k ỹ xào. Con đường này rất rộng, có điều ma vương uy thế có chút biến thái, có muốn hay không cấm đây, suy tư một chút, lục phàm vẫn là quyết định không khỏi, chính mình bằng bản lĩnh được kỹ năng, dựa vào cái gì không cần, hơn nữa bị một cái hai mươi phần trăm xác suất kỹ năng đánh chúng. Rõ ràng là các ngươi không phải, biết mình đầy đủ không phải, còn không chuẩn bị kỹ càng trước, thực chiến lên kẻ địch có thể không sẽ nhân từ như thế. lại nói, nếu như tấm thẻ này cấm, tấm thẻ kia cấm, cuối cùng liền cùng mang theo giềng xích khiêu vũ như thế, đối với mình quen thuộc hết thầy kỹ năng không có bất kỳ trợ giúp nhưng người chơi thực lực hiện tại quả thật có chút không được đánh lên đối với ta thực chiến tăng lên có hạn hơn nữa rất nhiều người chơi kỹ năng có hạn tổ hợp nhất định sẽ đơn điệu một ít ân đúng rồi mở cái rút thẻ hệ thống đi đánh vào kỹ năng chỉ có thể đang đánh bài thời điểm sử dụng có điều giá cả muốn rẻ một chút có xác suất thu được sơ sơ sơ kỹ năng còn có thể biến tướng kích thích người chơi đi thu được thực tế kỹ năng thuận tiện lại mở một trung đội hành bảng người chơi có thể tranh cướp trí cao bài thánh bảo tỏa hơn nữa đánh với ta bài có xác suất thu được vinh dự nhưng như vậy người chơi có thể hay không quá nhiều một điểm còn phải làm cây sàng lọc bằng tâm mà nói lục phàm hành động lực kỳ thực siêu mạnh chỉ là tính cách quá mức cá ướp muối thôi nhưng vì sau đó có thể càng tốt hơn cá ướp muối hắn rốt cuộc phát huy một trăm linh sức chiến đấu bắt đầu đem cái này mới hệ thống chỗ thiếu sót từng cái bù đắp ở phần này siêu cao hành động lực ra chỉ dưới l ụ c phàm ngày thứ hai liền ra hệ thống thông cáo hệ thống phát thanh bài thánh rút thẻ hệ thống đã mở ra người chơi có thể thanh toán vinh dự tiến hành rút thẻ phần thưởng bao quát lục đại nhân phần lớn kỹ năng lấy ra đến thẻ kỹ năng chỉ có thể đang đánh bài bên trong sử dụng không thể ở trong thực chiến sử dụng đơn đánh một trăm vinh dự m ờ i liên chín trăm vinh dự phần thưởng bao quát các loại thẻ kỹ năng thẻ trang bị các loại thang trời bảng đã mở ra người chơi đối chiến thắng l ợ i sẽ tùy cơ thu được tích phân tích phân quyết định ship h ạ n g Mỗi ngày hừng đông không điểm sẽ phân phát ship h ạ n g khen thưởng. Thỉnh các vị tích cực tranh cướp bài thánh bảo tỏa đi. cùng lục đại nhân đối chiến sẽ tùy cơ thu được vinh dự. thắng bài không giới hạn. nhưng nhất định phải sớm đánh bài dương mì mì bốn cừu tổ. có thể một người quyết đấu. cũng có thể quần thể quyết đấu. nghe được này điều hệ thống phát thanh. các người chơi phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn, mà là lo lắng. bày r a thật sự uống nhầm thuốc, lại đổi mới như thế nhiều lần. trình tự bạn học, tóc của các ngươi vẫn k h ỏ e chứ, mép tóc dây lại lui về phía sau đi. ta đến hiện tại đều chưa thấy một cái bày r a trình tự, tám thành là bày r a loạn nâng nhu cầu bị trình tự đánh chết, trình tự tăng ca đột tử, bọn họ đều có quang minh tương lai. nhớ lại. có điều nhớ lại về nhớ lại. một đám người chơi vẫn là hưng phấn bắt đầu rút thẻ. người âu châu cùng người phi châu khác nhau trong nháy mắt liền thể hiện ra ngoài. mười tấm kiếm thuật một. ta ném lôi lão mấu rồi. ta là mười tấm minh tưởng. ta một cái cận chiến li me muốn minh tưởng cần gì dùng. đờ ra đám người thảo sao. bên cạnh đúng hay không còn muốn treo tấm bảng hai nguyên một lần. thời gian giới hạn miễn phí a. ta là mười tấm vẻ mặt bao. trào phúng hiệu quả đầy giá trị. này đây đồ chơi lại còn là sơ sơ sơ. tại sao ta là thập phần ly me trà. đồ chơi này không phải là phân sao. kỳ quái. tại sao ta là kiếm thuật mẩy. cường hóa gió mạnh. rất may vận thuật. tùy cơ x é t tâm nhãn. cấp tốc khôi phục những này sơ sơ sơ thẻ đây. hơn nữa còn có mười một tấm. âu hoàng kỳ quái hỏi. một bên người chơi trong nháy mắt cho quỷ. thiên tuyển chi t ử không đả thương nổi a. ở người chơi chen trúc dưới. bắt đầu liền bắt được mười một tấm tốt đẹp thẻ âu hoàng. trực tiếp tìm tới dương đội trưởng. lúc này dương đội trưởng chính chảy ngụm nước xem chính mình trước các đội viên gặm dư hấu. màu đỏ thẳng thắn phần thịt quả bị ba con cừu đưa vào trong miệng ngọt ngào nước từ chúng nó trong miệng rơi xuống mỗi một giọt cũng sống như là dương đội trưởng nước mắt có điều nhớ tới sáng sớm hôm nay lục phàm d ặ n d ò hắn lại g i ấ y lên đấu trí dưa hấu sẽ có quả đào cũng sẽ có hết thầy đều sẽ có chỉ cần ngươi có thể đánh bại những kia khiêu khích ngươi li me ta bảo đảm mỗi ngày ba cái ngoài ngạch dưa hấu đưa đến trong tay ngươi, ai đều sẽ không cướp, vì dưa hấu, dương đội trưởng liều, nó lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ bài thánh cách chơi, đồng thời quen thuộc trong đó cách chơi, sau đó chuẩn bị n h i n h tiếp đợt thứ nhất khiêu chiến, nhìn thấy đám kia nhảy qua đến li me, nó nắm chặt trong tay pháp trưởng, ta tốt xấu cũng là cái bốn tầng ma pháp sư, Tướng lính cấp á p ma, ta muốn hướng về hết thầy á p ma chứng minh, ta không phải đá gây chân. Sau ba phút, dương đội trưởng quỳ, t ư ở n g hiểu được cái kia người chơi làm sao đánh, tại sao mỗi một bài tẩy đều vừa vặn áp chế chính mình, để cho mình căn b ả n không có sức hoàn thủ. tại sao a, ở một bên quan chiến lục phàm cũng xoa cầm suy nghĩ lên, âu hoàng lực lượng, khủng bố như vậy a. đối phương gần c h à n g kỹ xảo chiến đấu cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương, thậm chí so với người chơi bình thường chậm hơn một chút nhỏ. có điều ngày đó sinh cường vẫn làm cho nàng mỗi một lần đều là một trăm hai mươi phân ứng đối, dẫn đến dương đội trưởng trực tiếp bị ngược đến hoài nghi c ầ u sinh. xem tới đây, lục phàm cũng bị làm nổi lên bài nghiện. đến đi, âu hoàng, quyết đấu đi. kết quả của trận chiến này tự nhiên là lục phàm thắng lợi. Dù sao hắn trong tay quý trọng thẻ so với đối phương nhiều hơn nhiều. có điều quá trình cũng thập phần mạo hiểm. kém một chút bị đối phương trở mình. thất bại ưu hoàng cũng không có nửa điểm thất lạc. trái lại mắt nổ đom đóm. ta lại thua. ta lại ở trò chơi l í n h vực thua. loại này thể nghiệm hoàn toàn mới nhường ưu hoàng muốn ngừng mà không được. xem lục phàm ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng nhưng một bên đội hữu phi phàm bốn một có một luồng không tốt lắm cảm giác đánh bài thua muốn bồi đội hữu hay sao không được chiếm được cứu a mấy ngày kế tiếp các người chơi mang theo không giống mục đích bắt đầu ở công tác sau khi điên cuồng đánh bài mà theo các người chơi trình độ tăng lên lục phàm cũng có thể cảm giác được những ngày người chơi thực chiến trình độ đang nhanh chóng tăng cao các loại kỳ hoa động tác võ thuật tầng tầng lớp lớp để cho mình kinh nghiệm thực chiến cũng ở tăng cường nhanh chóng mỗi đánh một lần bài đều tương đương với tham gia một hồi thực chiến hiệu suất so với phổ thông phương thức rèn luyện mạnh hơn mấy lần có thừa cái này cách chơi thật sự khai phá đúng rồi vài ngày sau tình lại mác tin đổi một thân chấp sự phục, điều này làm cho nguyên bản liền già d ặ n lão nhân có vẻ càng thêm thành thục. Ở trước ma vương bên người thời điểm, chức vị của hắn chính là ma vương thành quản gia, phụ trách giúp trước ma vương xử lý các loại việc vặt vãnh, bắt đầu phụng dưỡng lục phàm sau khi, hắn lại bắt đầu tròn thao vào nghề, tiếp tục giúp lục phàm xử lý sinh hoạt bên trong các loại việc vặt. bao quát nhưng không giới hạn ở trải giường chiếu. điểm tâm, hành trang cùng tài vụ quản lý các loại, chuẩn bị ký càng lục phàm điểm tâm, hắn thông thạo tìm tới đang cùng người chơi đánh bài lục phàm. sau đó hơi cười, vừa bắt đầu, hắn đối với lục phàm loại này đánh bài tu luyện phương thức là nghi vấn, có điều ở thực tế tiếp xúc sau khi, hắn phát hiện phương thức này lại là một loại rất tốt phương pháp tu hành, Bởi vậy lập tức chuyển thành ủng hộ, thậm chí chính hắn tình cờ cũng sẽ chơi lên mấy cái, cũng đối với loại này tu hành phương thức khen không rứt miệng, l ặ n g lặng chờ đợi lục phàm đánh xong này một hiệp, hắn đi tới lục phàm bên người, nhẹ giọng nói, lục đại nhân, có cái tin tức, a l í t vào chỗ đại đ i ể n sao, là cái này thì thôi, bên kia nước quá sâu, ta không nghĩ dính liếu,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 không để ý tới đánh bài, lục p h ạ m vọt thẳng vào kim khố, kiểm tra chính mình ma thạch tình huống, nhìn thấy vắng vẻ kim khố, lục p h ạ m trực tiếp quỳ xuống, ta tiểu h, tiểu hồng, tiểu mạch, tiểu an pha, tiểu me ta, một bên theo đuôi mà đến dương đội trưởng quái lạ nhìn lục p h ạ m một chút, ngay trả lại còn cho mỗi c á c h ma thạch đặt tên a, yêu thích ma thạch là lục đại nhân loại này á c ma thiên tính. một bên mắc tin không nhanh không chậm giải thích. lục đại nhân vẫn tính khá là khắc chế. có chút á c ma thậm chí ở không thể miêu tả thời điểm đều phải ở một đống ma thạch trung gian tiến hành. không thể miêu tả thời điểm còn có thể dùng không thể miêu tả tiến hành không thể miêu tả. sau đó mới có thể không có thể miêu tả. dương đội trưởng đầy mặt khiếp sợ. loại này cách chơi quá cao mang. dương dương không chịu đựng nổi a quỳ trên mặt đất lục phàm lau đi nước mắt không tự chủ được nhớ tới chính mình cùng chính mình ma thạc h vượt qua cả ngày lẫn đêm nước mắt lại lần nữa dâng lên trên lau đi khói mắt nước mắt hắn một lần nữa đứng lên cực kỳ lạnh lùng nói lúc nào biến mất sáng sớm hôm nay ta dựa theo ngày dặn dò kiểm tra ma thạc h thời điểm phát hiện không gặp hẳn là ở hừng đông bốn điểm đến năm điểm dáng vẻ biến mất ma thạch tổng số vì là hai mươi một vạn ba n g h n bốn trăm m ư ơ i một cái trọng lượng đoán là hai mươi tấn xung quanh không có phát hiện vết chân cùng di chuyển vật nặng dấu hiệu hẳn là ma pháp sư gây nên dương đội trưởng nói thầm một tiếng không ổ n một giây sau liền bị lục phàm nắm đầu ôm lên tốc độ nhanh chính mình căn bản không thấy rõ đau đau đau đau. lục đại nhân, ta lấy trên người ta lông cừu đảm bảo, tuyệt đối không phải ta làm, đó là ngươi bộ hạ sao. lục phàm lúc này âm thanh lạnh lẽo thấu xương, bởi vì ma thạch mất tích hắn đã hoàn toàn điên cuồng, triệt để cuồng bão hóa. nghe được âm thanh này, dương đội trưởng cảm giác một luồng phát t ẩ m trực tiếp từ đuôi lên tới sừng dê, n h ư n g hắn cả người đều run dày lên. Cố nén nội tâm hoàng sợ. Hắn cuống w h i t hô. nên không phải. chúng ta ở đây có dưa hấu ăn lại có địa phương ngủ. hoàn toàn không cần thiết trộm ma thạch ắt. hơn nữa trộm còn không chạy. đây là nơi nào đến tầm nhìn. cái kia ngươi cảm thấy sẽ là ai. dương đội trưởng lại run cầm cập lên. này đạo đề nói rõ chính là đưa mạng đề. hơi bất cần một chút liền muốn hai cốt không còn. Loi ạ suy một hồi, liền như là sắp lúc tan v i ệ c lãnh đạo bỗng nhiên hỏi một câu hiện tại bận b i ể u t h o n g thả, làm sao tuyển đều là đưa mạng a, ở cái này thời khắc sống còn, dương đội trưởng bảo phát trước nay chưa từng có cầu sinh ý chí, cấp tốc phân tích ra lục phàm lúc này trạng thái cùng ý nghĩ, sau đó quả đoán tung chính mình đáp án, không biết, nhưng có thể tìm được, nắm hắn đầu lòng tay ra, dương đội trưởng trực tiếp rơi trên mặt đất sau lưng cực kỳ đau đớn nhưng cùng sống sót điểm ấy so với điểm ấy đau đớn căn bản không tính là gì cho ngươi mười giây đồng hồ đem phương pháp chuẩn bị kỹ càng mười giây đồng hồ không đủ à. l ụ c đại nhân chín ta lập tức dương đội trưởng điên cuồng vọt tới chính mình cư trú phòng nhỏ Trực tiếp đem ba con ăn no dưa hấu chuẩn bị ngủ bù đội viên kéo lại đây. nhìn thấy lạnh như băng lục phàm cùng với vắng vẻ kim khố. ba con cừu hầu như không có làm bất kỳ câu thông liền rõ ràng lúc này tình hình. lập tức h ô lên. lập tức liền có thể làm được. bốn con dương m ị m ị từ thâm hậu lông cừu bên trong rút ra thật g i ả i pháp trưởng. sau đó đau lòng đem có thể đối mặt ma lực tiến hành tăng cường bảo thạch vòng tay đeo đến móng cừu lên bảo thạch vòng tay lên bảo thạch có tăng cường ma lực công hiệu đeo sau có thể đem ma pháp hiệu quả tăng lên một đẳng cấp nhưng những thứ này đều là một lần đồ dùng dùng xong sau khi liền sẽ lập tức nát tan những này vòng tay đều là bảo mệnh dùng vật phẩm nếu không là cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp bọn họ căn bản sẽ không nắm đến sử dụng, nương theo thúc người buồn ngủ tiếng ngâm nga. Bốn bị biểu tên liên triển tưởng này ảnh hưởng. Còn hiện can lần triển can này cũng là hồi tưởng ma pháp cơ sở nguyên sót vết thiệp tắc thuật. thiệp tắc vết. ma ma ma ma Ma Mỗi ma ma khai ra. khai sau pháp hợp pháp. pháp pháp pháp pháp pháp pháp pháp hồi cách Cách hồi sư sẽ sở lại là lại là lý. đi để kỹ Ở ở cơ đây đều dấu dấu hồi tưởng xong xuôi sau, lục phàm có thể nhìn thấy từng luồng từng luồng kỳ lạ chập trờn trên không trung hiển hiện, sau đó bay về phía hơn trăm cái không giống địa phương. đối phương rất rào hoạt, phân biệt từ khác nhau vị trí tiến hành can thiệp, mục đích chính là vì che lấp dấu vết của chính mình. đối phương là cao thủ, sau khi liền rất khó đo lường, có thể xác định đại khái địa điểm sao, ân. có hơn trăm c á c h tùy cơ địa điểm trung gian khẳng định có một c á c h là có điều hơn trăm c á c h từng cách đo lường qua đi đối phương khẳng định đã sử dụng ma pháp nhảy xoay chuyển rất khó truy tung ta nhớ được các ngươi biết sử dụng không gian ma pháp đi có thể nhảy lên qua đi sao có thể là có thể có điều cũng là ở hơn trăm c á c h tùy cơ điểm trung tùy cơ nhảy lên không bảo đảm nhất định có thể tìm tới dương đội trưởng cảm giác trước mặt lục p h ạ m uy thế cảm giác càng ngày càng mạnh sự uy hiếp của cái chết mắt trần có thể thấy nhưng hắn kém một chút liền muốn rơi vào đến trạng thái chết g i ả mà lục p h ạ m thì lại l ặ n g lặng nghe xong đối thoại gật gật đầu rất tốt có thể nhảy lên là được các ngươi chuẩn bị nhảy lên cánh cửa không gian ta muốn phái ra ta bộ hạ sau đó một c á c hệ h thống phát thanh ở hết thảy người chơi vang lên bên tai hệ thống phát thanh tùy cơ nhiệm vụ đã phát động thông qua truyền tống môn đoạt lại lục đại nhân bảo vật khen thưởng mười vạn vinh dự nay nhiệm vụ rất nguy hiểm không để nhị mang theo trang bị nếu như phát hiện không có bảo vật kiến nhị g tại chỗ từ sát tiếp theo sau đó nhanh đi Dương đội trưởng chỉ là nhìn thấy lục phàm ở tại chỗ đứng một lúc, sau đó liền nghe được mưa xối xả như thế âm thanh, kinh ngạc nghiêng đầu q u a hắn nhìn thấy hết thảy ly me giường như giống như bị điên, điên cuồng nhảy lên hướng về hắn vọt tới, những này ly me bình thường xem ra có chút kỳ hoa, thích nhảy loạn, thích không có ý nghĩa lớn vào thân thể, nhưng tổng thể vẫn tính là có lễ phép, nhưng hiện tại xem ra những này li me từng cái từng cái tỏa ra không gì sánh được điên cuồng n h ư n g hắn sau khi xem liền bắt đầu hai chân run ma thần ở lên ta trước ở cùng cái gì quái vật giao thiệp với bọn họ điên cuồng nhằm phía dương đội trưởng trong miệng còn cao giọng hô mười vạn vinh dự a chín trăm mười liên rút này có thể đánh cái hơn trăm lần mười liên còn có còn lại a cho ta mười vạn vinh dự, lục đại nhân ta cũng làm. pháp sư mở cửa ngươi lo lắng làm gì. có tin ta hay không hiện tại liền coi ngươi là thì là thịt cừu nướng. mấy cái gấp gáp li me đã bắt đầu điên cuồng va chạm dương đội trưởng. rất khả năng mấy giây sau khi liền muốn đem hắn triệt để biến thành thịt cừu tương. cố nén đau nhức. dương đội trưởng lập tức tiến hành mở cửa nghi thức. Đỏ như màu máu truyền tống môn ở người chơi trước mặt mở ra. Rất nhiều ly me che già măng mọc vọt vào truyền tống môn bên trong. Ở ma pháp sức mạnh dưới bị tùy cơ đưa đến mỗi cái khả năng địa điểm. Lục p h ạ m thu dọn một hồi y phục của chính mình. đối với một bên chờ lệnh Martin nói, Martin, ngươi cũng xuất trình đi. vâng theo mệnh lệnh của ngài. Martin nghiêm túc gật gật đầu. sau đó cũng bước vào truyền tống môn. mà cái cuối cùng xuyên qua truyền tống môn chính là lục phàm hắn nắm một cách tùy ý có thể thấy được thiết kiếm quanh thân sát ý đã kiềm chế lại đến nhưng thể nội vẫn như c ũ dập dờn điên cuồng thật giống như là biển rộng như thế dưới mặt biển phẳng lặng là có thể xé nát tất cả dòng chảy ngầm đối với hiện tại lục phàm mà nói tử vong có lẽ đều là một loại ban ăn đi đông doanh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 hết thảy người chơi ở thông qua truyền tống môn sau sẽ tùy cơ ở hơn trăm cái điểm đến trong lúc đó truyền tống vì lẽ đó thường thường sẽ truyền tống đến một ít không hiểu ra sao địa phương tỉ như có người chơi điểm đến chính là ở dung nham bên trong lời đều không nói toàn liền y be bác cũng có người chơi trực tiếp rơi xuống phi long x ả o huyệt bên trong mấy giây không tới liền hóa long trọng sinh có điều cũng có vận khí khá là tốt người chơi Yếu nhớ thiệp vừa rơi xuống đất liền phát hiện mình đứng ở một cái cao đại á p ma trên bàn ăn, trực tiếp đem một bàn ăn thịt đập đầy đất, đứng lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh đều là tràn đầy gai nhọn ác ma, không cần điều tra cũng biết mình rơi đến ồ trộm cướp bên trong, đối mặt những này hung thần áp sát ác ma, yếu nhớ thiệp không những không có khủng hoảng, trái lại hưng phấn mở trực tiếp, cao giọng hô, sắt lòng nhóm, mau đến xem các ngươi gà ca trực tiếp, c ú t ngay ngày nột, không có cởi quần áo ca video ta không nhìn, trừ phi nữ trang, trên lầu, ngươi nghĩ chúng ta chết ngươi cứ việc nói thẳng, lần trước nữ trang ngươi không ở vẫn là sao thế, thật không thấy, cầu liên tiếp, nhìn, cầu các vị cho ta một đôi chưa từng xem cái video này mắt chó, gà ca, ngươi lại tới làm gì biết ta gần nhất ăn đất vì lẽ đó cho ta đưa món ăn đến yếu nhớt hiệp hơi cười tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay tuy rằng bị một đám xa là á c ma vây quanh có điều hắn cũng không có căng thẳng trái lại tràn đầy hưng phấn ngày hôm nay chính là mình tuyệt địa trở mình thời điểm các người chơi cũng không ngốc rất sớm liền phát hiện đánh bài cùng thực chiến trong lúc đó liên hệ. nói đơn giản. chính là ngươi bài đánh càng tốt. ngươi năng lực thực chiến càng mạnh. mà y ế u nhớt hiệp cái khác sẽ không. đánh bài có thể nói nhất tuyệt. cái gì tam quốc zit. cái gì lô thạc truyền thuyết. cái gì trò chơi vương hắn đều đánh ra dáng. ở trong trò chơi này, hắn đem đánh bài cùng thực chiến liên hệ cùng nhau. đã tìm tòi ra chính mình phương thức chiến đấu, nhìn lướt qua xung quanh ác ma phản ứng. h ắ n liền biết đối phương cũng không có đem chính mình này con li me để ở trong mắt, tốt, trước tiên đánh tới tay. h ắ n không có lập tức hành động, mà là lặng lẽ sử dụng nghề nghiệp của chính mình kỹ năng. Tư vô chi nhãn, tư vô chi nhãn, phóng thích bảy cái gì không gian trong mắt, toàn phương v ì quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cũng trực tiếp đem tin tức vào đầu Có tin truyền tiếp t đem đầu vào Hãng ể phóng Phóng thích trong mắt số lượng cùng khoảng cách sẽ theo chiều thuộc tính thích chi h trong lượng cùng bốn tăng lên mà tăng cường. n mắt tư mà số sẽ vô sau. của Tầm mắt tức hắn h n lập k ô ngừng rộng. cùng mở Cuối liền như là một con tìm kiếm con mồi chuồn chuồn tất cả xung quanh không chỗ che thân đem cái này kỹ năng phóng thích xong xuôi đồng bộ vận hành u linh hệ thống cũng giúp hắn đem một cái ma pháp chuẩn bị xong xuôi. Hắc á n can thiệp xung quanh tia sáng, n h ư n g trong phạm vi nhất định tia sáng toàn bộ biến mất. trong khoảnh khắc, cả phòng đều rơi vào đến trong bóng tối, nhưng ở h ư vô chi nhãn ra chỉ dưới, yếu nhớt hiệp tầm nhìn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, nghe được xung quanh hoảng loạn âm thanh. Hắn rõ ràng kế hoạch của chính mình có hiệu quả. Trực tiếp nhặt lên một cái dao ăn. Hắn bí ẩn nhảy lên. Quay về cách mình gần nhất áp ma s ử d ụ n g cắt yết hầu. Một đạo máu tươi phóng lên trời. Sau đó là áp ma ngã xuống đất tiếng va chạm. Trong bóng tối, Hắn thấy rõ ràng đối phương kinh ngạc biểu hiện. đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. mười mấy hơi thở sau. hắc á n ma pháp hiệu quả b i ế n mất trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh sắt lòng nhóm nhìn thấy sao vừa nãy gà ca động tác của ta có đẹp trai hay không động tác có làm hay không giòn trực tiếp đến cái một p h í m tam liên đi yếu nhớt dưới kêu ngạo sơ cao lồng ngực cái gì cũng không thấy à vừa nãy màn hình đen kịt rồi gà ca ngươi yếu thì thôi làm người muốn thành thật à nói đi ngươi thỉnh nhóm diễn hoa bao nhiêu vinh dự xem các ngươi đem gà ca làm cho đều học được sở trò bịt bởm thằng nhóc đáp ứng ba ba sau đó làm cái thành thật h ả o hài t ử tốt sao yếu nhớt hiệp không nói gì không nghĩ tới chính mình liên chiêu lại có lớn như vậy cái chỗ sơ s u ấ t không quản lý mình liên chiêu như thế nào đi nữa hợp lý nhưng là khán giả không nhìn thấy không phải uổng công sao. sơ hơi nơ e u tê. phấn nộ đem những này hoàn toàn mới á c ma thôn phệ. yếu nhớ thiệp bắt đầu ở đây bắt đầu tìm kiếm. bị hắn giết chết á c ma bên trong. có một cái á c ma thuộc tính rất cao. địa vị tựa hồ cũng không thấp. phỏng chừng là t ò a này địa thành lãnh chúa. đem trên người đối phương lật khắp. Yếu nhớt hiệp bỗng nhiên lại ý thức được một vấn đề. Lục đại nhân bảo vật là cái gì. Chó bày ra. hiện tại liền lời đều nói không hoàn toàn sao. các loại. chẳng lẽ đây là một điều bí ẩ n đề. khá lắm. quả nhiên người đều zit lơ. nếu không biết bảo vật là cái gì. vậy liền đem hết thầy có thể cướp đoạt đều mang về. không chừng một món trong đó chính là đây. ta thật đúng là cái tiểu cơ linh dược, một c á c h đem hết thầy xem ra vật có giá trị đều nút xuống, yếu nhớt hiệp một lần nữa bước vào truyền tống môn, lập tức trở về đến ma vương thành. Ở truyền tống môn ở ngoài, một phần người chơi cũng không có bước vào truyền tống môn, mà là lấy cách thức khác phụ trợ người chơi khác, tỉ như âu hoàng ngay ở đứng ở truyền tống môn một bên, vì là mỗi cái sắp bước vào truyền tống môn người chơi trước bút, chỉ là đơn giản gọi lên một câu cố lên, ngươi có thể được, liền để hết thảy người chơi tự tin tăng gấp bội. Nếu như như vậy đi vào còn có thể bị t h u ẫ n sát, vậy thì phải suy nghĩ một hồi mình bình thường đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu, vương lãng cũng không có đi vào. Dù sao an xa sơ lính quá lớn, diện tích bảo thủ tương đương với một c á c h đại châu, bên trong ác ma nhiều vô số kể, c h ủ n g tộc đến không xuôi, rất nhiều ngôn ngữ rất khó dùng ma pháp thông hiểu tiến hành phiên dịch. Hắn nhiệm vụ chính là ở tại chỗ đóng g i ữ dùng nghề nghiệp của chính mình kỹ năng phiên dịch người chơi khác đưa tới bàn thảo, nhìn trong đó có hay không có cái gì có giá trị sự vật, yếu nhớt hiệp nhảy đến vương lãng trước mặt, đem tràn đầy một bụng chiến l ợ i phẩm phun ra ngoài, đem bên trong một phong ước nhẹp tin đưa tới vương lãng trước mặt, hắn mong đ ợ i hỏi, vương ca, hỗ trợ phiên dịch một hồi, xem tên áp ma kia là người nào, đúng hay không trộm đi lục đại nhân bảo vật cái kia, vương lãng đình chỉ đánh bài, một mặt vét b ỏ kéo qua đồng d ạ n g không chuyện gì phấn n ộ chim nhỏ, dùng trên người đối phương hỏa tướng tin hơ cho khô, lúc này mới nhìn lên, một c á c h nào đó địa thành lãnh chúa tin xem nội dung tựa hồ là đang thương lượng ở a l í t đại lính chủ vào chỗ điển lễ lên kiếm chuyện không có gì ghê gớm a thật sự một điểm giá trị đều không có thật sự một điểm đều không có đã có mười mấy người chơi truyền tin lại đây nội dung trong thư đều đại khái giống nhau trên căn bản đều là liên hệ đối phương kiếm chuyện tin hoàn toàn không có cái gì giá trị chuyện như vậy chính là nơi bê cơ trong lúc đó làm nền, dùng để thông báo một chút nội dung vở kịch, cùng c h ú n g ta người chơi không có quan hệ gì, thật tiếc nuối, yếu nhớ t h i ệ p thở dài, căn cứ trước hắn võng du kinh nghiệm, loại chuyện này xác thực cùng người chơi không có quan hệ gì, dù cho người chơi làm lại nhiều, đến thời gian nên gây sự vẫn là sẽ gây sự, nhiều lắm nhưng người chơi có chút tham dự cảm giác thôi, vẫn là tiếp tục truyền tống, đi tìm bảo vật đi, liền ở các người chơi điên cuồng kiếm chuyện thời điểm, thiết t r ù y thành bên trong một gian trong phòng khách, một tên á c ma lãnh chúa nhìn cú đêm nhóm đưa tới tin, trên mặt âm u như nước, mười mấy lãnh chúa bị ám sát, hung thủ là li me, bọn họ làm sao sẽ như vậy vô dụng, bị một đám li me g i ế t nói là rơi vào hố phân chết đuối ta còn có thể s i n i chi c h ú t những kia li me lai lịch gì bên cạnh hắn thân tín đi tới nhỏ giọng nói nếu như là li me ta nghĩ có thể là lục đại nhân tên này á c ma lãnh chúa trong nháy mắt câm miệng nếu như là vị đại nhân kia thật là có khả năng hành tung d ư ờ dị hứng thú kỳ hoa lấy bồi dưỡng li me làm vui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 Thả xuống này trồng tin, tên này địa ngục lãnh chúa bỗng nhiên có một luồng sâu sắc cảm giác vô lực. Ở ezen khi còn sống, bọn họ liền bắt đầu bày ra cái kế hoạch này. Một mãi đến hiện tại, bọn họ liên lạc hơn trăm cái tràn ngập giá tâm địa ngục lãnh chúa, nhận lời vô số chỗ tốt, chỉ vì nhường bọn họ có thể ở lúc cần thiết đoàn kết lên, vì bảo mật bọn họ thậm chí dùng giá cao xin ma thần bảo mật khế ước bảo đảm sẽ không có bất cứ người nào phản bội đến cùng ở nơi nào ra sai đây thông qua phân tích địa ngục lãnh chúa đại khái nhìn thấy lục đại nhân kế hoạch c h ả m thủ hành động thông qua truyền tống môn đem chính mình bộ hạ truyền tống đến mục tiêu bên người ở trước mắt tiêu đột nhiên không kịp chuẩn bị thời điểm tiến hành ám sát ám sát xong xuôi sau trực tiếp lui lại không hề dừng lại chút nào, bọn họ lẽ ra nên tham dự đến an xa sơ lính phản loạn bên trong, ở alip vào chỗ điển lễ lên phát động phản loạn cùng ám sát. nhưng hiện tại, hết thầy kế hoạch đều bị n h ớ có điều trung gian còn tồn tại lượng lớn vấn đề, tại sao hắn có thể biết mỗi cái tham dự kế hoạch địa ngục lãnh chúa là ai, tại sao hắn có thể tinh chuẩn đem chính mình li me đưa đến mục tiêu bên người, tại sao Hắn sẽ tin tưởng, chính mình có năng lực đem hết thảy địa ngục lãnh chúa cộng đồng chém giết, Hắn tại sao phải làm như vậy, như thế làm đến tột cùng có ít lời gì. Lắc lắc đầu, Hắn phát hiện mình căn bản là không có cách đoán ra đối phương là làm sao được những tin tức này, không thể là vận khí, sẽ không có ác ma vận khí nhịp thiên đến trình độ như thế này, chỉ có thể nói, đối phương trí mưu đã vượt quá tưởng tượng, đạt đến không phải người cảnh giới. Lục đại nhân kế hoạch đơn giản thô bạo, nhưng địa ngục lãnh chúa vẫn là có thể từ toàn bộ trong kế hoạch nhìn thấy đến đối phương một ít ý nghĩ. đối phương khẳng định là đối với thực lực của chính mình, đối với thực lực của đối thủ có nhất là chuẩn xác nhận thức, lúc này mới dám buông tay thực thi cái kế hoạch này. đây chính là phàm vật cùng thiên tài sự chinh lệch sao. Cỡ nào ngông cuồng, cỡ nào tự do, ở tên này địa ngục lãnh chúa não bù bên dưới, lục phàm hình tượng càng ngày càng cao lớn, n h ư n g hắn bay lên không cách nào chống cự cảm giác, không được, ta vẫn không có thua, hắn sẽ không biết là ai ở bày ra tất cả những thứ này, hắn cũng không thể nhìn thấu chúng ta mục đích thật sự, chỉ cần hắn không có nhìn thấu tất cả. như vậy hết thầy đều còn có cứu vãn cơ hội. đang lúc này, hắn chợt phát hiện có gì đó không đúng. xung quanh quá yên tĩnh, vì bảo vệ mình an toàn. hắn cố ý từ chủ nhân của chính mình nơi đó mượn tới hơn m ộ ư ơ i người tướng lính cấp ác ma trú thủ tại chỗ này. nhưng hiện tại nhưng một điểm âm thanh đều không có. nhìn tròng c h ọ c vào cửa phòng, hắn trơ mắt nhìn mình bên ngoài phòng trước qua một luồng ánh kiếm. sau đó chỉnh cánh cửa biến hóa thành bụi bẩm, tung bay trên đất, sau đó một tên mang mặt nạ ác ma đi vào, hắn tuy rằng chỉ nắm một cái bình thường thiết kiếm, nhưng quanh thân sát khí như có thực chất, dường như một pho tượng chiến thần đi tới trước mặt chính mình, chỉ là nhìn thấy đối phương, địa ngục lãnh chúa liền xác định, đối phương nhất định là lục đại nhân, cũng chỉ có lục đại nhân, có thể đang lặng lẽ không hơi thở tình huống đem hết thầy hộ về giải quyết cũng vô thanh vô tức đi tới trước mặt chính mình là ngươi sao lục phàm sau khi đi vào hỏi mưu đồ ta bảo bối là ngươi sao bảo bối địa ngục lãnh chúa suy nghĩ một phen sau đó rõ ràng đối phương chỉ đại đối tượng lục đại nhân là đang nói a l í t đại lính chủ đi giữa bọn họ quả nhiên tồn tại buồn nôn b ỵ ủ i khiến người buồn nôn nam nữ quan hệ, hơn nữa hắn quả nhiên biết tất cả, mình và chủ nhân hết thầy kế hoạch cũng đã bị nhìn thấu, kinh khủng đến mức nào á c ma, cười khổ một tiếng, hắn ngăn lại một bên thân tín cử động, gật gật đầu, không s a i là ta, các ngươi đến cùng muốn làm gì, lục phàm lạnh lùng hỏi, không cần s ỉ nhục ta, ngài nên đã sớm biết, Lục đại nhân, đứng lên, tên này địa ngục lãnh chúa quay lưng lục phàm, ngóng nhìn phương xa, ta vẫn có cái dã tâm, vậy thì là trở thành an xa sơ lính đại lính chủ, cái kia liên quan ta bảo b ố i chuyện gì, lục phàm khó có thể tin hỏi, không hề trả lời lục phàm vấn đề, tên này địa ngục lãnh chúa tiếp tục nói, nhưng ta biết thực lực của ta rất nhỏ yếu, chúng ta ca gia su bộ tộc lấy trí lực xưng nhưng địa ngục cần chỉ là nắm đấm mà không phải trí lực chúng ta chỉ xứng làm tham mưu mà không phải đại l ĩ n h chủ vì lẽ đó ta muốn hỏi là liên quan ta bảo bối chuyện gì kiên trì một điểm l ụ c đại nhân ta biết ta chết chắc rồi ở ta trước khi chết ta chỉ muốn nhiều lời một điểm lời cho ngươi mười giây đồng hồ tên này địa ngục lãnh chúa dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nói. vương tục xuất hiện ở trước mặt ta nói cho ta hiệp trợ vương tục là có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta liền ta tiếp nhận rồi vương tục yêu cầu bắt đầu vì là vương tục phục vụ tuy rằng ta không biết nàng đến cùng muốn làm gì có điều an xa sơ hậu rồi huyết là nhu phẩm cần thiết liền ta nhận nàng làm chủ nàng nắm huyết ta lấy đất vì chuyện này ta đã bày ra mấy năm không nghĩ tới nhanh như vậy liền thất bại ha <cười> ha <cười> lục đại nhân ngươi quả nhiên là thiên tài lại nói của ta song ngươi có thể giết ta một đoạn văn nói xong vừa vặn mười giây một luồng ánh kiếm bay ra trực tiếp chém đứt đầu của đối phương bay lên đầu vừa vặn rơi xuống thân tín của hắn trong tay trên mặt còn mang theo thoải mái nụ cười có thể bị một thiên tài đánh bại đối với hắn mà nói là cực to vinh quang ôm địa ngục lãnh chúa đầu thân tín đứng ở một bên nhìn lục phàm hỏi ta trước khi chết có thể nhiều nói mấy câu sao nói đi nói đi, nhỏ giọng một chút là được, ta chở ngươi, liền, tên này thân tín quay về góc tường nhỏ giọng nói rồi lên, ta sinh ra ở k a g a su rừng rậm, từ nhỏ đã ngóng trông, nhìn tên này thân tín một chút, lục phàm cảm giác k a g a su c á c h này địa ngục chủng tộc quả nhiên đều là kỳ hoa, trước khi chết lời nhiều như vậy, chủng tộc này lấy trí lực sưng, an hiểu âm mưu, nhưng nhục thân thực lực so với một cái ngưu đầu nhân không mạnh hơn bao nhiêu hơn nữa biểu hiện của bọn họ muốn quá mạnh chuyện thích làm nhất là ở nắm chắc phần thắng h o ặ c trước khi chết lại nhảy sau đó cho đối phương trở mình cơ hội tiêu chuẩn phản phái nhân vật càng mấu chốt là vừa mới cái kia ra hỏa nói chuyện quá nhanh chính mình chỉ biết việc này cùng vương tộc có quan hệ cái khác cái gì đều không nghe rõ có điều còn tốt nơi này còn còn lại một cái có thể cố gắng hỏi xong mãi mới chờ đến lúc đến tên này thân tín đem chính mình hai trăm mười năm cuộc đời nói xong lục phàm vừa đ ị n h hỏi đối phương kế hoạch chân tướng liền nhìn thấy đối phương trực tiếp cắn răng sắp đặt ở răng hàm lên túi chứa chất độc trực tiếp phá toái kiệt độc đem tên này thân tín sinh mệnh trong nháy mắt cướp đi thằng tắp ngã trên mặt đất Lục p h ạ m rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng g i ố n g lên lên. c á c ngươi đây là nháo loại nào a, ta đều chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng, ngươi tự sát là mấy cái ý tứ, ngồi ở bên cạnh thi thể. Lục p h ạ m bắt đầu suy nghĩ, đem chuyện này mở ra xem, kỳ thực điểm mấu chốt liền mấy cái, bảo bối của chính mình ma thạch không còn, ca gia su lãnh chúa thừa nhận là chính mình trộm, có điều hiện ở xung quanh không có ma thạch như vậy ma thạch nên ngay ở vương tộc e li ra nơi đó suy nghĩ một phen lục phàm cảm thấy cái này lô dưới suy lý rất kín đáo như vậy chính mình sau đó chuyện cần làm rất đơn giản liền ba cái tước nàng tước chết nàng vào chỗ chết tước nàng cho tới đối phương tại sao muốn trộm hắn ma thạch đáp án rõ ràng tốt đẹp như vậy khả á như vậy đồ vật ai không muốn xác định chính mình mục tiêu thực sự lục phàm đứng lên hướng về lãnh chúa phủ đi đến hắn kẻ địch là ở chỗ đó chuyện trên n g ắ n chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là Lime A-08, chương sáu mươi tám số m ệ n h ngay ở lục phàm giết chết chủ mưu một trong thời điểm, Martin cũng thông qua truyền tống môn, đi tới tùy cơ địa điểm, tuy rằng đã hơn trăm tuổi. có điều hắn lúc rơi xuống đất động tác vẫn như c ũ mềm mại, giống như một con tao nhã mèo đen, lặng yên không hề có một tiếng đồng rơi xuống đất. Hắn lấy tốc độ cực nhanh quan sát hoàn cảnh chung quanh. sau đó che kín đến c h ụ đá sau một bóng m ở bên trong. Che đậy từ thân hết thầy khí tức. Hắn dường như một giọt xung nhập vào biển r ộ n g nước. triệt để biến mất ở mảnh này hoàn cảnh bên trong. yên lặng chờ đợi mười mấy hơi thở. xác nhận xung quanh không có địch ý. Hắn lúc này mới giải trừ bí mật. bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. đây là một tòa rộng rãi phòng khách, trên mặt đất bày ra quý báu màu đỏ thảm, trên vách tường thì lại treo bồi đẹp đẽ bức họa. xem k ỹ c h ú t lát, Martin gật gật đầu, biết mình ở nơi nào, hắn ở thiết t r ù y thành đại lính chủ trong phủ, trên vách tường treo là an xa sơ chân dung, sư tử như thế ngoại hình phối hợp c á i kia bạc mái tóc màu trắng, n h ư n g vị này có ngân sư biệt hiểu bán thần cực kỳ bắt mắt, Tiện tay ở bên trên bàn một vệt. Martin nhìn găng tay trắng lên một vệt cho bụi. The lắc đầu. Không hợp cách người hầu gái. Có chút bụi. người gái. khiếm bên cạnh bàn nhìn găng lên Không khuyết ở cho lắc cách Có khẽ hợp hầu đầu. So a So với một hồi lục phàm cùng alit quan hệ cùng lục phàm cùng ma thạc h trong lúc đó quan hệ Martin biết. Nếu như việc này thực sự là alit làm, như vậy nàng chết chắc rồi. Lúc này, c h ố n g trải phòng khách bên trong không có một bóng người, nhưng khắp nơi đều có thể nhìn thấy vì nghênh tiếp sau đó đại đ i ể n chuẩn bị đồ ăn, pháo hoa cùng với các loại bồi trang sức, xem ra như là vội vàng dừng lại. Chạy án sao, không đúng, không giống, những đồ ăn này đã bắt đầu mục nát, nên có mấy ngày thời gian, nơi này mấy ngày trước liền xảy ra vấn đề sao. hơn nữa nếu như lấy ma pháp thực lực luận, a l í t đại lính chủ cùng với dưới c h ứ n g ma pháp sư quả thật có thực lực làm đến bất chi bất giác đánh cắp hết thầy ma thạch. có điều, vì hai mươi một vạn ma thạch đi đắc tội chính mình nối dựa lớn, martin cảm giác này không giống một cái lý trí á c ma có thể làm ra đến sự tình. nghĩ tới đây. Martin gầy cái bút tay, một cái do sấm sét ngưng ghét thành bội kiếm xuất hiện ở trong tay của h ắ n nhẹ nhàng đi ở trên thảm trải sàn, h ắ n như một cái u linh như thế lặng yên không một tiếng động, quanh thân sát khí toàn bộ che lấp, hơn nữa bộ pháp của h ắ n cũng cực kỳ đặc thù, cất bước thời điểm mỗi cái động tác đều ở tiêu trừ tự thân cảm giác tồn tại, để những người khác át ma dù cho nhìn thấy h ắ n đều có nhất định xác suất quên hắn tồn tại. một cái phòng một cái phòng nhìn sang. hắn rốt cuộc ở một cái trong phòng ngủ tìm tới một cái vật sống. một cái ly me. thân là một tên hợp lệ quản gia. hắn nhớ rõ lục phàm t h ủ hạ hết thầy ly me tướng mạo. biết đối phương an hiểu phương hướng. thậm chí so với lục phàm bản thân càng thêm quen thuộc. đang nhìn đến cái này ly me trong nháy mắt. Hắn liền nhớ tới thân phận của đối phương. cái kia có thể ở chính mình thiên tri lôi dưới sống lại li me, cởi quần áo ra. chỉ là hiện tại, cái này li me biểu hiện không đúng lắm. nó đã gầy chỉ còn một miếng da. nhưng còn ở nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt vắng vẻ cái ghế. tựa hồ nơi đ ó có vô cùng trọng yếu sự vật. À o giác ma pháp sao. Martin nhẹ giọng nói. Hắn cũng không phải ma pháp sư. Có điều làm một tên có sáu cấp kiếm thuật nhân vật. Hắn rõ ràng nên như thế nào phá giải những này ma pháp. không phải ma pháp sư đối mặt chuẩn bị k ý càng ma pháp sư sẽ có trời sinh thế yếu. nhưng bất kỳ h ạ n g nào kỹ năng đạt đến cấp sáu, thì sẽ bị mang theo thánh chữ. bước vào phổ thông ác ma cả đời đều không thể bước vào lĩnh vực. ở lĩnh vực này bên trong, cao siêu kỹ năng trình độ nhường bọn họ có các loại vô cùng kỳ diệu thủ đoạn có chút không chắc có thể so với ma pháp kém nhẹ đập chính mình lôi chi kiếm do sấm xét tạo thành ánh kiếm bắt đầu cấp tốc run dày bùng nổ ra từng trận sấm rền giống như âm thanh sau đó một thanh âm vang lên lôi ở cởi quần áo ra vang lên bên tai rất có xuyên thấu tính tiếng sấm trực tiếp nhường cởi quần áo ra cả người cứng ngắc Nửa ngày mới chậm rãi mềm hạ xuống. Sau khi lấy lại tinh thần, h ắ n s ợ hãi nhìn trước mặt vắng vẻ cái dế. Sau đó lập tức nhảy tới lau một cái, nhìn bàn chân cho b ụ i trong nháy mắt sưởng sốt. ảo giác, ta lúc nào bên trong ma pháp, ta nhìn c h ầ m c h ầ m một cái dế nhìn mấy ngày. Quay đầu lại, h ắ n nhìn thấy một bên đứng t h ẳ n g martin, lập tức căn cứ đối phương hóa trang phán đoán ra. đối phương chính là ma vương thành mới tới quản gia, martin tiên sinh, hướng về đối phương nhẹ nhàng gật đầu, cởi quần áo ra lễ phép nói, đa tạ ngài, martin tiên sinh, ta chúng ảo giác ma pháp sao, là, phiền phức ngươi nhớ lại một hồi, ngươi có thể xác định không có bên trong ảo giác thời gian là lúc nào, martin thông thảo dùng hán n g ữ hồi đáp, Hắn tỉnh lại không bao lâu liền hướng vương lãng học tập qua hán ngữ, đối với một tên kiếm thánh mà nói, học tập một môn mới ngôn ngữ hết sức dễ dàng. bảy ngày trước, ta rất xác định, trung gian đã xảy ra chuyện gì sao. e l y r a thì ra là như vậy. cởi quần áo ra cùng Martin đều không phải ngô ngốc, dăm ba câu liền xác định gì thường khởi nguồn. hồi tưởng lại này bảy ngày quan sát, cởi quần áo ra không rét mà run, vốn tưởng rằng là chính mình đang âm thầm quan sát, không nghĩ tới lại từ lâu rơi xuống đối phương cảm bấy bên trong, chính mình dòng giã lãng phí bảy ngày thời gian, ở chính mình cho là mình còn ở trong bóng tối thời điểm, đối phương khả năng lại như xem thằng hề như thế nhìn kỹ chính mình, thỉnh thoảng phát sinh c h à o p h ú c tiếng cười, thở dài một hơi, Cầy tức cho quần liệu. tiến hành một loạt tự mình tâm lý liệu, để cho mình áo loạt đảo ra trị lập lý phụ một tự tâm tạm t h Để ờ i từ thất bên cạnh hắn, Martin thỏa mãn nhìn cởi quần áo ra, than thở gật gật đầu, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không cách nào đi ra, ở trăm năm tháng bên trong, Martin biết vô số so với mình còn muốn thiên tài nhân vật nhưng cuối cùng có thể đi tới thánh vực á c ma có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì hắn có thể chịu đựng thất bại hắn thất bại số lần nhiều vô số kể mỗi một lần từ thất bại đều là một cái nhường á c ma đau đến không muốn sống sự tình chuyện này ý nghĩa là qua đi nỗ lực trôi theo dòng nước mang ý nghĩa hiện thực đối với mình một lần từ đầu đến đuôi phủ định nhưng này c h ú c không giết chết được c h ú c ta đồ vật sẽ chỉ làm c h ú c ta trở nên càng thêm kiên cường hướng về cởi quần áo ra đưa tay ra martin cười nói chuẩn bị xong chưa n h ư n g c h ú c ta dắt tay vì là lục đại nhân phục vụ đi cởi quần áo ra tiên sinh đây là ta vinh hạnh martin tiên sinh cởi quần áo ra nắm chặt martin tay dường như một luồng nước chảy quấn quanh ở martin trên người cuối cùng đi khắp đến trên cổ của hắn, dán vào martin cây cổ, cởi quần áo ra làm hết sức gần kề martin. ta năng lực đặc thù là trực giác, có điều năng lực chiến đấu không mạnh, hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. ở ta cảm giác không đúng thời điểm, ta sẽ gõ ngươi một hồi. ta nhớ kỹ, martin gật đầu cười, cất bước ở vắng vẻ đại lính chủ phủ. Martin bỗng nhiên cảm nhận được một luồng số mệnh mùi vị, nhưng h ắ n không tự chủ được dừng bước, mờ mịt nhìn hướng về phía trước, làm một danh kiếm thánh. h ắ n đã có thể ngơ ngơ hồ hồ cảm nhận được cái gọi là số mệnh tồn tại. Thân là ma vương quản gia. h ắ n ở truy tìm mất tích ma thạch, hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, mà thân là một cô thiếu nữ gia gia. h ắ n ở truy tìm sát hại cháu gái của mình hung thủ. Lúc này, hai cái nhiệm vụ này đang xen vào nhau. Cộng đồng chỉ về cùng một cái mục tiêu. rất khó nhường hắn tin tưởng đây chỉ là một t r ù n g hợp. có lẽ, nơi này chính là mình điểm cuối. Martin tiên sinh, phát hiện Martin ngừng lại, cởi quần áo ra nghi ngờ hỏi, không có chuyện gì. Martin lắc lắc đầu, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Hắn đang nói dối. c ở y quần áo ra lập tức nhận ra được điểm này. có điều hắn cũng không hề nói ra. trên người đối phương tiềm tàng không cách nào lay động quyết tâm. không phải là mình hai ba câu nói có thể bỏ đi. c h â n c h ờ một chút. c ở y quần áo ra vẫn là mở miệng. mắc tin tiên sinh. chuyện gì. ta có thể vô hạn phục sinh. vì lẽ đó một khi phát sinh nguy hiểm gì. t h ỉ n h quả đoán vứt bỏ ta. không có vấn đề, được rồi, ta rõ ràng, yên tâm đi, ta còn có sáu cái mục tiêu đây, có điều lập tức liền còn lại năm cái, vỗ vỗ trên bả vai l y me, m a r tin nhanh chân đi về phía trước, đi nghênh đón chính mình số mệnh, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, g Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A-03. Chương sáu mươi chín áp đ ộ c Tuân theo số mệnh chỉ dẫn. Martin hướng về phòng dưới đất đi đến. Dùng sức lôi kéo đi về phòng dưới đất cửa ngầm. Một luồng hủ bại khí tức xông tới mặt. lui về phía sau ra mấy bước. Hắn chỉ tay một cái. Một tia sét lập tức bay vào phòng dưới đất. đi vào âm u phảng phất có chất lượng trong bóng tối. không có nổ tung, thuyết minh bên trong không có có thể cháy khí thể. Martin nói, cởi quần áo ra tiên sinh, trực giác của ngươi có phản ứng gì không, rất mãnh liệt, nơi này khắp nơi đều không đúng, vậy đã nói rõ chúng ta đến đối với địa phương, đưa tay ở chính mình lôi chi kiếm lên lướt qua, do sấm xét ngưng ghét thành bội kiếm lập tức thả ra tia sáng trói mắt, nắm chặt đảm nhiệm nguồn sáng bội kiếm, ngựa đinh kiên đỉnh đi xuống phòng dưới đất, mượn bội kiếm thả ra ánh sáng, cởi quần áo ra bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, tảng lớn tảng lớn n ấ m đem nơi này bao trùm, màu trắng hệ sởi phảng phất một tấm khổng lồ mạng nhện, đem những này n ấ m toàn bộ liên hệ tới, mỗi một mảnh n ấ m mặt sau, đều có một cái gầy c h ơ xương á p ma, hơi bầu ngực phập phồng cho thấy bọn họ đều còn sống sót, quan sát kỹ một hồi những này ác ma, cởi quần áo gật gật đầu, đều là a l í t bộ h ạ Ta biết bọn hắn, hoàn cảnh của nơi này cùng nghĩa địa lớn dưới rất sống, nhưng ta nghĩ tới satani an, ngươi biết satani an, hắn còn sống sót, ta biết thi thể của hắn, martin nhàn nhạt gật đầu một cái, nói tiếp, đem ngươi biết tình báo nói hết ra. ước ai nhìn cởi quần áo ra đồng bộ video. Hắn ở bệnh viện tâm thần bên trong đầy đủ đợi bảy ngày, vì có thể cướp được thiết chùi thành thứ nhất bát thịt. Hắn hầu như thành cởi quần áo ra toàn chức bảo mẫu, mỗi ngày phụ trách cởi quần áo ra ba món ăn. Trà, sữa. còn muốn làm ấm giường, dùng nước nóng tối, nay phá bệnh viện tâm thần khoảng cách nội thành còn có chút xa, đưa thức ăn ngoài thiếu hơn nữa còn muốn ngoài ngạch thêm tiền, s i v ơ còn không chịu đưa vào, mỗi lần đều cần hắn chạy tới cửa mới có thể lính đến, bệnh tâm thần làm sao, ta xem cái kia bệnh viện tâm thần liên tục ba năm nhất có tinh thần thưởng người đoạt được không cũng rất tinh thần sao, càng đáng hận là, Hắn phòng trực tiếp đã thành cởi quần áo ra buổi biểu diễn riêng. Mỗi ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn phát hình cởi quần áo ra trò chơi trực tiếp. Một đám s a điêu khán giả đã thành cởi quần áo ra hình dạng. Hoàn toàn quên ai mới thật sự là c u n g chủ. Có điều nhìn thấy này một tuần s a điêu khán giả khen thưởng cùng bình luận. Yếu n h ớ t h i ệ p cảm giác chịu đựng một hồi cũng không phải không được. Một tuần kiếm lời một tháng tiền. cởi quần áo ca ngươi có thể tuyệt đối đừng coi ta là người cởi quần áo ca vận khí không t ệ ai nhanh như vậy liền thông đồng đến c á c h này mới nơi bê c ơ n một tên s a điêu khán giả bình luận nói lôi chi hiếm thánh n g o ạ i h i ệ u này rất treo ai hơn nữa nhìn trước hắn cùng lục đại nhân chiến đấu cũng là cái cường lực nhân vật cường lực cái cái gì chiến đấu năm c ả n h bã Lão nhân này nhà nói rõ chính là đến đưa. Ta điên cuồng tiểu nữ cảnh tất xây martin. Ta ba lơ còn tất xây điên cuồng tiểu nữ cảnh đây. nói đến ba lơ đại thần đang làm gì. một tháng không đổi mới video. sẽ không là mất tích đi. ngươi muốn hướng về chỗ tốt nhĩ. g không chừng là chết đây. áp đ ộ c áp đ ộ c một. ở xa điêu khán giả tùy ý bình luận thời điểm. Cởi quần áo ra đem trước cùng Satani An tao ngộ giải thích cảnh kẽ cho satanian giải Martin. cởi miêu Martin Linh tới quần quần U đầu chầm lần ngộ Nghe xong nên như Nói vẫn vương áo áo tao ra ra trở ra Ta đất đem tả. tư. thật thật. tiếp t khá kẽ xô xúc là là vậy. ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ m sao. Ta cũng muốn tăng lên một hồi kháng tính. Còn có. Ta sớm bị một ít. Trực tiếp nuốt xuống là được. tiếp nhận cởi quần áo ra đưa tới ướt nhẹp n ấ m Martin một ngụm nuốt vào. sau đó phát hiện trước mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo biến hình. từng đạo từng đạo ảo giác ở bên cạnh chính mình xuất hiện. nhìn thấy ảo giác là rất bình thường. sau đó liền có thể khôi phục bình thường. chờ đến khôi phục sau năm phút đồng hồ lại ăn một viên. mãi đến tận không lại sản sinh ảo giác là được. In lặng chịu đựng một phen ảo giác mang đến tập kích. Martin dựa theo cởi quần áo ra d ằ n d ò tiếp tục dùng nấm. làm không lại sản sinh ảo giác sau. Martin mở ra chính mình cột thuộc tính. kinh ngạc phát hiện chính mình lại nhiều một cách kỹ năng. ảo giác kháng tính. thú vị. lại thông qua phương thức này sản sinh kháng tính. ma vương đại nhân từ nơi nào tìm đến bộ hạ. vẫn là nói. cái này cũng là ma vương đại nhân sắp xếp. nghĩ tới đây, Martin đối với lục phàm sùng bái cảm giác lại nhiều một phân. bọn họ tiếp tục hướng phía dưới, càng đi xuống, không khí chung quanh liền vượt âm lãnh, bốn phía nấm cùng sống dở chết dở áp ma cũng càng ngày càng nhiều. khi đi đến phòng dưới đất nhất hạ tầng thời điểm, trước mắt đã là một cái tràn đầy nấm thế giới, nơi này đã hoàn toàn bị n ấ m chiếm cứ. lượng lớn màu trắng bào tử dường như sương mù dày như thế ở cao một mét vị trí tràn lan. rất khó nhìn rõ trên đất sự vật, mà ở một mảnh trong sương mù, Martin nhìn thấy chính mình sáng nhớ chiều mong bóng người, Eliza. đối phương đứng ở bào tử trong sương mù dày đặc, mờ mịt nhìn xung quanh, người hiền lành bề ngoài p h ả n phất một con lạc đường tiểu lục. nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Martin. trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt nghi hoạt. các ngươi là ai. ta vì sao lại ở đây. Martin không nói gì. hắn chỉ là nắm chặt trong tay lôi chi kiếm. bóng người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở Eliza sau lưng. sau đó, Eliza đầu r ớ t xuống. miệng vết thương cũng không có huyết d ị c h bay ra. mà là bốc lên lượng lớn màu trắng bào tử, không đầu thi thể cũng không có ngã xuống, mà là nhặt lên trên đất đầu, nhẹ nhàng an về tại chỗ, lượng lớn hệ sởi từ trên cổ của nàng nhô ra, đem đầu của nàng liền đón về, sau đó liền không nhìn thấy nửa điểm vết thương, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn công kích ta, ngươi quên sao, có lẽ như vậy, n g ư ơ i có thể nhận ra ta đến. ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt, Martin bên ngoài bắt đầu cấp tốc biến hóa. Hắn trở nên càng thêm tuổi trẻ. Da nua bề ngoài cấp tốc tràn ngập người trẻ tuổi đặc hữu phấn chấn. nhìn thấy khuôn mặt này, Eli ra trên mặt cấp tốc xuất hiện hưng phấn nồ cười. r a ra, nàng hướng về Martin nhào tới. nghĩ sống như trước như thế cho đối phương một cách to lớn ôm ập. nhưng đáp lại nàng, là martin nhanh như chớp giật kiếm, chớp mắt thời gian, martin liền vung ra hơn trăm ánh kiếm, mỗi một luồng ánh kiếm đều chém vào eli ra nhô nhựt ư trên thân thể, trực tiếp đem cắt thành mảnh vỡ, có điều không tới nửa giây, lượng lớn bào tử xương mù dày liền dâng lên trên, đem thân thể của nàng khôi phục nguyên dạng, đau quá à ra ra, ngươi làm sao, Ở những ngươi không cao hứng sao, Martin lại lần nữa vung kiếm, mỗi lần đem đối phương cắt nát, đều sẽ nhường eli ra phát sinh thê thảm zip gào. có điều dù vậy, nàng cũng vẫn không có đào tẩu, mà là thống khổ nhìn Martin, ra ra, dừng lại đi, ngươi đến cùng làm sao, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi mô phòng rất sống, nhưng ngươi trung quy không phải nàng, Ta không phải ai, ta chỉ nhớ rõ ta bị vương tục thu dưỡng, trước ma vương chết, ra ra ngươi cũng mất tích, tại sao lần thứ hai gặp mặt, sẽ là như vậy, im miệng, đừng dùng nàng âm thanh, nàng mặt nói ra như vậy, ngươi cái này đáng chết vương tục, ta sẽ không bị ngươi đầu độc, vậy tại sao, ra ra ngươi đang khóc đây, sờ sờ mặt,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 lượng lớn bào tử đem hắn hoàn toàn bao trùm, như tuyết rơi xuống trên người hắn, ở yên t ĩ n h phòng dưới đất bên trong, Martin rốt cuộc buông ra trong tay lôi chi kiếm, m ặ t cho hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Sau đó, hắn hướng về trước mặt Eli ra đưa tay ra, đem vị kia đáng yêu thiếu nữ ôm vào lòng, Martin tỉnh lại đi, ngươi hiện tại không đúng a, treo ở martin trên cổ cởi quần áo ra dùng sức ngắt lấy martin cái cổ nhưng đối phương nhưng căn bản không cảm giác được cởi quần áo ra tồn tại vẫn như cố mỉm cười nhìn trong ngực thiếu nữ tàn nhẫn mà cho martin mấy cái bạt tay cởi quần áo ra không có đem đối phương đánh tỉnh trái lại là chính mình mềm thể tổ chức bị phản c h ấ n hơi tê tê đáng chết thuộc tính kém còn có martin tiên sinh ngươi không phải sớm đều ăn qua nấm sao tại sao vẫn như thế dễ dàng bị lừa vội vã đổi ra quy quy hắn tìm tới còn ở dây điên cuồng tiểu nữ cảnh gửi tới một cái tin tức làm gì chứ ở trò chơi không ở bị e l i s a ném u y đây ngươi nơi đó cũng có cái e l i s a ân cũng đúng satani an đều có thể có hai cái phân thân không lý do hàng này không làm nổi. xem ra c á c h này e li ra thật sự cùng satani an là cùng một cái chủng loại bốt. có điều càng mạnh một chút. nghe, ta hiện tại có kiện chuyện rất trọng yếu xin n h ớ ngươi. ngươi có triệu hoán kỹ năng đúng không. ngươi triệu hoán kỹ năng có thể tùy cơ triệu hoán á c ma đúng không. đúng vậy. có điều chỉ có thể tùy cơ triệu hoán. cảm giác rất vô dụng. cái kia giúp ta triệu hoán một cái ác ma. Ta sẽ để âu hoàng đưa câu nói lại đây. Tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. cái này bốt có làm hay không lật liền xem các ngươi. sau khi ta khả năng không cứu, nếu như các ngươi nhìn thấy ta, nhớ tới muốn cẩn thận một chút, hoặc là lên quy quy đối với cái chất. được thôi. ngươi nghĩ triệu hoán ai. b à lơm, lúc này, khoảng cách thiết t r ù y thành vạn dặm ở ngoài sa mạc nơi này là nửa trước thần ngạo mạn chi vương lãnh địa đã từng nơi này là một mảnh đất trong ngục hiếm thấy ốp đ ả o nhưng hiện tại chỉ có cát đất ở một mảnh cát vàng bên trong một tên nho nhỏ li me ở đây chậm rãi nhảy đánh ở nóng bỏng trong sa mạc lưu lại một đoàn đoàn rõ ràng dấu chân hắn treo đơn sơ áo choàng trong miệng chứa một đống lớn lượng nước, một cái gì x ế p ca bơ loang lổ s ú kiếm bị hắn vác ở đỉnh đầu, mặt trên đã dính đầy máu tươi, hắn trầm mặt ở trong sa mạc cất bước năm ngày, truy tìm một cái mờ mịt hy vọng, đi thẳng đến hiện tại, rút cục, một đoàn bụi bặm ở trước mặt của hắn ngưng tụ, một tên đồng d ạ n g khoác đơn sơ áo choàng người từ bụi bặm bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn, Nàng là cá nhân loại, ở c á c h này tràn đầy ác ma trong địa ngục, nhân loại tồn tại cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi một c á c h đều là tiếng t â m lừng lấy cường giả, không người có thực lực loại, ở địa ngục tuyệt đối không sống nổi mấy ngày, nhìn chậm rãi nhảy đến trước mặt mình ly me, nàng nghi ngờ hỏi, là ngươi vẫn đang tìm kiếm ta sao, tuổi trẻ ly me kiếm thánh, ba lơ nghiêng đầu, biểu thì chính mình nghe không hiểu. có điều, trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, hắn li me kiếm thuật đã đạt đến sáu cấp, không ngừng khiêu chiến cường địch, không ngừng ở zip cùng bị zip trong lúc đó niết bàn, lại thêm vào phong phú trò chơi kinh nghiệm, hiện tại ba lơ đầy đủ được gọi là kiếm thánh, thu được sáu cấp kỹ năng hắn, cảm giác mình đã chạm tới một cái nào đó l í n h vực biên giới, nhưng Hắn có thể dựa vào chính mình duy nhất kỹ năng triển khai rất nhiều kỳ diệu thủ đoạn. Cắn vào trên lưng g i kiếm. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy cái này g i kiếm. bởi vậy sản sinh kiếm g i e o đem chính Hắn tư tưởng truyền ra ngoài. thì ra là như vậy. ngươi vẫn đang tìm kiếm cường địch. cũng hy vọng hoàn thành kiếm thuật của chính mình sao. kiếm thánh trầm tư chốc lát. sau đó mở ra chính mình áo choàng. lộ ra một tấm tràn đầy vết i sẹo nhưng lại cực kỳ ôn hòa khuôn mặt ba lơ đã sớm biết đối phương là tên nữ tử có điều ở kiếm thuật trước mặt giới tính là nhất không đáng kể sự tình cắn vào chính mình dự kiếm hắn bày ra chính mình thức mở đầu đối diện thì lại dùng hai ngón tay nắm không có chuôi kiếm kiếm bày ra một loại khác lưu phái thức mở đầu sự tình thanh minh trước Kiếm thuật của ta là b ả y cấp. Ở đông đảo kiếm thánh bên trong cũng là người tài ba. Trẻ tuổi như thế l y me kiếm thánh. ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao. ba lơ vẫn là nghe không hiểu đối phương. bất quá đối phương ý chí. đã dùng kiếm trong tay phản ứng ra. hắn khe khé gật đầu. sau đó hướng về đối phương nhảy tới. nhưng ở giây tiếp theo chun. Hắn cảm giác mình tựa hồ bị một cái nào đó đồ vật kéo lại thân thể, sau đó không tự chủ được bay vào không trung bỗng nhiên xuất hiện hố đen, biến mất ở nữ kiếm thánh trước mặt. cái gì? kiến thức rộng rãi nữ kiếm thánh biểu t h ị tình huống như thế chính mình lần đầu đụng tới a, chạy trốn sao, chỉ là đến thăm dò, địa ngục áp ma, vẫn là như thế giả dối, một c á c thức mở đầu, liền có thể thấy được rất nhiều thứ, đặc biệt là đối với kiếm thánh mà nói, chỉ nhìn thức mở đầu liền có thể biết kiếm pháp của đối phương bên trong d u n g hợp bao nhiêu lưu phái, thậm chí ngay cả lá bài tẩy đều có khả năng suy luận đi ra, thở dài một hơi, nàng vung động kiếm trong tay, một tiếng rồng gầm vang lên theo, bay về phía một phương hướng, nơi đó, quyết định phương hướng của chính mình, Nàng phủ thêm áo choàng, hướng về mục tiêu đi đến. không có người có thể trêu đùa kiếm thánh lê na. không có người. li me cũng không được. thành công. ba lơ vừa hạ xuống. còn chưa biết phát sinh tình huống thế nào. liền nghe được một tiếng reo hò. nghiêng đầu qua, hắn phát hiện bên cạnh một con li me bỗng nhiên nhảy lên. trong miệng phun ra một cái lưới búa lớn. đem một bên một cô thiếu nữ từ trung gian chém thành hai đoạn, có thể coi là có thể hành động. Lão nương ta nhẫn rất lâu. b à lơ, mau mau theo ta liên hợp lại. chúng ta muốn giết nó c á c h b ả y vào b ả y ra a. b à bà lơ còn ở mờ mịt nhìn xung quanh. đến nửa ngày mới phản ứng được đối phương là cái người chơi. từ khi được tu la li me cái này đặc thủ nghề nghiệp sau, hắn liền bắt đầu leo núi lội sông. vượt núi băng đèo, không ngừng tìm kiếm cường địch tiến hành khiêu chiến, này hơn một tháng bên trong, hắn đóng cửa không ra, lấy mì sống qua ngày, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, mê muội ở trong ga me không cách nào tự kiềm chế, thời gian dài mê muội, nhưng hắn kém chút quên chính mình kỳ thực là c á c h người chơi, v ậ y vẩy đầu, hắn rốt cuộc tìm về tự mình, sau đó lại bị phẫn nộ thay thế, Ai đem ta kéo qua, ai đánh quấy nhiễu ta quyết đấu, ta tìm nàng tìm năm ngày a, nhìn phấn nổ ba lơ, điên cuồng tiểu nữ cảnh suy nghĩ lên, hiện tại thừa nhận, như vậy cùng ba lơ liều cách l ư ỡ n g bại câu thương, giải trí độ vì là một, sau đó thừa nhận, đồng thời chém c h ế t cái này e l y ra, sau đó lại cùng ba lơ liều cách l ư ỡ n g bại câu thương, giải trí độ tính toán vì là hai, nên làm sao tuyển, vừa xem hiểu ngay, chỉ dùng một giây đồng hồ làm ra lựa chọn, nàng chỉ vào trên đất bị chém thành hai khúc e li ra nói, là nàng, ta vừa đến đã nhìn thấy nàng ở đánh đến, ngươi đang nói cái gì, ba lơ cao mày nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh, cảm giác ga me thủ này có chút không bình thường, có điều cảm giác còn rất mạnh, có thời gian luận bàn một hồi, nghiêng đầu qua, hắn nhìn thấy trên đất bị từ trung gian tinh chuẩn chia làm hai nửa thiếu nữ đứng lên, màu trắng h ệ sởi từ vết thương bên trong búc lên, cũng cấp tốc khôi phục bình thường, có thể tái sinh quái vật sao, tốc độ khôi phục không sai, có điều thực lực tổng hợp như thế, dễ đối phó, cắn vào chính mình thiết kiếm, hắn xông lên trên, mấy kiếm sau khi, mới vừa khôi phục xong xuôi e li ra lại lần nữa đến. Lần này, nàng còn muốn như trước như thế khôi phục. sau đó liền kinh ngạc phát hiện mình cùng mẫu thể trong lúc đó liên hệ bị chém đứt. kinh ngạc nhìn đầy người bụi bặm ba lơ. nàng bề ngoài bắt đầu nhanh chóng khô héo. không lâu lắm liền hóa thành một chồng tỏa r a tanh tươi chất lòng. quyết định, có điều đây chỉ là c á c h phân thân thôi. Mang ta đi giết chết mẫu thể, ngươi làm sao quyết định, điên cuồng tiểu nữ cảnh kinh ngạc hỏi, ngươi lại làm sao biết nàng chỉ là cái phân thân, lấy thực lực của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi a, b à bà lơ ăn ngay nói thật, trong giây lát này, điên cuồng tiểu nữ cảnh cảm giác liền ở ngay đây chém đối phương đầu cũng rất tốt, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Li Me A-5, t r ư ơ n g bảy mươi một như vậy cũng có thể. Hai con Li Me bắt đầu ở lãnh chúa trong phủ di động, ở trong quá trình di động. Ba lơ tỉ mỉ hỏi thăm một p h e n hiện ở người chơi tình huống phát triển, sau đó biểu thì các ngươi cũng thật là đoàn người mới. một cái loại cỡ lớn giả lập hiện thực sơ bê gơ trò chơi kết quả các ngươi mạnh mẽ chơi thành gì d ư ớ i làm ruộng đại mạo hiểm bước kế tiếp đúng hay không còn muốn bay lên vũ trụ giải phóng toàn thế giới a một bên tán gấu một bên cất bước ba lơ rốt cuộc hỏi hiện tại vấn đề mấu chốt nhất kẻ địch của chúng ta là ai ngươi chờ một chút a ta hỏi thăm quân sư của ta căn cứ đối phương suy đoán kẻ địch của chúng ta là vương tộc bên trong một thành viên đối phương có xâm chiếm người khác nhục thân mô phỏng người khác hành động năng lực đối phương mô phỏng thành e li ra lèn vào đến đại lính chủ phủ lấy nấm vì là thủ đoạn chiếm lấy nơi này cụ thể mục đích không rõ có điều nên cùng lục đại nhân bảo bối có quan hệ lục đại nhân bảo bối lại là món đồ gì lớn bao nhiêu màu gì hình dạng lại là cái gì. Ba lơi tò mò hỏi. Ta cũng chưa từng thấy, tính, ta không có vấn đề. Ta chỉ cần có thể có cường đ ị c h có thể khiêu chiến là được. Ta cũng là. Ta chỉ cần có thể chém chém chém là được. Bối cảnh cố sự ta nửa mao tiền đều lười quan tâm tới. Hai người nhìn nhau cười. Một luồng cách mạng hữu nhị tự nhiên mà sinh ra. đ ú n g rồi. điên cuồng tiểu nữ cảnh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. cái kia tái sinh quái vật ngươi là xử lý như thế nào. tại sao có thể đi rơi đối phương tái sinh thủ đoạn. ba lơ nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh một chút. sau đó hỏi, ngươi có tùy ý một cái kỹ có thể đến sáu cấp sao. ta lưới búa kỹ thuật năm cấp dưới. phỏng chừng không bao lâu liền có thể đến sáu cấp. cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Trò chơi này kỹ năng thăng cấp cùng phổ thông trò chơi không giống nhau. Sáu cấp trở xuống tích lũy độ thuần thuộc liền có thể thăng cấp, nhưng muốn đột phá đến sáu cấp, sẽ có một cái rất phiền phức nhiệm vụ, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, mà đến sáu cấp sau khi ngươi sẽ phát hiện, cái này kỹ năng sẽ trở nên rất đặc biệt, ngươi có thể nhận biết được rất nhiều trước không có nhận biết được đồ vật, có thể nói, sáu cấp mới là vừa mới bắt đầu. ta chỉ có một cái kỹ năng. li me kiếm thuật. có điều đạt đến sáu cấp sau khi. ta là có thể thông qua cái này kỹ có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn. trong đó quan trọng nhất một cái thủ đoạn. là ta có thể nhìn thấy cũng chặt đứt khái niệm. cái gì. điên cuồng tiểu nữ cảnh gãi gãi đầu. cảm giác làm sao càng ngày càng mơ hồ. tỉ như trên người ngươi. ta liền có thể nhìn thấy điên cuồng, nói dối thành tính, chém đầu cuồng nhân, xem trò vui không chê lớn chuyện các loại khái niệm, có chút khái niệm là có thể dùng kiếm chặt đức, t ỷ như trước cái kia nơi bê cơ trên người tái sinh cùng phân thân, ta chặt đức này hai khái niệm, như vậy nàng liền mất đi tái sinh thủ đoạn, liền như thế chết, điên cuồng tiểu nữ cảnh cân nhắc một phen, cảm giác vẫn không hiểu, chính là cảm thấy có chút treo, như thế treo đồ vật ta cũng muốn a. ngay ở điên cuồng tiểu nữ cảnh muốn tiếp tục lời nói khách sáo, từ vị này trò chơi đại thần trong miệng tiếp tục được càng nhiều tin tức hữu dụng thời điểm. bên cạnh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, cả người quấn đầy hệ sợi a l í t từ trong phòng bò đi ra, gian nan nói, cứu ta. ba lơ nhìn a l í t một chút, sau đó hỏi, đây chính là ngươi nói cái kia sau đó gia nhập mặt giày mày d ạ n mỗi ngày quấn lục đại nhân hoàn toàn không có nửa điểm tự giác a l í t không sai chính là nàng điên cuồng tiểu nữ cảnh reo hò một tiếng xông lên phía trước một cái khát khao khó nhìn búa lớn thẳng thắn hạ xuống đem a l í t đầu bổ xuống ta c ọ ngươi sao công kích quân đội bản a quân sư mệnh lệnh Ta cũng không Ba i ế t được hắn làm s o đoán suy đến. ra Chỉ lơ à là nói cho ta dọc theo đường đi chỉ cần trên đầu không có đỉnh、ít. Giống nhau có đi rồi. cho dọc chỉ chém chết là được theo ta ít. Ba đầu l cũng ngưng thần nhìn trên đất a l í t thi thể một lúc phát hiện lượng lớn bào tử từ đối phương thể n ộ i thả ra ngoài đem ném mất đầu một lần nữa tiếp trở lại lại là một cái ngô p h ỏ n g trạng thái thẳng thắn chặt đứt đối phương tái sinh cùng phân thân này hai khái niệm Ba lơ cảm giác mình đã lâu không trở lại. không nghĩ tới trong người chơi ra nhiều người như vậy mới. lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. chỉ thấy lại một cái a l í t từ bên ngoài tập tễnh mà đến. trên đầu đ ổ i lên hai cái to lớn ít. cái kia là g i ả nhanh cứu ta. nàng hướng về phía hai người chơi cấp thiết hô. trên đầu ta có ít. ta là thật sự. Ba lơ trong nháy mắt không nói gì. c á i này bốt ai lô giá gặp sự cố đi. c á i này bốt là không phải có thể nghe được người chơi đối thoại. Ba lơ hỏi. Là có có chuyện như vậy. điên cuồng tiểu nữ cảnh chém đối diện ít a lít đầu. Gật gật đầu. Có điều rất rõ ràng ai xử lý có vấn đề. Chó bày ra thường thường như vậy. khai phá cái bán thành phẩm liền ném ra. không bao lâu liền quen thuộc. ta thử một chút a, người quân sư kia đúng hay không còn nói, nếu như là một cái tóc vàng cáo tai thân cao một mơ bốn mươi tám tính cách ngạo kiều thú nương liền khẳng định là alib, cái gì, ba lơ vừa mới nói xong, lại là một tấm cửa bị đẩy ra, một tên cùng ba lơ miêu tả giống như đúc, trừ xấu khó có thể tin thú nương đi ra, dùng thô cuồng âm thanh hô, đừng động thủ, Ta là thật sự a l í t Ba lơ âm gu nhìn đối phương. Không đợi điên cuồng tiểu nữ cảnh xông lên trước. Chính mình liền đem cái này mô phỏng trạng thái cho chém. điên cuồng tiểu nữ cảnh đâm chiêu nhìn ba lơ một chút. cảm giác đối phương yêu thích cũng rất đặc biệt. có điều ba lơ cách làm cũng cho nàng một ít dấn sắt. nàng lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m một cánh cửa. sau đó cao giọng hô. quân sư nói rồi. dài như lục đại nhân khẳng định là alip cửa bị mở ra một cái cùng chính mình giống như đúc l y me nhảy ra ngoài một bên nhảy một bên hô ta là alip cấu cấu ta thất bại quên đối phương còn tưởng rằng ta là lục đại nhân cái này đầu chém không tới ngay ở điên cuồng tiểu nữ cảnh ào não thời điểm nàng quy quy lên bỗng nhiên bắn ra một nhóm tin tức các ngươi đừng đùa sau đó có nhiều thời gian để cho các ngươi kiếm chuyện cởi quần áo ra a ta không có kiếm chuyện à. điên cuồng tiểu nữ cảnh như không có chuyện gì xảy ra thổi bay huyết sáo đừng nhịp c h ú n g ta cùng chung tầm nhìn tốt đừng quên những này mô phỏng trạng thái khởi nguồn đều là nấm mà nấm lại là lấy nhục thân làm thức ăn nếu như vẫn như thế tiếp tục làm đối phương thôn phể bạn mới nơi bê cơ rất có thể sẽ toàn bộ chết trận đối với đó sau nội dung vở kịch có thể sẽ có bất lời ảnh hưởng hiện tại cái này ai rõ ràng xảy ra vấn đề chúng ta vừa vặn cũng có thể lợi dụng một đợt dựa theo sự phân phó của ta ngươi nên nói như vậy nghe xong cởi quần áo ra mệnh lệnh điên cuồng tiểu nữ cành táp dưới miệng như thế chơi vui món đồ chơi lại chỉ có thể chơi một lần, thật sự quá đáng tiếc, bất quá đối với cởi quần áo ra c á c h này thâm niên bệnh tâm thần bác sĩ, nàng c á c h này chuẩn bệnh nhân có tiên thiên sợ hãi cảm giác, pho khan một tiếng, nàng đem bỏ ra y phục phân phát nàng nói ra, quân sư đại nhân nói, chân chính a l í t là biết vương tộc mục đích, đồng thời tuyệt đối sẽ đứng ở c h ú n g ta bên này áp mạ nghe xong điên cuồng tiểu nữ cảnh đọc xong câu nói này một bên ba lơ nhíu mày được sao người quân sư này cảm giác làm sao như thế không đáng tin a có điều làm điên cuồng tiểu nữ cảnh sau khi đọc xong một bên cửa bị mở ra biểu hiện lãnh đạm a l í t từ sau cửa đi ra hướng về phía hai người khẽ gật đầu hai vị ta là tới trợ giúp các ngươi như vậy cũng có thể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 Ba lơ đầy đầu còn đều là khó mà tin nổi. như vậy liền xong rồi. sao có thể có chuyện đó. có điều sự thực đặt tại trước mặt. dù cho hắn hiện tại tam quan như thế nào đi nữa phá toái. hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. trò chơi này k ị c h bản gốc bày ra đến kéo ra ngoài bắn chết. này làm cái gì nát ai. nửa điểm trải nghiệm đều không có. t r ừ điểm. hư lạnh một tiếng. Ba lơ yên lặng ở trong lòng đem trò chơi này từ một trăm phân c h ụ c đến chín mươi chín, chín phân, đổ tới chính là sáu trăm sáu mươi sáu đây, mà điên cuồng tiểu nữ cảnh thì lại đi theo a l í t sau lưng, một bên nhảy một bên ở quy quy bên trong hỏi, cởi quần áo ra, ngươi tình huống bây giờ làm sao, rất tệ, quyền khống chế thân thể bị đoạt đi, hiện tại thật g i ố n g bị đóng ở mác tin trên người, ăn lai sau khi không cách nào đạt được quyền khống chế. có điều tin tức tốt là, có thể cơ bản xác định, c á c h này bốt cùng satani an là cùng một cái loại hình, vậy còn dùng t r ư ớ c phương pháp đối phó? không được, trước là có đại quân, hơn nữa ta cùng satani an trực tiếp tiếp xúc qua, cho nên mới có thể mò chuẩn tính tình của đối phương cùng phong cách hành sự, lúc này mới có thể thuận lợi đối phó đối phương, hiện tại chỉ có hai người các ngươi, không đủ nhân lực rất khó, vậy phải làm thế nào, trước tiên sưu tập tin tức đi, ngược lại phía trước cái kia m ô p h ỏ n g trạng thái đ t là chúc ta người, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi, có điều hỏi trước ta muốn biết đồ vật, ba chiều, ngươi còn tốt này khẩu, cho ta đứng đắn một chút, điên cuồng tiểu nữ cảnh thở dài, cảm giác cởi quần áo ra cũng thật là tẻ nhạt, nhảy một cách một mơ năm mươi cao, nàng nhảy đến mô p h ỏ n g trạng thái alit đỉnh đầu, vương tộc mục đích đến cùng là cái gì, mô p h ỏ n g trạng thái alit mặt không hề cảm xúc cất bước ở trên thảm đỏ, lạnh như băng nói, không có bất kỳ mục đích, mẫu thể đã điên rồi, hả, tồn tại ở linh hồn bản ngã ở một trình độ nào đó dung hợp quá nhiều không phải tự mình ý thức, ở thôn phể lượng lớn không phải tự mình ý thức sau, cần lấy nhục thân làm linh hồn lọ chứa cũng đem phần lớn linh hồn ẩn giấu nhưng trước thôn phệ không phải tự mình ý thức thời điểm phạm sai lầm dẫn đến linh hồn tàn ra nghe ngô p h ỏ n g trạng thái a l í t một đống lớn thiên thư giống như nội dung điên cuồng tiểu nữ cảnh càng thêm mò vòng đối phương đang nói cái gì có thể hay không chăm sóc một chút ta loại này không phải nhân loại bình thường chỉ số thông minh cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh cùng trung t ầ m nhìn cùng thính giác cởi quần áo ra đang nghe xong những nội dung này sau trở nên trầm tư thì ra là như vậy ta rõ ràng ngươi rõ ràng cái gì ngươi cái trangs phạm điên cuồng tiểu nữ cảnh vô sửa lại ngươi cái này nghe không hiểu liền mắng người trangs tật xấu đi cởi quần áo ra thở dài ta không rõ ràng là cái này vương tục là cái trường hợp đặc biệt vẫn là vương tục đều là như vậy như vậy liền đầu tiên nói rõ ta suy đoán đi đúng rồi đem ba lơ cũng kéo đến trong đám ta sợ một lúc ngươi giải thích không rõ chờ đến điên cuồng tiểu nữ cảnh thêm ba lơ q u ầ n cũng đem đối phương kéo dài tới trong đám sau cởi quần áo ra giải thích lên nói đơn giản đi cái này vương t ộ c chính là một cái loại cỡ lớn linh hồn tổ tập thể. nó bản thể có thôn p h ả linh hồn năng lực, cùng với xâm chiếm nhục thân, chế tạo phân thân năng lực, thông qua sử dụng loại năng lực này, nó có thể tăng cường linh hồn của chính mình, thu được cái khác á c ma kinh nghiệm cùng năng lực các loại, do đó đạt đến vĩnh sinh mục đích. có điều thôn p h ả linh hồn sau khi, Linh hồn của nó liền sẽ trở nên thập phần mập mạp khổng lồ, cũng mang ý nghĩa nó cần phải có thân thể mạnh mẽ làm lọ chứa, nếu như không có thân thể mạnh mẽ như vậy nó phần lớn linh hồn nhất định phải tiến vào trạng thái ngủ say chỉ còn lại cái kế tiếp ở bề ngoài linh hồn do đó tránh khỏi tan vỡ đánh chữ đánh tới đây cởi quần áo ra suy tư một chút sau đó tiếp tục viết Chẳng trách phần lớn tình huống ta đều không có cảm giác eliza có không đúng địa phương. nguyên lai、like、đó là eliza bản thân linh hồn. cái kia vương t ộ c kỳ thực ở trong người trong giấc ngủ say. tình cờ không đúng. là cái kia vương t ộ c ngắn ngủi thức t ỉ n h lúc này mới bị ta bắt lấy. mà bề ngoài linh hồn cũng không biết mẫu thể tồn tại. do đó lần tránh tương tự ta như vậy người quan sát, ân, thú vị linh hồn cấu tạo. người mới, một bên đứng ngoài quan sát ba lơ không kìm lòng được lên tiếng, cởi quần áo ra, có hứng thú hay không đến ta phòng làm việc, ta phụ trách chém chém chém ngươi phụ trách giải thích video, ổ n kiếm lời, ba lơ, cho dù ngươi là đại thần, ngươi cũng không thể ở ngay trước mặt ta cướp ta nam nhân à, trốn ở góc phòng vẫn không lên tiếng yếu nhớt tôm không nhìn được lên tiếng, thật sự coi ta không tồn tại, há, tiểu cây cũng ở a, không ngươi chuyện gì, ngươi tiếp tục làm người vô hình đi, được rồi, yếu nhớt tôm thẳng thắn ngồi s ồ m trở lại bên trong góc đi, đối phương nhân khí quá cao, không t r e o chọc nổi, vừa nãy nhảy ra đã dùng hết hắn mấy năm tích chữ, hiện tại thật sự một giọt đều không có, không cần, hiện tại ta cảm thấy thật hài lòng, Cởi quần áo ra lập tức khéo léo từ chối, n h ư n g một bên yếu nhớt tôm trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Hảo huyên đệ, đêm nay cho ngươi thêm cái đùi gà, không nhìn này hai cái video ông chủ giao chiến, cởi quần áo ra tiếp tục giải thích. như vậy vừa bắt đầu, eli ra đối với điên cuồng tiểu nữ cảnh báo tốt nguyên nhân liền rất rõ ràng, nàng đem ngươi nhầm sẽ trở thành lục đại nhân. từ mẫu thể truyền đến trong tiềm thức mệnh lệnh làm cho nàng tiếp cận ngươi. sau khi cướp đi thân thể của ngươi, trở thành mới lọ chứa. nguyên lai. nàng căn bản không yêu ta. nàng chính là thèm thân thể ta. điên cuồng tiểu nữ cảnh phấn nộ đánh chữ bên trong. ngươi không cũng thèm nàng đầu sao. xem như là hóa nhau rồi. há, cũng vậy, ân, như vậy vương tục lai lịch cùng mục đích làm rõ. hiện tại m ô p h ỏ n g trạng thái alip nói tới mẫu thể đã điên rồi là có ý gì ta chỉ có một cái suy đoán có điều có tám thành khả năng vương tục mẫu thể thông qua ảo giác mệt mỏi ta bảy ngày n à y trong bảy ngày ngươi cũng không phải bình yên vô sự ngươi đã bị nuốt qua một hồi cái gì ngươi thuộc tính khá mạnh vì lẽ đó ta phỏng chừng cái này vương tục cần ăn trước rơi ngươi linh hồn mới có thể xâm chiếm thân thể của ngươi. Bất quá chúng ta thể nội không có linh hồn. chỉ là cái trò chơi nhân vật thôi. cái kia nàng ăn là cái gì. gió tây bắc. hẳn là ngươi u linh hệ thống. điên cuồng tiểu nữ cảnh lúc này mới phát hiện mình trên đầu nấm không gặp. nàng làm sao có thể như vậy. ta nhưng là thật vất vả tập hợp đủ hết thảy người chơi phẩm mềm hắt. tuy rằng thường thường tan vỡ thường thường lại một lần nữa thường thường số hiệu xung đột vậy cũng là ta từng bước một tác thành như vậy ạ vì lẽ đó đây chính là vấn đề đã sớm nói với ngươi rồi không cần loạn đời sau số có điều vừa vặn giúp khó khăn đối phương ăn ngươi cái kia một đống nát số hiệu kết quả một đống số hiệu xung đột đây chính là nàng điên rồi nguyên nhân phát sổ mẫu thể lập tức tập kích hết thầy á c ma làm vì chính mình lọ chứa. kết quả là là hiện tại tình huống này. cho tới những này khô khan mô p h ỏ n g trạng thái. hẳn là mẫu thể trước một ít bố trí. tỉ như có tính nhằm vào tiến hành mô p h ỏ n g trạng thái. lừa dối người đến chơi. nhưng quá mức khô khan trái lại tiện nghi chúc ta. tốt, ta giải thích xong. tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. tìm tới mẫu thể. làm liền xong việc, xem xong cởi quần áo ra giải thích, ba lơ chậm rãi đánh ra một c á c h ngưu chữ, không nghĩ tới nguyên tưởng rằng là bất địa phương, lại là bày ra dự lưu qua cửa phương pháp, không thể không nói một tiếng phục, hắn chuẩn bị một đống lời chuẩn bị ca ngợi đối phương, nhưng một bên điên cuồng tiểu nữ cảnh nhưng nghi ngờ hỏi, nói rồi nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải muốn chém qua đi, liền ngươi nói nhiều, viết xong sau khi, cởi quần áo ra thở dài một cái, nhưng ngay lúc đó lại suy nghĩ lên. ở cả sự kiện bên trong, có một nhân vật vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng mỗi cái bước đi lại vừa vặn có hắn bóng dáng, vậy thì là l ụ c đại nhân, u linh hệ thống là hắn chủ trì dựng, mình và điên cuồng tiểu nữ cảnh là hắn phái đến thiết t r ù i thành. liền ngay cả ba lơ cũng là bị hắn tự mình điểm hóa thành tu la li me cuối cùng thu được có thể đối phó cái này vương tục thủ đoạn ở sự kiện này bên trong mỗi một cái bước đi cũng phải có ngoài trăm thu xe chỉ luồn kim tinh chuẩn chuyện này đối với bố cuộc năng lực yêu cầu rất cao một mực đối phương còn làm đến chẳng lẽ lục đại nhân mới là hậu trường hắc thủ chuyện trên ngắn chương ra nhanh Ra đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A-08. chương bảy mươi ba vương t ộ c bộ mặt thật. cởi quần áo ra càng nghĩ càng cảm thấy có thể. l ụ c đại nhân thực lực rất mạnh. chính thức bối cảnh tuy rằng không có nói rõ. có điều từ trò chơi tên gọi đến xem nên chính là ma vương. đối với một c á c h ma vương mà nói, những chuyện này nên có thể làm được. nói như vậy, đối phương bình thường cá ướp muối hành vi đều là ngụy trang rồi. mặt ngoài cá ướp muối, nội tại nhưng vẫn làm r ụ t bí hành vi. rất tốt, n à y rất có phản phái bốt cảm giác. nếu như dựa theo phương hướng này suy luận, như vậy trước u linh s â m lấn hoạt động cũng có thể là hắn ở chủ đạo đi. Tiết kế nhường ta cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh sớm giải trừ đến sa ta ni an, do đó được tương tự c h i thức, sau khi tiến thêm một bước nữa thảo phạt cái này vương tục, từ cạn tới sâu, do dễ vào khó, nhịp nhàng ăn khớp, khiến người kính phục, không thể không nói, người thông minh phạm lên ngốc đến, so với ai khác đều đáng sợ, cởi quần áo ra đã rơi vào đến chính mình não bù bên trong, Đem Lục phàm hoàn toàn tưởng tượng thành một cái không bước chân ra khỏi cửa. nhưng mưu định từ ngoài ngàn dặm cao thủ. cái này nơi bê cơ trí năng. thật sự thật đáng sợ. tuy rằng cảm giác lên là bị mưu hại một hồi. có điều cởi quần áo ra cũng không có cái gì bất mãn. trái lại cảm thấy rất mới mẻ. càng quan trọng là, lục phàm có thể làm cho hắn ngủ. chưa c h ợ t mắt chứng đã quấy n h u hắn mười mấy năm. hiện tại thật vất vả tìm tới một c á c h có thể làm cho hắn thoải mái ngủ lên một ngày nhân vật. dù cho đối phương là c á c h ma vương, hắn cũng quyết định chủ ý cùng đối phương tiếp tục đi. h ú n g chi đối phương còn chỉ là c á c h trò chơi nơi bê c ư ơ n như vậy thì càng không đáng kể. nếu như ta suy đoán không có sai, lục đại nhân nên ở ngay gần đi. nếu như ba lơ bọn họ làm định còn tốt, không bắt được. lục đại nhân nên ra tay. hiện tại, liền thông qua chuyện kế tiếp nghiệm chứng một hồi suy đoán của ta đi. trong gia mẹ, ba lơ cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh ở mô phòng trạng thái alip d ẫ n d ắ t đi, hướng về phủ thành chủ tầng cao nhất đi đến, ở khổng lồ phòng ngủ trước cửa lớn dừng lại, mô phòng trạng thái alip hờ hứng nhìn hai c á c h ly m ẹ mẫu thể ngay ở bên trong, hiện tại mẫu thể năng lực phòng ngự rất kém, tiêu diệt nó không khó lắm tiêu diệt mẫu thể sau khi ngươi sẽ thế nào ba lơ tò mò hỏi ta sao ta cùng giải quyết bước biến mất làm sao nghe được câu này điên cuồng tiểu nữ cảnh hưng phấn đi tới nhìn c h ầ m c h ầ m cổ của đối phương ngược lại ngươi đều phải chết không phải vậy nhân lúc nóng ba lơ đem cái này nữ người điên hướng về sau lưng kéo một cái Cầm kiếm Được i giúp lên. n Cảm của tạ sự g đỡ ơ ngươi phương. ngươi i ghi sinh. thôi. chiến khi Ta ta trách bất tạ Ta bất thể địa Sau dựa sẽ sức Không không khắc hy chỉ chức chỉ chính mình. kỳ kỳ có cần cảm có có các ư Đây đấu. đ là vào rồi. Đa đem Ba ra tia cửa tạ. suốt thường trói mắt. Trực tiếp đem thâm bỗng Bình lơ lúc lớn nhiên này phóng sáng thành mảnh hậu chém kiếm. kiếm vào vỡ. dẫm mảnh vỡ nhảy vào đi, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy mẫu thể diện mục chân thật, đỏ như màu máu khối thịt bị vô số căn rắn chắc xúc tu treo ở trên trần nhà, từng cái từng cái khổng lồ tròng mắt ở khối thịt lên chung quanh đi khắp, thỉnh thoảng nhỏ xuống chất lòng màu đỏ, đến hàng mấy chục ngàn á c ma thi thể trồng chất ở khối thịt phía dưới, một cái che kín chất nhảy xúc tu ở thi thể bên trong chung quanh đi khắp, Thỉnh thoảng đem một bộ thi thể hóa tan hấp thu, hóa vì là thân thể mình một phần. Gian phòng trên vách tường, vô số màu u lam nấm thả ra lượng lớn màu trắng bào tử. những này bào tử p h ả n phất có ý chí của chính mình, hướng về ba lơ cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh bay tới. khái niệm chém, ba lơ lại lần nữa vung kiếm, nhìn như phổ thông một kiếm, nhưng mang theo có thể chặt đứt khái niệm sức mạnh. Trực tiếp đem bay tới màu trắng bào t ử hết mức chém chết. một bên điên cuồng tiểu nữ cảnh ước ao nhìn ba lơ. vật này, thật sự rất muốn a. nương theo chiêu kiếm này. không trung khổng lồ không thể miêu tả sự vật cũng chú ý tới sông tới hai cái ly me. một đống lớn con mắt đồng thời nhìn kỹ bọn họ. ta áp nói nhỏ âm thanh lập tức từ khối thịt bên trong truyền ra. tự động chấp hành chặt cây trình tự. số hiệu phạm sai lầm, thỉnh lại một lần nữa, tự động chấp hành triệu hoán trình tự, số hiệu phạm sai lầm, kỹ năng không tồn tại, thỉnh lại một lần nữa, tự động chấp hành kiến thành trình tự, thân thể thể tích phạm sai lầm, thỉnh lại một lần nữa, tự động chấp hành, nghe đến mấy c á c h này khô khan gợi ý của hệ thống âm, ba lơ cảm giác trò chơi này bị các người chơi triệt để chơi h ỏ n g a, nói cẩn thận kỳ huyễn gió đây, này nồng đậm s i me bơn vị là xảy ra chuyện gì a, chó bày ra các ngươi đến cùng quản hay không, các n g ư ờ i chơi đây là công nhiên mha, ở hơn nữa một cách bốt, lại bị một c á c h n g ư ờ i chơi treo làm tan vỡ, ngươi này bốt bức cách ở đâu, th ở hổn hển, ba lơ cảm giác đã qua một tháng phun máng đều không có ngày hôm nay nhiều, mà điên cuồng tiểu nữ cảnh cũng nhìn bởi vì chính mình u linh hệ thống hoàn toàn tan vỡ bốt nắm lưới búa nói ta dưới phẩm mềm hắc hình như là nhiều một điểm mau mau kết thúc đi sau khi kết thúc ta còn muốn tìm lê na kiếm thánh huyết đấu đây cắn vào chính mình kiếm ba lơ bóng người bỗng nhiên ở biến mất tại chỗ sắc bén suốt kiếm âm thanh vang lên ba lơ vào lúc này tựa hồ hóa thành một trận gió một bên điên cuồng tiểu nữ cảnh căn bản không nhìn thấy đối phương tốc độ xuất thủ chỉ có thể cảm nhận được cái kia cố phàng phất có thể xé nát tất cả lăng liệt kiếm khí sau thời gian một hơi thở ba lơ bóng người lại lần nữa ở tại chỗ xuất hiện nhẹ nhàng bỏ rơi giữ kiếm lên huyết hắn đối với một bên điên cuồng tiểu nữ cảnh nói đi thôi xong việc xoay người ở sau lưng của hắn khối thịt lên mỗi một cái con mắt trong nháy mắt phóng ra thập tự tinh hình vết thương lượng lớn bào t ử hỗn tạp chất lỏng sềnh sệt từ bên trong phun ra dường như một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn tự động chấp hành lại một lần nữa bên trong lại một lần nữa tiến độ một mươi phần trăm hai mươi phần trăm ba lơ đột nhiên quay đầu lại phát hiện tình huống có chút không đúng lắm tuy rằng còn đang không ngừng phun ra bào tử bất quá đối phương tình huống xem ra cũng không có chuyển biến xấu trái lại có dấu hiệu chuyển biến tốt từng khối từng khối khối thịt ở bóc ra một cái hình dạng không rõ vật thể ở còn lại khối thịt bên trong giấy dua lên phảng phất một cái chính đang sinh ra ác ma chính đang ra sức phá tan ràng buộc chính mình bình chướng n g ư ờ i hắn meo làm cái gì điên cuồng tiểu nữ cảnh kinh ngạc hỏi, chính là dùng khái niệm chém đem nó một ít khái niệm chém xuống, chỉ còn bản chất nhất khái niệm chém không rơi, vậy ngươi như không giống ngốc, n à y không tương đương ở giúp đối phương tháo rỡ bệnh độc sao, ngươi đừng gọi ba lơ, gọi thủy tinh làm sao, trừ bán đấu giá manh cái khác cái gì đều sẽ không, như thế lão ngạnh ngươi cũng biết a, đừng nhổ nước bọt, các huyên đệ, theo ta xông lên, hóa thân trở thành một tên to lớn á c ma, điên cuồng tiểu nữ cảnh z i t gào một tiếng, cầm trong tay chiến phủ xông lên phía trước, một búa chém vào đầu của đối phương lên, chỉ nghe một tiếng vang giòn, trong tay nàng lưới búa trực tiếp phá toái, cứng quá, ném chính mình lưới búa, điên cuồng tiểu nữ cảnh mở ra tràn đầy răng nanh cái miệng lớn như chậu máu, một cái cắn ở cổ của đối phương lên một cái răng cửa trong nháy mắt đổ nát thật sự cứng quá ta đến ba lơ lập tức xuất kiếm bóng người trong nháy mắt biến mất liên tiếp kim loại tiếng va chạm ở kén bên trong át ma trên người vang lên vô số đốm lửa tung tói lên bùng nổ ra mưa đá rơi xuống đất giống như âm thanh một cái hô hấp sau khi hắn lui về tại chỗ nhìn nửa điểm dấu vết đều không có kén sau đó lập tức h ô gió khẩn kéo h ô kéo không được n à y bốt nhị đoạn biến thân còn đem ta ràng buộc đem ta trang bị mang đi người có thể chết trang bị không thể ném a ba lơ một c á c h n g ầ m điên cuồng tiểu nữ cảnh ném quá đến trang bị xoay người liền chạy ra ngoài trải qua cửa thời điểm h ắ n liếc nhìn còn ở cửa đờ ra mô phỏng trạng thái Alib, bỗng nhiên lại xông tới, đem đối phương vác đến trên lưng của chính mình, lúc này mới tiếp tục hướng về bên ngoài chạy đi. ở sau lưng của h ắ n bị trói buộc điên cuồng tiểu nữ cảnh còn có thời gian phóng thích một lần triệu hoán, quét một hồi kỹ năng, lúc này mới hài lòng bị kén kéo vào trong đó, trở thành đối phương chất dinh dưỡng, một đường lao nhanh ba lơ ra sức phóng ra ngoài, vẫn vọt tới phủ thành chủ ở ngoài đều không dám dừng lại. ở sau lưng của hắn, bị ba lơ chém tới vô số khái niệm, chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất khái niệm vương tục, rút cuộc lộ ra bộ mặt thật, thân thể khổng lồ phá tan lãnh chúa phủ pháo đài, mỹ lệ phảng phất không nên tồn tại ở này sự vật xuất hiện ở thiết trùy thành trên không.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 nhưng không có truyền thống vật lớn có cảm giác ngột ngạt trái lại tràn ngập nhu h ó a cảm giác sáu đối với cánh khổng lồ từ đối phương sau lưng thả ra ngoài tràn ngập t r u n g tính khuôn mặt đẹp lên tựa hồ đang mỉm cười vừa tựa hồ ở tức giận cởi quần áo ra mau tới theo ta nhìn bầu trời dùng khiến thú ở trong đám cùng cởi quần áo ra cùng chung video bà lơ hưng phấn hộm nhìn thấy Trò chơi này bày ra có thể sống đến hiện tại thực sự là cái kỳ tích. trình tự k a z u mi thuật cũng là nhóm kỳ hoa. như thế độ chính xác cao mô hình bọn họ lại cũng dám làm. người tài cao gan lớn a. càng đáng sợ là lâu như vậy đều không có mở rộng cùng mở nạp tiền. trò chơi này đoàn đội tuyệt đối là ở c ạ n h áp đi an. có điều các ngươi tốt xấu mở cái tài trợ liên tiếp cũng được a. như thế chơi ta rất bất an. chỉ lo bọn họ liền như thế đổ, tốt, không kéo. sau đó làm sao bây giờ. không có cách nào. thực lực tuyệt đối đầy đủ san bằng tất cả về sức mạnh trinh lịch. ta đã không có cách nào. không bằng chúc ta đi tìm thất long châu đi. ba lơ s ư ờ n sốt một chút. sau đó mới phản ứng được đối phương mở cách chuyện cười. không h ổ là ta xem trọng nam nhân. chuyện cười đều mở như vậy thanh trần thoát tục. cùng bên ngoài những kia yêu diếm đê tiện hoàn toàn khác nhau, hoặc là tìm máy thời gian cũng được, tiểu trong suốt yếu n h ớ c hiệp cũng nhảy ra nói, ba lơ nhíu mày, không hổ là yêu diếm đê tiện, chuyện cười mở đều như thế không trình độ. đột nhiên, giữa bầu trời trôi nổi thiên sứ mở mắt ra, lóa mắt bạch quang từ áng mắt của đối phương bên trong bắn đi ra, trực tiếp đem thiết c h ù y thành một phần tư hoàn toàn hóa khí, c h ơ mắt nhìn cỏ chính mình một bên bay qua bạc quang, b à lơ gian nan nuốt nước miếng một cái, yên lặng lui về phía sau m ò bước, này bốt không đánh a, khái niệm chém không đứt, quần công ai e thương tổn, hơn nữa hình thể to lớn, thuộc tính giá trị không biết nhưng nên cũng có c á c hơn h một nghìn, chó bày ra, loạn mở h ắ c kéo một bên mô phỏng trạng thái a lit, hắn không nhìn được hỏi, đây chính là vương tộc, tại sao là thiên sứ. ở trong địa ngục chơi chủng tộc này không phải kéo cừu hận sao. ta chỉ biết vương tộc mục đích, nhưng ta không biết vương tộc bản chất. mô phỏng trạng thái a l í t nhàn nhạt hồi đáp, ba lơ còn muốn hỏi chút vấn đề, liền phát hiện thiên sứ lại một lần mở mắt ra. lần này, đối phương chính đối với mình, có thể nát tan tất cả b ạ c quang ở trước mặt hắn phóng thích, Mang theo có thể hủy diệt tất cả sức mạnh. Dường như thiên địa trong lúc đó hảo kiếp như thế hướng về hắn bay tới. Nguy, đối mặt này đảo có thể diệt một phần tư thành thị bạch quang. Ba lơ biết mình chết chắc rồi. có điều ngược lại hắn nghèo rớt mùng tơi. trong tay chỉ có một c á i thiết kiếm. chết cũng không đáng kể. nhưng vào lúc này, mô phỏng trạng thái a l í t nhẹ nhàng hướng về hắn đi tới. chẳng ở trước mặt hắn. trong nháy mắt, Ba Lơ biết rồi ý nghĩ của đối phương. Dù cho chỉ là một điểm điểm, ta cũng muốn vì ngươi gánh chịu một ít thương tổn. Ở chói mắt trắng chỉ trước mặt, mô phỏng trạng thái a l i t lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. tuy rằng nhận thức thời gian rất ngắn, có điều có thể vì các ngươi h i ể u lực. Ta thật sự rất vui vẻ. Ba Lơ thân thể đột nhiên chuyển động, vào giờ phút này, Hắn bảo phát chính mình toàn bộ tiềm năng, cắn vào mô p h ỏ n g trạng thái a l í t phóng ra ngoài. ở sau lưng của Hắn, bạc quang trực tiếp trên đất kéo ra một cái thật dài dấu vết, ở sau lưng của Hắn gắt gao theo tới. trước mắt thời gian, bạc quang trực tiếp bay vụt đi tới, đem một phần tư thiết t h ù y thành lại lần nữa biến mất. ở thiên sứ bạc quang kéo ra khe biên giới nơi, mô p h ỏ n g trạng thái a l í t quỳ ngồi dưới đất, trước mặt chỉ có nửa thanh thiết kiếm thôi mà ba lơ t ử lâu hóa khí biến mất ngơ ngác nhìn trước mặt nửa thanh thiết kiếm mô p h ỏ n g trạng thái a l í t đứng lên nhặt lên nửa thanh thiết kiếm sau đó kiên định hướng về xa xa thiên sứ đi đến sau đó thiên sứ con mắt quay lại không từ bi ánh mắt nhìn kỹ phương hướng của nàng khủng bố bạch quang bắt đầu ập vừa ngay ở bạch quang sắp bắn ra thời điểm một điểm đen bỗng nhiên cấp tốc sông lên trước, đánh một quyền ở thiên sứ trên cằm. mô phỏng trạng thái alit đầu tiên là nhìn thấy thiên sứ bị một quyền đánh nát mặt, thánh khiết gương mặt xinh đẹp dường như pha lê như thế phá toái, vô số bào tử từ chỗ c h ố n g thể nội bay ra, nó đưa tay nghĩ phải bắt được cái điểm đen này, nhưng tốc độ của đối phương rõ ràng càng nhanh hơn, ở đối phương dối ra trên tay q u ấ n quanh một phen. khổng lồ bàn tay khổng lồ liền ầm ầm g ã y vỡ màu trắng bào tử lại lần nữa bay ra một bên đánh đau cái này thiên sứ lục phàm còn một bên phấn nổ quát là ngươi đúng không là ngươi đem ta bảo bối đều trộm đi đúng không vừa nhìn ngươi dáng d ấ p này liền biết không phải n g ư ờ i tốt lành gì thiên sứ mặt đã bị đánh nát trên mặt mảnh vỡ đang không ngừng bóc ra không nhìn ra nó lúc này vẻ mặt dối ra một ngón tay, một tia sáng trắng từ đầu ngón tay của nó tỏa ra, bắn về phía không trung lục phàm, đối mặt này đảo tràn ngập hủy diệt khí tức bạc quang, lục phàm đưa tay ra c h ặ n ở trước mặt chính mình, cường hóa giao cho cùng phòng ngự tuyệt đối cùng phóng thích, chính diện đem này đảo bạc quang hoàn toàn chống đỡ, nhìn như vậy không giảng đảo lý lục phàm, thiên sứ do dự, nó bản năng nói cho nó biết, cái này sinh vật rất mạnh, dù cho là ở đệ nhất ma vương thời đại, cái này sinh vật cũng coi như là cường giả danh sách bên trong một thành viên, xoay người, nó đang chuẩn bị thoát đi. Sau lưng lục phàm liền sử dụng cường hóa g a o cho cùng to lớn hóa, trong nháy mắt, cùng thiên sứ hầu như ngang nhau khích cỡ lục phàm xuất hiện ở trước mặt nó, to lớn hóa sau lục phàm. Sức mạnh bỗng dưng tăng lên mấy lần, trực tiếp kéo lấy thiên sứ cánh, đưa chúng nó hết mức kéo đ ứ t ở thiên sứ tiếng kêu thảm thiết bên trong, lục phàm một cái ném qua vai đem thiên sứ đập xuống đất, sau đó vươn mình cưới ở trên người đối phương, thô cuồng nắm đấm toàn lực nện ở thiên sứ trên người, ta bảo bối ở nơi nào, đùng, ngươi đến cùng là cái thứ gì, đùng, cho ta nói chuyện a. Đùng đùng đùng, mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ nhường thiên sứ thân thể bóc ra một phần, lộ ra tiềm tàng ở phía dưới màu trắng bào tử, ở từng trận tiếng kêu thảm thiết bên trong, thiên sứ cuối cùng bị lục phàm đập thành mảnh vỡ, tan thành mây khói, đừng chết a, ta bảo bối đến cùng ở nơi nào a, phiên phức, hậu trường hắc thủ là ai cũng không hỏi ra đến, sau đó ta đi tìm ai phiền phức khôi phục trạng thái bình thường lục p h ạ m mê man lúc này sau lưng của hắn vang lên tiếng bước chân nghiêng đầu qua hắn nhìn cùng alit giống như đúc mô phỏng trạng thái alit nghiêng đầu hỏi ngươi là ai alit không thể alit không ngươi như thế đoan chăng vừa thấy được ta nhất định sẽ nhào tới liếm ta biết bảo bối của ngươi ở nơi nào đi thôi, alit, hưng phấn đi theo mô phỏng trạng thái alit sau lưng. lục p h ạ m còn có thời gian kiểm tra một chút vừa nãy thu được kinh nghiệm. đánh xếp thiên sứ thu được kinh nghiệm tương đối nhiều. kết hợp với t r ư ớ c người chơi tích lũy kinh nghiệm. trực tiếp nhường hắn từ ba cấp lên tới bốn cấp. nhìn thấy con số này. lục p h ạ m chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. hơn một tháng, rốt cuộc bốn cấp. tăng lên thuộc tính liền không nói nhiều, ngược lại không bằng t ổ n g hưởng đến nhiều lắm, có thể triệu hoán người chơi số lượng đạt đến bốn trăm n g ư ờ i nói cách khác bây giờ còn có hai trăm n g ư ờ i tiêu chuẩn sử dụng, t ổ n g hưởng đẳng cấp không thay đổi, ma vương uy thế hiệu quả tăng lên, hiện tại cho dù đối phương không có bị chính mình áp đảo, bốn chiều thuộc tính cũng sẽ có trình độ nhất định suy giảm, suy giảm tỷ lệ căn cứ lẫn nhau bốn chiều kém tính toán, thấp nhất vì là mười phần trăm. xem xong này điều, lục phàm lại không nhịn được cười ra tiếng. ha ha ha, hiện tại dũng sĩ nghĩ đến g i ế t ta, trước tiên cho ngươi trước mười phần trăm suy yếu lại nói, có điều nói đến, dũng sĩ hình như là ta a, cái kia là không sao. cường hóa d a o cho hiện tại có thể đối mặt chính mình ở ngoài mục tiêu sử dụng có điều hiệu quả sẽ có nhất định suy giảm cuối cùng còn có cái kỹ năng mới dung hợp chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loài trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là li me a không ba chương bảy mươi năm bị phản bội cảm giác, dung hợp, vận dụng ma vương pháp tắc, đem tùy ý hai cái vật thể dung hợp, dung hợp tỷ lệ thành công vì là trăm phần trăm, dung hợp sau khi sự vật sẽ có dung hợp trước hai cái sự vật cộng đồng đặc thù, biến hóa cụ thể thỉnh tự mình nghiên cứu, ghi chú, dung hợp cần thiết ma na vì là con số trên trời, thỉnh cẩn thận sử dụng, đọc xong dung hợp hiệu quả. Lục phàm cảm giác cái này kỹ năng có chút vi diệu. nhìn có chút không hiểu cảm giác. có điều tốt xấu là bốn cấp kỹ năng. nghĩ như thế nào đều cảm thấy sẽ không quá kém. lại thêm vào mình lập tức là có thể tìm về bảo bối của chính mình. Lục phàm tâm tình bây giờ có thể nói là đắc ý. nhưng nhìn thấy m ô p h ỏ n g trạng thái alip biểu diễn cho hắn bảo bối. hắn lại có chút không nói gì. nhìn cùng Eli ra ôm cùng nhau Martin, cùng với Martin trên người cởi quần áo ra, h ắ n cảm giác cái này bảo bối tuy rằng cũng có thể nói là bảo bối, nhưng khẳng định không phải ta muốn cái kia bảo bối, ta bảo bối rất lớn, rất nhiều, rất đặc biệt, có điều đến đều đến, vẫn là đem tình huống của nơi này xử lý một chút tốt, cường hóa giao cho ý thức khôi phục thuật, một cái tát đánh tới, Chìm đắm ở cùng cháu gái của mình gặp lại vui sướng bên trong martin bị một cái tát đánh tỉnh. hắn mờ mịt nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện lục phàm. hắn rốt cuộc ý thức được trước chuyện gì xảy ra. nửa quỳ hạ xuống. hắn đau xót nói. xin lỗi. lục đại nhân. ta thất bại. không sao. cũng không tính ngươi sai rồi. tuy rằng ta còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. đây chính là eliza, ân, thật đáng yêu. eliza hiện tại không nhúc nhích đứng tại chỗ, phảng phất mất đi dây con dối, hoàn toàn mất đi tức giận, có điều nhìn chằm chằm đối phương, lục p h ạ m có thể cảm giác được đối phương lúc này thân thể hoàn toàn là do một đống đặc thù bào tử tạo thành, nhưng thể nội còn tồn tại một phần linh hồn, nên còn sống sót đi, lục p h ạ m có chút không xác định, trước tiên mang lên đi sau khi khả năng có biện pháp lúc này martin trên người cởi quần áo ra cũng một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể hắn nhìn xuất hiện ở đây lục phàm không khỏi gật gật đầu ta suy đoán không sai lục đại nhân chính là hậu trường hắc thủ như vậy lục đại nhân là tại sao như thế làm đây nhìn tại chỗ martin như tưởng gỗ eli ra c ở y quần áo ra bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là như vậy. Hắn vừa bắt đầu mục đích. chính là Eliza. c á i kia vương tộc thôn p h ả i Eliza linh hồn. có điều này cũng không có nghĩa là Eliza triệt để tử vong. chỉ cần có cơ hội. vẫn là có thể đem linh hồn đoạt đi ra. cũng thông qua thủ đoạn khác khiến cho sống lại. nói cách khác. Lục đại nhân vừa bắt đầu chính là vì nhường Eli s a phục sinh, cho nên mới lấy sau khi một loạt hoạt động, rõ ràng lục đại nhân mục đích, như vậy hắn tất cả hành vi đều nói thông, về phần tại sao hắn không đem mục đích của chính mình nói ra, c ở y quần áo ra cũng có lời giải thích của chính mình, một mặt là bởi vì cái này kế hoạch quá mức hung hiểm, một khi để lộ ra đi, rất có thể sẽ tăng cường không cần thiết biến số, mặt khác, lục đại nhân là cái ngạo kiều. Hắn không muốn để cho người khác biết chính mình đang vì mình bộ hạ phấn khởi chiến đấu. dù sao Hắn cũng có người vì là ma vương tôn nghiêm. vừa nghĩ tới chính mình đang vì như vậy vì là bộ hạ mình tận tâm tận lực tốt ma vương phía dưới làm việc. cởi quần áo ra trong nháy mắt tràn ngập vinh dự cảm giác cùng tự hào cảm giác. não bù xong xuôi cởi quần áo ra kích động nhìn lục phàm. đưa tới một cái ủng hộ ánh mắt, yên tâm đi. Lục đại nhân, ta hiểu ngươi, ga me thủ này ánh mắt làm sao có chút gai gai, thật là kỳ quái. Lục p h ạ m nghi hoạt nhìn lấp lánh có thần cởi quần áo ra, cũng chỉ đành gật gật đầu. Ở rõ ràng biểu thì nơi này không phải bảo bối của chính mình sau khi, mô p h ỏ n g trạng thái alit nghi hoạt một hồi, sau đó mang theo lục p h ạ m đám người đi tới nơi tiếp theo. ở trong quá trình di động, cởi quần áo ra cũng mượn yếu nước hiệp phòng trực tiếp, đem lục phàm chân thực mục đích nói rồi đi ra ngoài, nghe xong cởi quần áo ra phân tích, xa điêu bạn bè trên mạng c h ấ n kinh rồi, không thể nào, cá ướp muối lục chân sẽ như vậy làm, ta còn tưởng rằng hắn nước tương bình ngã đều chẳng muốn nhặt đây, ngươi đừng nói, người khác ta khả năng không tin, có điều là cởi quần áo ca nói thật sống tựa hồ rất có đạo lý s á n g v ẻ ta nhìn người chơi khác video kết hợp với cởi quần áo ca phân tích thật sống đúng là như vậy điểm hóa ba lơ thời điểm liền bắt đầu vì đó sau tách rời vương tục làm chuẩn bị sao cũng đúng vương tục thôn phải nhiều như vậy linh hồn tựa hồ cũng chỉ có ba lơ có tách rời trên người đối phương linh hồn năng lực Nếu như không chặt đứt phân thân, trực tiếp tiêu diệt b ả n thể, như vậy phân thân cũng sẽ chết, một bước lớn cờ a. s a u khi u linh xâm lấn một mặt là vì cởi quần áo ra lót đường, mặt khác cũng là vì u linh hệ thống đi. Nếu như không phải cái kia vương tộc vừa vặn nuốt u linh hệ thống, sau khi tình huống rất nguy hiểm. mượn hoạt động khen thưởng danh nghĩa đem cởi quần áo ra cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh đưa đến thiết t r ù i thành. vì là chính là dùng điên cuồng tiểu nữ cảnh mê hoạt vương tộc đúng không. cái này trí tuệ nhân tạo có như thế biến thái sao. ta ở phòng hầm. nhân gia cũng đã ở tầng bình lưu. không nghĩ tới lục đại nhân lại là như thế cách đến nhân trí thiện ma vương. yêu yêu. bảo bối mất tích không chừng cũng là hắn kế hoạch một trong. ta dám nói hắn bảo b ố i căn bản không có mất tích chỉ là mượn cơ hội này t â y liệt vương tục thuận tiện diệt trừ những kia n h ị tâm ác ma một thạch nhiều chim lợi hại lợi hại sau khi còn có lượng lớn khán giả bắt đầu đào móc trước trò chơi video não bù lục phàm động cơ n h ư n g lục phàm trong nháy mắt thành trên internet chạm tay có thể bỏng giả lập thần tượng dù sao một cái x o á i cường ngạo kiều hắc áng anh hùng, ai không thích ạc, mà ở trong ga me, lục phàm còn không biết cởi quần áo ra não bù gởi ra nhiều chuyện như vậy. Hắn nhìn trước mặt đồ vật trong phòng, không nhìn được hỏi, đây là n g ư ờ i c á c h gọi là bảo bối sao. ở lục phàm trước mặt, a l í t cùng bảy c á c h m ị mà ngồi cùng một chỗ, bao quanh hệ sợi đưa các nàng b ọ c lại, nhưng tạm thời không có quá đáng lo. này cũng không phải ta bảo bối a có điều vẫn là câu nói kia đến đều đến xử lý một chút đi một cái tát đem a l í t từ hôn mê đánh tỉnh nàng cỏ ngụm nước đứng lên đến mơ hồ một hồi nàng nhìn chằm chằm trước mặt lục phàm c h â n chờ một chút hỏi lục đại nhân ngươi cảm thấy ta là ai a l í t a làm sao quả nhiên là đang nằm mơ Ta l i ề n biết n g ư ơ i không trong h bánh bích ể gọi Ngươi ta t quy. m ộ n g cái kia ta thật là g â y tởm à. ta cũng cho là như thế xin lỗi ta nói dối kỳ thực ta siêu hài lòng n g ư ơ i coi như gặp ta tốt gọi ta một tiếng bánh b í c h q u y có thể không cốt được rồi lúc này cái khác bày tên m ị ma cũng tỉnh lại các nàng một sau khi tỉnh lại liền nhìn lục phàm mặt đỏ tim đập sau đó không hẹn mà gặp quay về alib con người xin lỗi t ỷ t ỷ xin lỗi t ỷ t ỷ ta làm cái rất có lỗi ngươi m ộ n g trong m ộ n g ta quá phận quá đáng thật sự rất xin lỗi t ỷ t ỷ ngươi trong thực tế không làm nổi sự tình ta trong m ộ n g kém chút làm xin lỗi a l i t này cố bị phản bội cảm giác là sao sự việc đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a ba, t r ư ơ n g bảy mươi sáu ma thạch t â m tích, đi khắp toàn bộ phủ thành chủ, lục phàm thấy được các loại bảo bối, mô phỏng trạng thái a l í t là từ trước vương tộc thể n ộ i tách ra linh hồn tổ hợp thể, có bộ phận vương tục toàn thể ý thức ký ức. bởi vậy, nàng chỉ ra bảo bối, đều là trước trong phủ thành chủ mỗi cái nhân viên nhận định bảo bối. những bảo bối này bên trong, có xem ra như là đầu lâu tảng đá. không biết là ai mỏng như cánh ve áo ngủ, roi ra ngọn nến. không biết là ai q u y ể n nhật ký rất vàng bảo các loại. những bảo bối này đều không phải ta bảo bối a. nhìn những thứ đồ này, lục phàm bất đắc dĩ thở dài lên, vừa nghĩ tới chính mình cùng chính mình ma thạc h đã phân biệt bảy giờ. Hắn đối với hậu trường hắc thủ căm hận lại sâu sắc thêm một tầm, đừng làm cho ta biết cái kia hậu trường hắc thủ là ai. không phải vậy ta vài g i â y diệt hắn, ở hắn tìm kiếm ma thạc h quá trình bên trong. a l í t cùng bảy vị mị ma cũng cùng ở sau lưng của hắn. xem lục phàm ánh mắt càng ngày càng nóng rực, j i n liếc nhìn mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương a liếp, k h ẽ thở dài, lại bị lục đại nhân cứu một lần a. Nếu như không phải lục đại nhân, các nàng sớm đã bị vương t ộ c thôn phệ, trở thành vương t ộ c khổng lồ ý thức bên trong một phần, hồi tưởng lại cùng lục phàm quen biết sau trải qua. Nàng phát hiện mình tựa hồ vẫn bị đối phương cứu lại, vẫn đang bị đối phương dẫn sắt, ở trong lòng nàng, lục phàm là một cái thực lực mạnh mẽ áp ma, nhân tử áp ma, học thức uyên bác áp ma, một cái đáng giá ái mộ đối tượng, hồi tưởng lại trước bị vương tục bắt giữ sau làm mộng, nàng trong nháy mắt mặt đỏ lên, che chính mình ngực, nàng đem xôi trào tình cảm áp chế xuống, không thể Loại ý nghĩ này là không đúng. Chí ít ở t ỷ t ỷ thành công trước. Loại ý nghĩ này là không thể. đem toàn bộ phủ thành chủ hoàn toàn tìm tòi một lần. lục phàm từ đầu đến cuối không có tìm tới chính mình ma thạch. hết thầy bảo bối đều xem qua. mô phỏng trạng thái a l í t nói. nếu như không có, như vậy cho thấy vương tục cũng không có được ngài bảo bối. ai, lục phàm thật dài thở dài. tính. trước về ta đệ thành đi, đúng rồi, ngươi làm sao bây giờ, ta, mô phòng trạng thái alip tò mò hỏi, ngươi là vương tục phân thân, ở mẫu thể đã hủy diệt tình huống, ngươi còn có thể tồn tại bao lâu đây, không biết, có thể sẽ tồn tại cái mấy ngày, cũng khả năng một giây sau liền biến thành cho bụi, có điều không cần lo lắng, ta đã hoàn thành sứ mạng của chính mình, đã không có bất kỳ tiếc nuối, lục phàm gật gật đầu. Sau đó nhìn Martin hỏi, Eli ra đây. Nàng cũng như thế. Martin ôn nhu nhìn s á c chết di động giống như Eli ra. Nàng cũng khả năng tồn tại không được quá lâu. Có điều nàng đã từ vương tục s à n g buộc bên trong đi ra. Nàng đã tự do, nói đến, vương tục bản thể lại là thiên sứ. chuyện gì thế này. Lục p h ạ m tò mò hỏi, thiên sứ, một bên alip nghi ngờ hỏi, ngươi là nói cái kia rất cao rất lớn, cánh rất nhiều đồ vật là thiên sứ, đó là cái gì á c ma. Lục p h ạ m kinh ngạc nhìn alip, phát hiện đối phương cũng không phải đang nói đùa, nhìn một bên martin, lục p h ạ m phát hiện đối phương cũng là đầy mặt nghi hoặc, tựa hồ cũng cũng không biết thiên sứ là món đồ gì, kỳ quái, cái thế giới này có ác ma, nhưng không có ai biết thiên sứ tồn tại, ân, ta cũng là muốn đương nhiên. ai nói trên thế giới có ác ma liền nhất định có thiên sứ. đem điểm này nhớ kỹ, lục phàm phát hiện liên quan với vương tộc bí ẩn càng ngày càng nhiều. hiện tại có thể biết là, đối phương có để nhất ma vương huyết t h ố n g lấy sưu tập các đời ma vương huyết t h ố n g vì là nhiệm vụ. đồng thời có thể dùng thôn phể linh hồn cùng rời đi nhục thân năng lực có điều sưu tập huyết thống là nhục thân thôn phể linh hồn là linh hồn hai cái năng lực chỉ thấy tựa hồ tồn tại nhất định mâu thuẫn hơn nữa bản thể là thiên sứ này ba cái xem ra không làm sao liên quan đồ vật chỉnh hợp đến cùng một chỗ nhường vương tộc bộ mặt thật khó bề phân biệt nhường a l í t lôi ghéo truyền tống môn lục phàm mang theo mác tin e l i r a mô phỏng trạng thái Alice đám người cùng trở lại chính mình địa thành, bởi giết chết một cái vương tục xuyên cớ. ở vương tục toàn thể thái độ trong sáng trước, Alice mấy người cũng đi tới lục phàm địa thành, tạm thời tránh né một quãng thời gian, vừa bước vào địa thành, âu hoàng liền nhảy nhảy nhót nhót nhảy qua đến h ô lục đại nhân, bảo bối của ngươi tìm tới, lần này lại là cái gì,、à? lục p h ạ m hứng hờ hỏi, con dối hình người, vẫn là hai cái. lục p h ạ m nhíu mày, tâm nói ai như thế tẻ nhạt, dùng thứ này đến bại hoại ta danh dự. có điều đang nhìn đến âu hoàng t ử kim khố dưới đất mười mấy mét nơi đào móc ra hai người ngấu. lục p h ạ m cảm giác, hai người kia ngấu trên người tựa hồ thật sự có cảm giác rất quen thuộc, các ngươi làm sao phát hiện chúng nó. Lục p h ạ m tò mò hỏi, ta cùng tiểu không đánh bài, thua ăn đất. ngày hôm nay tiểu không phải phát huy siêu mạnh, ta liền vẫn ăn đất vẫn ăn đất. sau đó liền ở dưới đất phát hiện này hai thứ. Lục p h ạ m liếc nhìn âu hoàng, cảm giác đối phương thật không h ổ là nghịch thiên số mệnh cường giả. ăn đất đều có thể ăn ra thứ tốt. trước mặt hai người n g ấ u xem ra giống như đúc, một người cao. không có ngũ quan, nhưng có nhân loại tứ chi. cẩn thận xoa xoa một lần con dối hình người, lục phàm phát hiện đối phương thể nổi tiềm tàng cực kỳ mạnh mẽ ma lực. hơn nữa hết thầy ma lực chập trờn chính mình cũng nhận ra. tiểu hồng, tiểu h ắ c tiểu mạch, tiểu an pha, tiểu me ta, các ngươi lại dài đến một đ á g i ậ y chưa. hiện tại lục phàm không biết nên khóc hay nên cười. chính mình ma thạch lại chỉnh hợp thành hai vị con dối hình người, đưa tay ở con dối hình người trên người sờ sờ, lục phàm cảm giác cảm giác không sai, cảm giác quen thuộc vẫn còn, như vậy cũng là không đáng kể. một bên a l í t hiếu kỳ tập hợp tới, quan sát ký hai c á c h ma t ư ợ n g một quãng thời gian, sau đó, tên này ma pháp sư gật gật đầu, thì ra là như vậy, là ma thạch con dối, đó là vật gì, lục p h ạ m tò mò hỏi, lượng lớn ma thạch tụ tập cùng nhau sau, có rất nhỏ xác suất sản sinh tụ hợp hiện tượng, cũng từ bên trong sinh ra ma thạch con dối, cũng chính là vật này, bọn họ có mạnh mẽ kháng ma lực cùng sức mạnh kinh khủng, sức phòng ngự kinh người, khắc lên ma văn sau khi sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, mỗi một vị đều có chuẩn quân chủ cấp thực lực, đ ồ chơi này sản sinh xác suất cực thấp, không nghĩ tới lục đại nhân ngươi một lần liền được hai cái, ta thà rằng không muốn vận may như thế này, lục phàm lắc lắc đầu, bởi vì này hai cái ma thạch con dối, chính mình lãng phí nửa ngày thời gian, căn bản không làm chuyện gì, còn tiện tay zip chết một cái vương tục, có điều kết quả tốt là được, ngược lại chính mình ma thạch không có ném, chỉ là đổi c á c hình h thức lưu ở bên cạnh mình thôi ngay ở hắn an tâm xuống chuẩn bị tìm c á c h lớn tù kiếng đem chính mình ma thạch con dối bảo tồn lại thời điểm tình huống bỗng nhiên phát sinh một ít biến hóa mô phỏng trạng thái a l í t xuất thần nhìn một tôn ma thạch con dối nhẹ giọng nói ta cảm giác ta có thể vào nói xong câu đó nàng trực tiếp hướng đi ma thạch con dối sau đó hoàn toàn đi vào trong đó, chuyện trên n g ắ n chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể l o ạ i trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là li me a-08, chương bảy mươi bảy bàn cờ, như vậy cũng được, lục phàm trợn mắt n g o á t mồm nhìn cùng ma thạch con dối dung hợp đến đồng thời mô phỏng trạng thái a l i p cảm giác tình huống trước mắt không có chút nào khoa học. dung hợp sau khi ma thạch con dối trên lưng bắt đầu lói lên một từng tầng từng tầng ánh huyền quang, từng cái từng cái thần bí phù hiểu trực tiếp ở đối phương sau lưng hiện lên, cuối cùng trở thành một vòng lập lòe quan g phù văn t r ậ n pháp. lợi hại a. lại không cần vật liệu trực tiếp khắc họa phù văn t r ậ n pháp. cái này mô phỏng trạng thái a lit trước nhất định là cái ghê gớm phù văn đại sư. phù văn khắc họa đẳng cấp đến ít cũng có sáu cấp. a l í t ở một bên gật đầu tán thưởng lên. Ta không quan tâm cái này. Lục phàm không nhìn được hô lên. Ta quan tâm là, ta ma thạch con dối làm sao bây giờ. Ta còn chuẩn bị đem nó cung lên đây. a l í t quái lạ liếc nhìn lục phàm một chút. cảm giác lục phàm phương thức tư duy quả nhiên khác hẳn với cái khác ác ma. phù văn đại sư ở địa ngục cũng là cực kỳ khan hiếm nghề nghiệp. cái khắc á c ma nhìn thấy có phù văn đại sư tự mình làm chính mình ma thạch con dối khắc họa phù văn. e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. đây chính là bỗng dưng được chuẩn quân chủ cấp bộ hạ a. ở thêm vào đây là trực tiếp đem tự thân linh hồn dung nhập vào ma thạch con dối bên trong. bất kể là ứng dụng tính cùng là độ linh hoạt đều sẽ sản sinh bay vọt. cùng p h ủ thông ma thạch con dối so với có chất tăng lên nhưng ngài quan tâm lại là này có điều thấy cảnh này nàng đối với mô phỏng trạng thái alip lai lịch cũng sản sinh nhất định hiếu kỳ căn cứ trước cởi quần áo ra cho lời giải thích của nàng nàng đại khái phán đoán ra vương tộc cũng không có sáng tạo linh hồn năng lực nó hẳn là đem một cái linh hồn cải tạo thành nó muốn s á n g vẻ dùng để thỏa mãn nhất định mục đích từ đó có thể biết, mô p h ỏ n g trạng thái Alip cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Nàng nhất định là một cái nào đó bị vương tộc thôn phể nhân vật. có lẽ vẫn là địa ngục trong lịch sử mỗi một đại nhân vật. dù sao có sáu cấp phù văn khắc họa nhân vật, mặc kệ nghĩ như thế nào đều không nên bừa bãi vô danh. chờ đến mô p h ỏ n g trạng thái Alip cùng ma thạch con dối hoàn toàn dung hợp sau khi. Ma thạch con dối lên hiện ra rõ ràng ngũ quan, hình thể nhỏ đi, xem ra cùng a l í t tương tự, nhưng khí tràng hoàn toàn khác nhau. tựa hồ muốn càng tươi mát, càng thiên nhiên một ít. Nàng m ở mịt nhìn xung quanh, tựa hồ chính mình cũng không có dự liệu được tình huống như thế phát sinh. Mê man chốc lát, nàng nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm lục phàm, bỗng nhiên hưng phấn sông lên trước. nhào tới lục phàm trong ngực. ba ba. cái gì cái gì cái gì cái gì. ba ba. vì lẽ đó ngươi đang nói cái gì. từ trên người ta xuống a. ba ba run thật là l ợ i hại a. Ha, ha ha ha ha. đừng gọi ta ba ba a. thật vất vả động viên hạ xuống cái này mới sinh ra ma thạch con dối. một bên a lít lại tiến tới gần. cái kia ta là ai. kẻ ngô si. ngươi có thể gọi mẹ, kẻ ngu si, gọi mẹ, kẻ ngu si kẻ ngu si kẻ ngu si, h a h a h a h a Ở một bên khác, thấy cảnh này martin, ánh mắt bỗng nhiên nóng rực lên, mang theo mặt không hề cảm xúc eli ra. martin nửa quỳ đến lục phàm trước mặt, lục đại nhân, lục phàm xoắn suýt nhìn eli ra, lại tiếc nối u liếc nhìn một cái khác ma thạch con dối, khổ não gãi gãi đầu, hắn đối với trong ngực ma thạch con dối nói, ngươi tên là gì, alip, thay cái tên đi, danh tự này nghe tới quá yếu gà, cách kia l y k ì có chút trí tưởng tượng có được hay không, alip u v k w w m được thôi, alip, ngươi có thể đem bên kia tỉ tỉ kia khắc họa đến một cái khác ma thạch con dối lên sao, có thể à? có điều ba ba muốn ôm ta một cái ngươi không phải đã ôm sao làm con dối không lại muốn quá tham lam mau mau alid lúc này mới bung ô tay ra đi tới eli ra bên người đem đối phương kéo đến ma thạc h con dối bên người ở eli ra sau lưng đẩy một cái eli ra liền dung nhập vào ma thạc h con dối bên trong cùng ma thạc h con dối triệt để dung hợp lại cùng nhau Chờ đến phù văn khắc họa xong xuôi sau khi ma thạch con dối trên mặt hiện ra e li ra ngũ quan nàng đồng d ạ n g mờ mịt nhìn xung quanh sau đó nhìn thấy một mặt chờ đợi martin ra ra nàng nghi ngờ hỏi trong nháy mắt martin nước mắt rơi như mưa hắn dùng sức ôm lấy chính mình mất mà lại được tôn nữ cảm giác đời này đã toàn không tiếc nuối thấy cảnh này Lục p h ạ m thở dài một hơi, cảm giác những này ma thạc h cũng không đáng kể, dù sao ma thạc h ném còn có thể kiếm lại, người ném nhưng là rất khó đoạt về. Sau đó, lục p h ạ m gửi đi hệ thống thông cáo, hệ thống phát thanh, đột phát nhiệm vụ, lục đại nhân bảo b ố i đã kết thúc, chúc mừng âu hoàng hoàn thành nhiệm vụ, thu được mười vạn vinh dự, hết thảy người chơi xin mau sớm hồi thành, tiếp tục kiến thiết địa thành, nghe được này điều phát thanh, trừ â u hoàng người chơi cùng nhau thở dài, lại bị â u hoàng cướp được, Cho chơi trải nghiệm cực sai, bất quá bọn hắn chính là được tiện nghi ra vẻ, lần này tùy cơ truyện tống môn, mỗi người bọn họ đều săn bắn đến lượng lớn địa thành lãnh chúa, cùng với đối phương dưới chứng áp m à bốn chiều thuộc tính lại tăng lên không ít, không ít người bài tổ ở lần này hoạt động bên trong được nghiệm chứng nhưng bọn họ tăng thêm một bước đối với bài tổ lý giải đây là một b ú t rất quý giá kinh nghiệm thực chiến nhưng thực lực của bọn họ lại có một lần tăng lên không nhỏ mà lần này hoạt động ảnh hưởng còn rất xa không có kết thúc đầu tiên là phản alit liên minh phá diệt c á c h này liên minh lấy ka g a s ô áp ma dẫn đầu vốn là là nghĩ cướp đoạt an xa sơ lính nhưng bởi vì các người chơi tích cực hoạt động dẫn đến trong liên minh hơi hơi mạnh mẽ chút địa ngục lãnh chúa toàn bộ diệt đương nhiên trung gian cũng có một chút vô tội địa ngục lãnh chúa chịu khổ lan đến có điều chết đi á c ma sẽ không mở miệng coi như bọn họ không tồn tại tốt liên quan với c á c h này liên minh phá diệt nguyên nhân có rất nhiều giải thích có điều nhất bị cái khác á c ma hái tin lý do là, lục đại nhân ở vì là bảo bối của chính mình alit lập uy, thực sự là trời đất tạo nên cầu nam nữa á ở diệt trừ phản alit liên minh sau khi, alit thống trị đã triệt để trải ra, cho dù không có cái gọi là vào chỗ đại điển, sự thống trị của nàng cũng biến thành cực kỳ vững chắc. tiếp theo, là một tên vương tộc ngã xuống, vương tục ngã xuống trong lịch sử số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này yên lặng thống trị toàn bộ địa ngục khổng lồ gia tục có có thể cùng ma vương sánh vai nội tình là trong địa ngục đỉnh tiêm t h a y đ ổ i sức mạnh của bọn họ hệ thống không rõ tạo thành không rõ hết thầy đều rất thần bí nhưng như c ũ khiến người k í n h nể nhưng là kỳ quái là đối với tên này vương tục ngã xuống vương tộc biểu hiện cực kỳ ám muội bọn họ chỉ là nhường mấy chi vương tộc trực thuộc bộ đội đi tới nơi này tên vương tộc nơi ngã xuống tìm tòi một phen sau liền rời đi sau khi càng không có truy cứu bất kỳ á c ma trách nhiệm ngoài ra còn có một ít nhỏ bé ảnh hưởng có điều những này đều hạn chế ở lục phàm địa thành bên trong cũng không có bị cái khác á c ma biết được ở cái khác á c ma trong mắt Lục đại nhân vẫn là cái kia thần bí khó lường, thống lĩnh tất cả nhân vật. Có điều ai cũng không biết là, ở khác một vùng không thời gian, có một vị thần bí tồn tại, chính nhìn mình trước mặt bàn cờ. Cái này bàn cờ lớn vô biên vô hạn, vô số đá cẩm thạch điêu khắc thành quân cờ trên bàn cờ tự mình di động. những con cờ này có thần minh, có ma thần, có nhân loại, có á c m ạ n Có Lúc i thiên ngoại tà vật, cơ giới sinh n cũng mệnh, cũng có thuần h hữu tục, tà vật, t có cơ có này, vị này tồn tại ánh mắt vượt qua vô số khoảng cách, rơi xuống bàn cờ một góc lên, ở cách kia bên trong góc, một tên vốn nên chết đi lão nhân. Lúc này vẫn như cũ còn sống sót, hai viên phá toái quân cờ, hiện tại một lần nữa đứng lên, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. một ít không nên phá toái quân cờ phá toái một ít nên phá toái quân cờ nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại có điều những này đều không phải hắn quan tâm trọng điểm hắn quan tâm là chống giống khu vực nơi đó nên có một viên dũng sĩ cờ cùng một viên ma vương cờ nhưng hắn hiện tại chỉ có thể thông qua lô vé suy đoán ra sự tồn tại của bọn họ nhưng nhưng căn bản không nhìn thấy bọn họ tuy rằng không nhìn thấy bọn họ nhưng hắn có thể nhận biết được cái thế giới này bởi vì này hai cái không nhìn thấy tồn tại mà phát sinh trích đi thú vị ngàn vạn năm qua hắn lần đầu cười ra tiếng chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Li m e a 0 3 chương 78 cấp 8 á m hoàn gia, ba ba, chơi với ta đi, pha pha pha, nương theo sang sảng tiếng cười, mèo ở trên giường cá ướp muối lục phàm đầu tiên là gặp một lần b ụ n g va chạm, sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, ma thạch con dối có chuẩn quân chủ cấp nhục thân thực lực, bình thường á c ma ở lần thứ nhất thời điểm chỉ sợ cũng đã vỡ thành thịt sữa. cũng chỉ có lục phàm loại này chính tôn quân chủ cấp á c ma có thể chịu đựng tất cả những thứ này. có điều vẫn là khó chịu. ngồi dậy. hắn kéo đ ố i phương chân. sau đó dùng lực ném tới ngoài cửa sổ. bị ném ra ngoài cửa sổ alip trực tiếp trên đất đập ra một cái hố sâu. một lúc sau lại đ ẩ y người cho bụi bò ra ngoài. cười to hô. chơi thật vui. ba ba. tiếp tục a. nghe được âm thanh này. lục phàm thở dài. đau đầu một ngày lại bắt đầu. linh hồn là thần linh lĩnh vực. trong địa ngục đối với linh hồn nghiên cứu cũng không phải rất nhiều. khả năng chỉ có ở tại tầng thứ chín t ử linh pháp sư nhóm đối với này có trải qua. mà dính đến linh hồn sự vật thường thường vô cùng dượng dị. tỉ như cái này a lit. dung hợp lục phàm ma thạch con dối sau khi nàng tựa hồ khôi phục một ít nguyên bản ký ức cùng quen thuộc biến đến mức gì thường sang sảng mà tràn ngập sức sống càng làm cho lục phàm không quen là đối phương tựa hồ nhận định chính mình chính là cha của nàng mỗi ngày yêu nhất làm sự tình chính là biến đổi trò gian tìm hắn chơi n h ư n g hắn nửa điểm nhàn dối thời gian đều không có ta là tới làm ma vương không phải đến làm vú em, vẫn là trước đây ma thạch tốt, sẽ không động, không biết nói chuyện, mỗi ngày chính là yên lặng chờ đợi hắn đến hạnh, bất luận năm tháng làm sao biến hóa, các nàng điểm tính trước sau như một, không tăng không giảm, lão bà biến thành con gái, việc này thật không có lời, đứng dậy nhấp một hớp sữa dê, lục phàm phủ thêm y phục của chính mình, Đi ra chính mình phòng ngủ. Ở phòng ngủ. ngủ bên ngoài. Ở vê i t n người nhìn mị ma ra gái đi hầu l kép quờ quờ mờ. Ngĩ h bất tỉnh đều hết cách rồi. c Ó hay không biện pháp nhường a lit yên tĩnh một lúc. giúp nàng tìm cái mẫu thân làm sao. a l í t tỉ tỉ tựa hồ đối với vị trí này rất dám hứng thú. cái kia hay là thôi đi. Ta thà rằng mỗi ngày bị đánh thức trước mặt người hầu gái x i n cười. sau đó lấy ra một cái q u y ể n sổ. chăm chú hỏi. l ụ c đại nhân, trước ta còn có mấy vấn đề không hiểu. có thể theo ta giải thích một chút sao. làm phát bản chất đến cùng là cái gì. nội quyển trừ đối ngoại mở rộng ở ngoài đến còn có phương pháp khác giải quyết sao tiền nhất định phải có đầy đủ ma thạch làm chống đỡ mới có thể phát hành sao có hay không có những phương pháp khác làm tiền cân nhắc đơn vị nghe được xin đưa ra vấn đề lục phàm đầu đều lớn rồi chính mình kinh tế hoặc trình độ chính là cái dân khoa làm sao có khả năng giải quyết những vấn đề này càng g â y t ẩ m là t h ủ hạ mình li me lại không có kinh tế học sinh viên đại học, không phải nói cái này chuyên nghiệp học sinh nhiều nhất sao. quả nhiên, là thời điểm lại chiêu thu một nhóm người mới, phất tay đánh gáy đối phương vấn đề, lục phàm cười nói, kiên trì một điểm, ta địa thành đã kiến thiết xong xuôi, ta lập tức liền sẽ chiêu thu một nhóm mới bộ hạ, bọn họ sẽ giải quyết ngươi vấn đề, xin lỗi, ta quá nóng ruột, như vậy chúng ta ngài tin tức tốt, cho lục phàm lưu lại một c á c h vui tai vui mắt nổ cười, xin lại lần nữa hành lễ, đưa lục phàm rời đi. thiết chùi thành hiện tại đã gần như bị phá hủy, trong đó một nửa là thiên sứ màu trắng xạ tuyến hủy diệt, mặt khác một ít nhưng là lục phàm cùng thiên sứ chiến đấu thời điểm dư âm tạo thành, bởi vì lãnh chúa phủ cũng đồng thời bị hủy. tạm thời không chỗ có thể đi alip cùng bảy cái m ị ma một lần nữa trở lại lục phàm địa thành tiếp tục làm ma pháp sư huấn luyện viên cùng người hầu gái này hai cái rất có tiền đồ nghề nghiệp vừa bắt đầu dương m ị m ị bốn c ừ u tổ đối với mình tiền bối alip mang theo cực to cảnh giác cùng địch ý có điều đang bị alip trực tiếp đánh lên hôm sau này bốn con c ừ u trong nháy mắt thần phục có điều có thể bị alip đánh nằm bò dưới xem ra này bốn con c ử u cũng không sao thế à bay đến giữa không trung lục phàm ở trên trời đánh giá chính mình địa thành ở các người chơi không ngừng nỗ lực chính mình địa thành rốt cuộc sắp hoàn công hoàn toàn mới địa thành xem ra xa hoa ở nắng sớm ma thần ánh sáng dưới dạng người rực rỡ khổng lồ quần thể kiến trúc bao quát mấy ngàn cây gian phòng chỉnh tề kiến trúc lấy ba lốt phong cách làm chủ Trung gian chen lẫn một ít kiểu t r u n g phong cách. Hai người kết hợp không những không có có vẻ quái gì. trái lại bổ sung lẫn nhau. nhường pháo đài xem ra càng thêm huy hoàng. Mỗi cái người chơi cũng có thể phân phối đến một cái tư nhân gian phòng. Gian phòng bên trong có thể tiến hành đạo cụ tồn chữ. hơn nữa mỗi cái gian phòng cửa phòng đều do alit thiết lập phù văn trần pháp. bảo đảm ở không có được chủ phòng mời tình huống không cách nào tiến vào. đương nhiên, sức mạnh to lớn vẫn là có thể loại bỏ những bùa chú này trận pháp. có điều đây là do thâm niên chuẩn quân chủ cấp phù văn đại sư thiết lập trận pháp. muốn loại bỏ độ khó vẫn là lớn một điểm. loại trừ cơ bản gian phòng. địa thành còn bao gồm một mảnh khổng lồ chờ quy hoạch khu vực. dựa theo lão bản đừng sửa lại quy hoạch. nơi này sau khi sẽ kiến thiết trở thành bệnh viện trường học quản lý trung tâm các loại phương tiện công cộng kiến trúc tuy rằng tạm thời còn chưa dùng tới có điều lục phàm vẫn cảm thấy loại này sớm quy hoạch ý thức rất đáng giá cổ vũ chỗ xa hơn từng cái từng cái đường c â y xây dựng s o n g xuôi đem p h ủ cận tài nguyên cung cấp điểm liền đến cùng một chỗ nghĩa địa lớn mỏ tràng đồng ruộng t h i ế t trùy t h à n h này h ữ n n g cứ điểm bị từng c á c h từng c á c h đường c á c h liên hệ đến cùng một chỗ thuận tiện các người chơi có thể cấp tốc đi tới mình muốn đi khu vực nhìn mình địa thành lục phàm say sư đây là ta địa thành một lần nữa rơi xuống đất lên lục phàm suy nghĩ hiện tại a l í t phòng t r ừ n g đang khắp nơi tìm chính mình không bằng đến chỗ khác đi dạo một hồi lúc này Hắn phát hiện ma vương thành ở ngoài một mảnh sân luyện võ lên. Ba lơ đang cùng Martin tiến hành luận bàn. Trực tiếp bay qua. Hắn ầm nấp bóng người của chính mình. ở một bên quan xem ra. Ba lơ cùng Martin kiếm thuật cũng đã đạt đến sáu cấp. lẫn nhau đều là kiếm thánh. có điều kiếm thuật của bọn họ phương hướng hoàn toàn khác nhau. Ba lơ kiếm thuật cơ sở vì là li me kiếm thuật. Ở đạt đến sáu cấp sau khi có khái niệm chém loại này kỳ l ạ kiếm thuật phương hướng, mà Martin kiếm thuật nhưng là vứt bỏ tất cả khoái kiếm, lấy mưa xối xả giống như thủ đoạn không ngừng tiến công, mãi đến tận tìm tới sơ hở của đối phương, một đòn mất mạng, tuy rằng đều là sáu cấp, nhưng Martin thủ đoạn không thể nghi ngờ càng thêm lão luyện, lại thêm vào người chơi có vô hạn phục sinh đặc tính, Bởi vậy Martin toàn lực ứng phó, nhanh như tia chớp khoái kiếm từ mỗi c á c h phương hướng tập kích ba lơ, mỗi c á c hô h hấp liền có hơn trăm ánh kiếm bay ra, trực tiếp đem ba lơ chém thành mảnh vỡ, không đánh, đánh không lại, một lần nữa phục sinh trở về ba lơ bất đắc d ĩ nhặt lên rơi trên mặt đất thiết kiếm, Martin tiên sinh, n g à y trở thành kiếm thánh bao nhiêu năm, hơn trăm năm đi, Lão thân sĩ Martin tản ra chính mình lôi chi kiếm. Sau đó vì là ba lơ đưa lên một ly nước dưa hấu. ngày kiếm thuật đã viên mãn. tại sao vẫn không có đột phá đến bảy cấp. thăng cấp có như thế khó sao. ba lơ một bên uống nước dưa hấu. một bên tò mò hỏi. là có chút khó khăn. có điều ta không cách nào thăng cấp nguyên nhân không phải cách này. bởi vì ta bản chức cũng không phải kiếm thánh. mà là quản gia, quản gia, đúng thế, ta là có tám cấp quản lý kỹ năng quản gia, thân là một tên quản gia, ta cần có quản lý kỹ năng, xử lý nấu ăn kỹ năng, cùng với lúc cần thiết bảo vệ chủ nhân võ lực các loại, đạt đến tám cấp quản gia có thể ở học tập liên quan kỹ năng thời điểm năng lực lính ngộ tăng lên hơn trăm lần, nhưng cao nhất sẽ không vượt qua quản lý kỹ năng giảm hai trình độ nói tới chỗ này, Martin lại rót một ly nước dưa hấu, đối với một bên ẩm dấu đi lục p h ạ m nói, lục đại nhân, đây là ngày nước dưa hấu, mười lăm, ngọt độ bảy, mang vào mười phần trăm ruông cùng với cây c h a n h là ngày thích nhất cách uống. Ba lơ kinh ngạc nhìn lục p h ạ m từ trong bóng tối xuất hiện, phát hiện nếu như không phải Martin nhắc nhở,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 đi ra lục phàm từ martin trong tay tiếp nhận nước d ư hấu sau đó uống một hớp vừa mới chết d ư hấu nước bên trong tràn ngập sinh m ệ n h sức sống tựa hồ còn có thể nhìn thấy nó trước khi chết không cam lòng cùng tuyệt vọng gào thét không s a i ngày thỏa mãn chính là ta lớn nhất ca ngợi martin khom người được rồi một c á c h mười phân vẹn mười quản g i a lễ eli ra hiện tại ở nơi nào Nàng đang giúp ta vận chuyển ta trước tiệm nhỏ. Ta chuẩn bị đem ta cửa hàng đạo cổ chuyển tới đây. trước ta dự trữ không ít đạo cổ. lại thêm vào ta còn có sáu cấp giám định. có thể ở đây vì là ngày làm ra càng nhiều t ố n g hiến. lục phàm thỏa mãn gật gật đầu. đột nhiên hỏi, hiện tại có tôn nữ. cái này giảm giá. martin cũng nở nô cười. miễn phí. cả đời. lục p h ạ m gật gật đầu cảm giác hiện tại cũng nên chiêu thu mới người chơi m à vương thành đã kiến thiết cơ bản xong xuôi còn lại chính là không ngừng ưu hóa các loại chi tiết nhỏ chống không không gian đầy đủ đám này người chơi cư trú hơn nữa còn có không ít dư giật hoàn toàn có thể gánh chịu mới người chơi đến hơn nữa có martin ở người chơi quản lý phương diện không cần chính mình quá bận tâm chỉ phải căn cứ tình huống tuyên bố nhiệm vụ là được. có điều, h ắ n vẫn phải là cần một ít đặc trùng người mới, tỉ như tài chính chuyên nghiệp, giá luyện chuyên nghiệp, sinh vật học chuyên nghiệp, cơ giới chế tạo chuyên nghiệp các loại. bởi vậy, h ắ n mở ra chính mình hệ thống, sau đó thông qua hệ thống ở các diễn đàn lớn tuyên bố một cái tin tức đi ra ngoài, ma vương cùng du eo kiểm tra tiêu chuẩn mở ra. Lần này đem mở ra hai trăm linh cái tiêu chuẩn, trong đó một trăm i tiêu chuẩn tùy cơ phân phát, t h ỉ n h các vị lưu ý giả lập mố giáp bên trong chúng thường tin tức, bổ sung nhắc nhở, đọc thầm lục đại nhân cao nhất có thể sẽ tăng cao xác suất, đương nhiên cũng có thể không tăng lên, còn lại một trăm tiêu chuẩn đem dựa theo nhất định quy tắc đặc thù phân phát, Thỉnh các vị không cướp được tùy cơ tiêu chuẩn người chơi cung cấp chính mình bằng cấp quá trình học chứng minh cùng đại học thành tích. Tích điểm không hợp cách không cách nào cướp được. đây là muốn tốt cho các ngươi. thành tích không tốt. làm sao có khả năng ghim n được xã hội đánh đập. không đi đọc sách chơi trò chơi gì. nhìn thấy thông cáo này. các diễn đàn lớn bên trong người chơi phấn nộ. công ty ra me n g ư ờ i đúng hay không lung lay. một lần mở ra hai trăm cái là mấy cái ý tứ có cần thiết như thế thiếu sao tiền không đến mở rộng còn giữ mua h ũ cho cốt sao bày ra nên ship hàng đèn treo tháp treo xong sau khi lại treo một lần một trăm dựa vào vận khí một trăm dựa vào thành tích đây chính là c á c h gọi là tri thức thay đổi vận mệnh lần đầu nhìn thấy chơi ra me cần xem thành tích ngươi có suy nghĩ hay không qua học bã cảm thụ các ngươi không có, các ngươi chỉ cân nhắc chính mình, lục đại nhân cao nhất, lục đại nhân cao nhất, xong, lại điên rồi một cái. mọi người đều bất kể trò chơi này, như thế lung lay công ty ra mẹ, n h ư n g bọn họ tự ngu tự nhạc đi đi. tuy rằng một đám người căm phấn sụp sôi, xin thể không cho trò chơi này cống hiến một viên ngói một viên gạch, có điều nhìn thấy trăm vạn sếp hàng xin nhân số, Lục phàm vẫn là cảm giác đám này người chơi ngoài miệng nói không muốn. Thân thể vẫn là rất thành thật sao. không chiếm được căm phấn s ụ p sôi. được không có sợ hãi. tùy cơ lựa chọn một trăm n g ư ờ i chơi. lại từ thành tích học tập không sai người chơi bên trong chọn một trăm l ụ c phàm trở lại sinh ra điểm. sau đó khởi động triệu hoán. trong nháy mắt, hai trăm tên thủ thế chờ đợi m ấ y người chơi. đi tới hắn ma vương thành. từ sinh ra điểm đi ra mới các người chơi nhìn xung quanh ma vương thành, trong nháy mắt ngây người như phóng, dựa theo lục phàm dặn dò, lão bản đừng sửa lại cố ý sắp ra đời điểm xung quanh thiết lập vì là quảng trường, một chút liền có thể nhìn thấy bốn phương thông suốt ma vương thành, nhìn hùng vĩ, cùng hiện thực giống như đúc trò chơi hình ảnh, các người chơi trầm mặc nửa ngày, lúc này mới thở dài nói, châu bò, lợi hại ta ca. vốn tưởng rằng chỉ là cái mánh lưới. không nghĩ tới lại là thật sự. này xây dựng mô hình. này trôi chảy độ. thật sự có thể thổi cả đời a. lục đại nhân lại so với trong video còn x o á y ta muốn cái thứ nhất liếm a. phất tay như đuổi con rồi như thế đem nhào tới li me đánh bay ra ngoài. lục phàm nhìn đám này mới người chơi nói. các ngươi tốt. Tốt, lời nói xong. Mỗi cái người chơi năm vinh dự, các ngươi có thể kiếm sống đi. Nghe xong lục phàm. Rất nhiều người chơi trên đầu đều hiện lên ra một cái dấu chấm hỏi. Liên này, không nói một chút người mới nhiệm vụ, không cho mấy trang bị, không phát mấy cái người mới gói quà sao. có điều nhìn thấy lục phàm trực tiếp biến mất bọn họ ý thức được đối phương là đùa thật lẫn nhau hai mặt nhìn nhau rốt cuộc có người chơi hỏi chúng ta nên làm gì ai điều tra tiến công ta điều tra bất quá đối phương liền sáu chữ các ngươi là tự do đây là cái gì ý tứ a bắt nạt m ấ y người chơi đúng không ai bên kia có lão người chơi chúng ta hỏi thăm đối phương đi hai trăm c á i cầu di chuyển hướng về đối diện đi đến rốt cuộc ở sau mười phút chơ mắt nhìn đối phương đi xa phân trò chơi à bắt đầu liền làm sao di động đều sẽ không a một đám người chơi phấn nổ quát tựa hồ là nghe được đám này người chơi hô hoán một tên lão người chơi rốt cuộc đi tới nàng hiếu kỳ nhìn đám này mới người chơi người mới đúng đấy tiền bối Trò chơi này nên cái gì chơi a. Tên này lão người chơi rất hứng thú nhìn một lúc những n à y người mới. Tròn vo trên mặt lộ ra một cái to lớn mỉm cười. đơn giản, ta dạy cho các ngươi a. bước thứ nhất, trước tiên học được nhảy đánh di động. bước thứ hai, theo ta đồng thời đánh quái tăng lên thuộc tính. mô phỏng trạng thái quái vật là được. đa tạ, vẫn là nhiều người tốt a. vị này, điên cuồng tiểu nữ cảnh bạn học ngươi thật đúng là cái người tốt đó là đương nhiên điên cuồng tiểu nữ cảnh lộ ra một cái nồ cười đắc ý nhanh lên một chút học nhảy đánh di động đi trò chơi này vừa vặn chơi đặc biệt là các ngươi buổi tối hôm đó ma vương cùng đu eo leo lên tiêu để ho tuy rằng người bị hại chỉ có hai trăm cái người chơi bất quá bọn hắn dựa vào ngoan cường sức chiến đấu đem trò chơi soạt đến đầu bảng. Ma vương cùng đu ấ o Chế tác tổ. Ta cảm tạ các ngươi a. Ta cảm tạ cả nhà các ngươi a. Ma vương cùng đu ấ o điên cuồng tiểu nữ cảnh. có dám hay không đem gia đình địa chỉ nói ra. ta muốn đưa vòng hoa cảm tạ ngươi a. Ma vương cùng đu ấ o điên cuồng tiểu nữ cảnh. ngươi sổ hộ khẩu lên đúng hay không chỉ có một t r a n g Ta m u ố người là cha n ơ ngươi i liền Lúc trước nên đem ngươi liền cuốn t nên sốn đồng đem h ném. Ma vẫn ư Ngươi ơ n cùng đu eo. Điên cuồng nữ cảnh. g đu tiểu eo. v là cá nhân sao đưa chúng ta cho tiểu ruộng zit tiểu ruộng zit xong bộ xương g i ế t bộ xương g i ế t xong chó địa ngục g i ế t thật vất vả đi tới đồng ruộng cho rằng an toàn thậm chí ngay cả cái bí đỏ đều có thể g i ế t người l y me địa vị có như thế thấp sao Ma vương cùng đu eo. một buổi tối chết bảy mươi tám về. ta chơi con sói đều không như thế món ăn qua. ta bạn cùng phòng theo ta cùng nhau chơi đùa. hắn hiện tại đã tự bế biết không. buổi tối nói mê đều nói cái kia viên cà rốt thật là đáng sợ a. đậu phù x ả thủ các ngươi không nên tới. không biết còn tưởng rằng hắn biến thành cương thi đây. ma vương cùng đu eo. có điều nói thật Trò chơi này xác thực l ợ i hại, không có tạp đốn, không có xuyên tường bất, vật lý động cơ mắc điểm. hơn nữa, lục đại nhân thành tâm x o á y ma vương cùng đ u eo. có sao nói vậy, lục đại nhân xác thực x o á y ta một nam đều sắp cong, có điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là trò chơi này liền không cái người mới dẫn sắt sao, lại như vậy, đánh chết ta đều không chơi, ngày thứ hai, đám này mới người chơi đều không có ă n l i n bởi vì bọn họ buổi tối hôm đó căn bản không có ốt, ở thoát khỏi điên cuồng tiểu nữ cảnh c á c h này hố hàng sau khi, bọn họ rốt cuộc tiếp xúc được không sai lão người chơi, cũng chính thức bắt đầu bọn họ địa ngục lữ trình, trò chơi này chơi thật vui, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A-08, chương tám mươi đáng chết triệu hoán âm thanh. bất chi bất giác. mấy người chơi đi tới nơi này đã bảy ngày. bọn họ hóa vào rất tốt. tuy rằng quá trình bên trong sẽ có một ít mâu thuẫn, một ít xung đột. mỗi ngày sẽ chết trước mười mấy lần. có điều những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Ali tìm tới mấy món đồ chơi. một đám đồng d ạ n g đối với tất cả tràn ngập hiếu kỳ người chơi. bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở phủ cận chuyển loạn. tình cờ bị quái vật đánh chết. tình cờ bị alit sấm chết. bởi mấy người chơi tràn vào. alit cùng dương mỹ mỹ bốn cửu tổ mỗi ngày đều cần cho mấy người chơi truyền thụ ma pháp tri thức. điều này làm cho alit mỗi ngày đến phiền thời gian của chính mình ít đi không ít. một ít vụn vặt sự tình thì lại giao cho Martin xử lý. Thậm chí ở lục phàm không có phát hiện tình huống. Martin tên này chuyên nghiệp quản gia liền xử lý xong phần lớn sự vụ. m à xin lại có mấy vị lão sư mới. Mỗi ngày đều ở thỉnh giáo các loại kinh tế hoặc vấn đề. Chuẩn bị mau chóng ở an xa sơ lính bên trong phổ biến tiền giấy sử dụng. Ở hết thầy sự tình đều có người làm giúp tình huống. lục phàm càng thêm cá ướp muối. có điều hắn vẫn có kiện phiền lòng sự tình. hắn luôn cảm giác có người ở triệu hoán chính mình. từ mấy ngày trước bắt đầu, hắn liền bắt đầu nghe được không hiểu ra sao ồ tai âm thanh. hơn nữa tựa hồ là từ đằng xa nghĩa địa lớn truyền đến. âm thanh này nghe tới mơ hồ không rõ. có điều vẫn là có thể làm cho hắn mơ hồ cảm giác được là đang kêu gọi chính mình. nhưng hắn lúc nào cũng đều có trời cao kích động tối hôm qua cũng là như thế hắn mới vừa khóa lên cửa đem chính mình cất dấu sách lấy ra chuẩn bị buông l ò n g một chút hơi không chú ý liền bị âm thanh này kéo dài tới trên trần nhà hôm kia cái này triệu hoán âm thanh bỗng nhiên xuất hiện nhường chính đang đánh bài lục phàm trực tiếp bị kéo bay ra ngoài kém chút nhường âu hoàng cầm một huyết mà ngay mới vừa rồi Thật vất vả ở bữa trưa trước rời giường lục phàm vừa mới chuẩn bị uống một chén sữa dê. cái kia cố kích đồng xuất hiện lần nữa. nhưng ờ thơm thuần sữa dê trực tiếp gắn đầy giường. nhưng ờ vừa vặn đi vào mì ma người hầu gái mặt đỏ tới mang tay. cũng lưu lại một câu ngài có nhu cầu gì có thể theo chúng ta nói. chúng ta sẽ làm a l í t t ỷ t ỷ hỗ trợ giải quyết. giải quyết cái gì a. n g ư ờ i nói rõ ràng a. ta có nhu cầu gì cần để cho cái kia yếu n h ấ t hỗ trợ giải quyết như vậy không được a đừng nói bình thường cá ướp muối sinh hoạt hơi không chú ý liền muốn xã hội tính tử vong a đổi một bộ quần áo lục phàm cảm giác khá là bất đắc dĩ phát điều hệ thống thông cáo hắn đem tiên đao dự ngôn r a kêu đi vào được một ngàn vinh dự tiên đao dự ngôn r a lập tức đọc lên tiên đoán thơ xa xôi hô hoán cùng ngài bản chất có quan hệ, thành công trên đường, một thân một mình mới là trạng thái bình thường, muốn bước vào thí luyện chi môn, nhất định phải có b ỏ qua tất cả giác ngộ. nhưng cửa mặt sau, có ngài trung thực đồng bọn đang đợi, nhìn nói xong tiên đoán thơ cũng nổ thành một bãi chất n h ả y tiên đao dự ngôn ra, lục phàm gật gật đầu, tiên đao dự ngôn ra thơ rất tiện dụng, tuy rằng đều là zitler nhưng đối với tương lai chỉ dẫn thập phần có trợ giúp trước vương tộc sự kiện tuy rằng hắn vừa bắt đầu liền lý giải sai rồi tiên đoán thơ nội dung nhưng quay đầu lại xem cái kia bài thơ cũng không có lỗi gì nhầm xa xôi hô hoán cùng ta bản chất có quan hệ ma vương sao này đúng hay không nói hô hoán ta là cùng ma vương có quan hệ đồ vật hẳn là âm thanh xuất hiện là ta thăng cấp sau khi mới xuất hiện nên cùng c á c h này có quan hệ một thân một mình mới là trạng thái bình thường chỉ là chỉ có thể ta một người đi nơi đó đi thí luyện chi môn là cái gì bỏ qua tất cả giác ngộ lại là cái gì hai câu này lục phàm bất luận làm sao đều không nghĩ ra vì lẽ đó hắn quyết định không nghĩ đến hơn nữa hắn cũng quyết định không đi không chừng cảm giác kích động này qua mấy ngày liền biến mất, tạm thời nhẫn một chút đi. có điều ngày thứ hai, làm hắn phát hiện mình ở Alib trên giường thức tỉnh. bên cạnh còn có cái hai mắt đỏ chót, vừa nhìn chính là một buổi tối không ngủ mị ma thiếu nữ ở nhỏ giọng thầm thì hướng không hướng, hướng không hướng thời điểm. hắn biết việc này không thể nhẫn nhịn, xã hội tính tử vong cũng coi như hiện tại liền thuần khiết đều sắp không gánh nổi đừng làm cho ta biết là ai ở triệu hoán ta mặc quần áo tử tế hắn không nhìn còn ở nhỏ giọng thầm thì alip trực tiếp đi ra ma vương thành đi tới nghĩa địa lớn từ khi u linh s â m lấn sự kiện sau khi nơi này trở nên càng ngày càng quạnh quẽ đã từng có người chơi ở phủ cận tìm kiếm qua có hay không có thể luyện cấp địa điểm nhưng ở phát hiện nơi này chính là rác rưởi sau khi liền cũng không còn người chơi đến đây khoảng cách nghĩa địa lớn càng gần triệu hoán âm thanh liền càng mãnh liệt trước còn chỉ là thì thầm triệu hoán âm thanh hiện tại liền như là người cách trên quảng trường quảng trường múa bít mom đồng thời ở lỗ tai của chính mình bên trong nhảy nhảy đít cô ôm ào hắn sọ não đau hơn nữa âm thanh này rất có lực xuyên thấu dù cho chính mình dùng ma pháp để cho mình tạm thời tiến vào mất thính giác trạng thái, đều không thể ngăn cản này cố xuyên thấu tính rất mạnh âm thanh, sơ hơi nơi e u tê, nhảy đến nghĩa địa lớn nơi sâu xa, lục phàm phát hiện nơi này thi thể đã toàn bộ biến mất, thủy tinh toàn bộ hóa tan, đã từng chiếm giữ ở đây n ấ m mất đi dinh dưỡng sau hết mức khô héo, ở đen kịp dưới nền đất, chỉ có một tấm đột nhiên xuất hiện cửa trôi nổi ở trước mặt của hắn vòng quanh cánh cửa này đi một vòng lục p h ạ m phát hiện cánh cửa này hoàn toàn không có độ dày liền như là một tờ giấy như thế nó cửa lớn đóng chặt trên cửa tỏa ra yếu ớt kim quang mà quấy nhếu chính mình âm thanh chính là từ bên trong truyền tới nắm chặt chính mình bội kiếm lục p h ạ m thoáng dùng sức sau đó chém ở trên cửa nhưng hắn bất ngờ là, làm hắn chém ở trên cửa thời điểm, hắn có thể cảm giác mình sức mạnh bỗng nhiên biến mất, căn bản không thể cửa đối diện tạo thành bất cứ thương tổn gì, một lần nữa nắm chặt bội kiếm, hắn lần này một đòn toàn lực, nhưng cửa tựa hồ có có thể chống đỡ tất cả công kích năng lực, nhưng hắn sức mạnh kinh khủng dường như đã chìm biển lớn, không thể sản sinh tác dụng gì, công kích vật lý vô hiệu, như vậy ma pháp công kích đây, dối tay chỉ vào cửa, lục phàm phát động chính mình thích nhất ma pháp, biến mất ánh sáng, cái này ma pháp được xưng là các ma pháp sư mạnh nhất ma pháp cùng yếu nhất ma pháp, cấp bật của nó chỉ có một cấp, chuyện này ý nghĩa là dù cho là một cái chỉ có thể lặn xuống đến pháp các tầng tầng thứ nhất ma pháp sư cũng có thể triển khai, ở thi pháp sau khi thành công, cái này ma pháp h ộ i trong nháy mắt g i ú p khô người sử dụng hết t h ả y ma na. đem này cố ma lực hóa thành màu đen có thể biến mất tất cả ánh sáng, trực tiếp oanh kích đối phương. nó uy lực cùng ma pháp sư tự thân ma na có quan hệ. hơn nữa uy lực của nó cũng không phải các loại so sánh với thăng, mà là lũy thừa tăng lên. những kia ma lực mấy trăm ma pháp sư, triển khai sau khi uy lực khả năng so với máy bắn đá hay, không không mạnh hơn bao nhiêu, ma lực không đủ một trăm l i ề n càng không cần phải nói, còn không bằng tay không lẫn nhau ở đây, nhưng một khi là lục phàm loại này ma lực hơn một nghìn ma pháp sư triển khai, như vậy uy lực sẽ có hơn trăm lần tăng lên, hầu như có thể đ ố t diệt tất cả, dòng lũ đen ngòm ở lục phàm đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó hóa thành một cỗ sóng lớn, trực tiếp dâng tới trước mặt cửa lớn. nhưng khi ánh sáng màu đen oanh gích ở trên cửa chính thời gian, ánh sáng màu đen không hiểu ra sao biến mất, chỉ còn lại dưới còn nguyên cửa lớn. Ma pháp công gích cũng vô h i ệ u c á i kia ứng phải đánh thế nào mở đây, bó tay hết cách lục phàm đi lên trước, chuẩn bị đẩy một hồi cánh cửa này. lúc này, hắn chợt phát hiện